Chú thích, sương, trái nhà, mái hiên, mông Hán dược, thuốc mê. Hết chương 389, chương 390, khoái lạc ly biệt. Tuy Yến Phi chỉ nhìn thấy chủ yếu là những hàng cột trụ thẳng tắp nhưng ít ra đệ nhất lâu cũng đã thành hình. Hai mắt chàng ánh lên tia tán thưởng, chỉ cần có thể cùng thiên thiên ngồi trên bình đài thưởng thức hương vị tuyết giản hương thì Yến Phi ta quyết không để mộ dung thủy quấy nhiều sự trùng sinh của ngươi. Cao ngạn đứng một bên nói, tên bàng nghĩa này tỉnh không chuẩn bị xây bình đài đâu. hắn sợ ngươi nổi tiếng quá làm lu mờ đệ nhất lâu của hắn Yến phi thất thanh kêu lên cái gì bàng nghĩa tốn gáy cao ngạn tức giận nói chớ nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ cố tình ly gián tình cảm chúng ta làm sao có chuyện đó được chắc cùng sinh cười ha ha trên vào, đúng là đồ ăn cháo đá bắt mà tiểu bạch nhạn sắp đến rồi hắn không cần lao yến ngươi nữa chính vì thế hễ có cơ hội là hắn trêu chọc ngươi thôi cao ngạn giơ tay lên nói đầu hàng xin thứ cho ta còn nhỏ ăn nói hồ đồ thân thế lại thê thảm Một tuổi đã. Bàng Nghĩa bỏ tay ra nói, ta đã khôi phục lại hầm chứa rượu như trước, lần sau khi quay về biên hoang tập, có thể cấp cho ngươi hai vỏ Yến Phi cầm vò tuyết giản hương mà Hồng Tử Xuân tặng nâng lên trước mặt, hớp một ngụm, sau đó đặt lên vai, cười nói, tiễn người ngàn dặm cuối cùng cũng phải chia tay. Chúng ta tạm biệt tại đây, có người nào muốn ta chuyển lời đến cho hắn không? Hồ Lôi Phương, Mộ Dung Chiến, Thác Bạc Nghi, Trình Thương Cổ, Cao Ngạ, Hồng Tử Xuân, Cơ Biệt, Phí Nhị Thiết, Diêu Mánh. Phương Hồng sinh và âm kỷ, mọi người mắt không hẹn đều nhìn về phía Giang Văn Thanh. Gò má nàng lúc này đã lập tức đỏ hồng như dáng mây chiều, nhìn ta làm gì? Một âm thanh giả giọng nữ, âm dương quái khí tiếp lời: Các người không biết trong lòng người ta đang rất rối loạn sao? Nhất thời làm sao nghĩ ra những lời nào để nhờ Yến Phi chuyển đi? Hơn nữa những lời đó làm sao có thể nói ra trước mặt mọi người được chứ? Yến Phi, ngươi đúng là tên hôn đàn mà! Giang Văn Thanh tức giận, cao ngạo. chúng nhân thấy cao ngạn trêu gian văn thanh đều phải khổ sở nhịn cười chắc cuồng sinh cười khanh khách cất tiếng vẫn là cao ngạn người, tên tiểu tử này phải chăng vì tiểu bạch nhạn sắp đến nên mắc chứng bệnh phân khích quá mộ dung chiến than cao tiểu tử ngươi lần này gây thủ chuốc quán khắp nơi coi chừng sau khi tiểu bạch nhạn đến không có ai sẵn lòng vì ngươi mà che giấu tiểu sử phong lưu trước đây của ngươi đâu hồng tử xuân nói lúc này đáng lẽ nên kêu hắn nhào lộn vài trăm vòng xem còn đủ khí lực để trêu trọc khắp nơi không tiến phi mỉm cười đi đến bên giang văn thanh đối phó với tên tiểu tử cao ngạn này thực ra dễ như trở bàn tay chỉ cần gọi tất cả tình nhân trước đây của hắn đến trước mặt tiểu bạch nhạn đòi hắn món nợ phong lưu bảo đảm có thể làm hỏng hảo sự của tên tiểu tử này giang văn thanh ra chiều phải suy nghĩ gật đầu nói đây là biện pháp tốt để chỉnh sửa hắn để ta nghĩ xem cao ngạn đầu hàng là ta không đúng xin đại tiểu thơ đại nhân đại lượng tha thứ cho ta trẻ tuổi vô tri một tuổi đã giang văn thanh lạnh lùng kêu lên ngậm miệng, ngay lập tức chặn câu tiếp theo của của hắn. Mộ Dung Chiến nói, tiến phi ngươi hãy yên tâm mà đi. Lực lượng đoàn kết vùng lên của hoang nhân có thể vượt xa dự đoán của Mộ Dung Thủy, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó nguy cơ trước mắt. Chắc cùng sinh tiếp, lần này bọn ta quyết tâm cùng sống chết với biên hoang tập, cùng nhau kháng địch, chiến trường sẽ là toàn bộ biên hoang. Bọn ta sẽ khiến Mộ Dung Thủy xa lầy, tiến thoái lưỡng nan." Thác Bạt nghi cười nói, "Chúng ta nên đa tạ Diêu Hưng, hắn đã bỏ lại lầu bán tên." Hầm đất và hàng loạt vũ khí phòng thủ khác, càng tăng cường thêm khả năng phòng ngự, biên hoang tập sẽ không bị công phá dễ dàng nữa. Cơ biệt tiếp lời, hơn nữa chúng ta còn có thêm lưu tiên sinh cùng cháu nội của vương mãnh Hà hà, phí nhị thiết ngắt lời, đến giờ lên đường rồi. Bọn ta sẽ duy trì liên hệ chặt chẽ với nhau. Giang Văn Thanh nói, nói với bọn họ hắc. Tên tiểu tử ngươi lại meo mắt như mày nữa. Tạo ngạn cố ý làm mặt đau khổ nói, ta bởi vì mắc chứng phấn khích nên không có cách nào khống chế cơ trên mặt hết. Ha ha! Mọi người không nhịn được bật lên chàng cười lớn. Chắc cùng sinh nói, đoạn này nên miêu tả như thế nào nhỉ? Rõ ràng là chia tay khiến người ta thương cảm, tiểu phi lần thứ ba phải đi quyết chiến với tôn ân, trong khi đó mọi người lại mắc chứng hoan hỉ rồi. Tiến phi nói, bởi vì chúng ta đối với tương lai tràn đầy hy vọng, lại tin tưởng sâu sắc hoang nhân sẽ không bị đánh bại. Được rồi. Đại tiểu thư có lời nào muốn ta nói với bọn họ không? Trang Cang nhấn mạnh ngữ điệu khi nói đến hai từ bọn họ. Mặt Giang Văn Thanh lần nữa lại đỏ hồng khiến vẻ đẹp của nàng càng rực rỡ. Nàng trợn mắt liếc Yến Phi một cái, trong ánh mắt như đang mang Yến Phi và Cao Ngạn là cá mẹ một lứa, đều không phải là người tốt. Cơ biệt cười nói, kỳ thực đại tiểu thư không có lời đặc biệt nào để ngươi truyền đạt, chỉ hy vọng bọn họ mọi chuyện nên cẩn thận, phải bảo trọng thân thể, quan trọng nhất là còn sống để trở về gặp nàng. Hắn nói đến câu cuối cùng đã lộ rõ chân tướng cùng một bọn với Cao Ngạn và Yến Phi. Lần này mọi người đều không tưởng được cả cơ biệt cũng không kiềm được gia nhập vào đội ngũ trêu chọc Giang Văn Thanh, không nhịn được cười lớn. Những tên thích làm trò như cao ngạn và riêu mánh cũng cười đến chảy nước mắt, thần tình thống khổ vô cùng. Mọi người từ lâu đã đồng xanh cộng tử, vinh nục có nhau, chính vì thế thiết lập nên tình cảm tha thiết chân thành phần nào xoa dịu nỗi đau biệt ly. Giang Văn Thanh nào chống đỡ nổi, vừa bực vừa buồn cười nói, ta không thèm nói nữa. trinh thương cổ liền giải vây, việc Văn Thanh muốn nói đích thực nghiêm chỉnh Phiên Tiểu Phi nói với Lưu ra, 20 chiếc sông đầu thuyền đang được toàn lực chế tạo tại một căn cứ bí mật ở Phượng Hoàng Hồ, nửa năm sau có thể đưa vào sử dụng tại chiến trường. Chưa hết chúng ta sẽ chọn 2.000 người từ Đại Giang Bang và Trấn Kinh Hội, chia nhóm tiềm nhập kiến khang. Cuối cùng xin Lưu ra mọi việc cẩn thận, bảo trọng thân thể, tự nhiên có thể sống tốt. Haha! Ha. Giang Văn Thanh giận hờn nói, cổ thúc, người! Trong tiếng cười ha hả của mọi người, Tiến Phi vác vào rượu lên vai, thốt lên một tiếng nhớ rồi. liền vui vẻ hướng Đông môn lướt đi nhanh như làn khói, chớp mắt đã biến mất ở ngoài cửa Đông. 77. Lưu Dụ ngồi xếp bằng trên giường, toàn lực hành khí vật công. Những ngày này hắn cùng Đổ Phong Tam, Tống Bi phong trời chưa sáng đã dậy luyện võ. Cùng hai đối thủ hiếm có này luyện đao khiến gã gần đây đã lĩnh ngộ được đao pháp mới, hơn nữa còn dung hợp quán thông, phát triển thành võ công mang đậm phong cách cá nhân gã. Lưu Dụ tự mình cũng cảm thấy hoài nghi, nếu như không ở trong tình cảnh nguy cơ tiềm ẩn khắp nơi như vậy. Bản thân gã sẽ không thể bền bị tu luyện như thế này. Gã hiểu được vài phần cảm giác văn kê khởi vũ cũng như tâm tình của tổ địch năm đó. Tổ địch cuối cùng đã thất bại, vận mệnh lưu dụ gã sẽ như thế nào. Chân mệnh thiên tử gì đó chỉ là câu chuyện vô căn cứ và gã cũng chưa bao giờ tin vào chuyện này. Đồ Phụng Tam đẩy cửa đi và báo, đến giờ rồi. Lưu dụ kinh ngạc đáp, hai canh giờ mà nhanh vậy sao, thật khiến người ta khó tin. Đồ Phụng Tam ngồi bên mép giường quan sát ký gã, nói. Ta đã từng đến xem qua ngươi hai lần. Theo ta đánh giá, chân khí trong nội thể ngươi đã đạt đến cảnh giới đại gia khí tùy ý động, phát tùy tâm chuyển mà người luyện võ hao ước. Quả thực miễn tử kim bài của tiểu phi phi thường quá. Lưu Du hỏi, đoạn ngọc hàn của Hoàn Huyền có đúng là lợi hại như lời đồn không? Đô đồ Phụng Tam đáp, Hoàn Huyền không nghi ngờ gì là một thiên tài luyện võ, mà ta là người có tư cách nói câu đó nhất, vì ta từ nhỏ đã cùng hắn tập luyện võ công. Chẳng qua hắn mang khuyết điểm là có quá nhiều sở thích. Đó cũng là thói quen phổ biến của con cháu nhà Cao môn, bằng không võ công của hắn sẽ không chỉ có thành tựu như vậy. Hiện tại hắn có thay đổi hay không, ta cũng không thể biết được. Lưu Dụ hỏi tiếp, nếu hắn như ngươi đã biết, ngươi có chắc chắn giết được hắn không? Đồ Phụng Tam đáp, rất khó nói, kể ra thì năm ăn năm thua. Bởi vì kinh nghiệm thực chiến của ta hơn hắn rất nhiều. Lưu Dụ chấn động nói, như vậy đúng là không thể coi thường hoàn huyền. Đồ Phụng Tam Than Hầu Lượng sinh bất hạnh chết đi khiến lòng ta rất đau buồn. Ta biết hắn trong thời gian quá ngắn, cơ hội tiếp xúc cũng không nhiều nhưng lại cực kỳ hợp nhau. Sự ra đi của hắn càng làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch đối phó Hoàn Huyền của ta. Lưu Dụ cảm nhận được tâm trạng bi thống của hắn. Đồ Phụng Tam đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nói, ta vốn có một cách đối phó với Hoàn Huyền, đó là tìm ra tội chứng giết huynh trưởng của hắn. Đừng cho rằng nó không có tác dụng gì, chủ yếu là có nắm được thời cơ chính xác để dùng hay không thôi. Hãy tưởng tượng khi Hoàn Huyền công hãm kiến khang. mà chúng ta lại chiếm lĩnh các trấn ở Quảng lăng cùng hắn rằng co không dứt, thình lình tung ra vụ bê bối này tổn thất đối với hắn là không thể tưởng tượng được điều này không chỉ khiến cao môn đại tộc kiến khang xem thường hắn mà còn triệt để làm dao động lòng quân của kinh châu quân thậm chí dao động nội bộ hoàn gia vẫn ủng hộ hắn lưu du hỏi việc này vẫn có biện pháp sao Đồ phụng tam đáp tạm thời chúng ta không có cách nào đành phải đợi thêm thời cơ lưu dụ rời khỏi giường mà Cào nói hiện tại ta đi tìm vương hoàng trước sau đó theo đường thủy đến hoài nguyệt lâu mọi việc khác phải dựa vào lão ca ngươi đô phụng tam nói toàn bộ đã chuẩn bị ổn thỏa ta sẽ tự thân giám sát tình huống trên mặt sông để sau khi ám sát ngươi có thể nhanh chóng ly khai kiến khang chiếc thuyền mà can quy ngồi sẽ đậu trên sông tân hoài gần thủy khẩu đại giang như vậy sẽ không phải là không có dấu vết để có thể truy tìm lưu dụ nói không được quên can quy có hơn một con thuyền đô phụng tam cười nói nhưng thuyền chở hắn đào tẩu khẳng định là thuyền có tính năng tốt nhất làm sao mà qua mắt được ta lưu dụ nói chúng ta bố trí trần công công như thế nào đô phụng tam vui vẻ nếu như có thể trước một bước tìm được con thuyền can quy ngồi thì trần công công sẽ dẫn người vào lúc thích hợp chiếm lĩnh con thuyền đó trước lúc đó cho dù can quy có thể may mắn thoát thân cũng có trần công công đợi sẵn để tiếp đại hắn lưu dụ than trần công công có thể là vấn đề khó khăn khiến chúng ta đau đầu có gì không tốt sẽ khiến tư mã đạo tử hiểu lầm rằng chúng ta ly dán bọn họ đô phụng tam nói Sự hoài nghi của chúng ta với Trần Công Công có lẽ chỉ là vô căn cứ. Tiếp đó hắn đứng dậy nói thêm, chỉ cần qua tối nay, chúng ta sẽ có thể biết rõ chuyện này. Hết chương 390. Chú Thích Văn Kê Khởi Vũ, nghe tiếng gà gáy dậy luyện kiếm. Ý chỉ những người có chi lớn là quốc. Tổ địch, 266 321 tên tự sĩ Chí Sĩ Nhã là người huyện Tụ, Phạm Dương, phía bắc huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày nay, là đại tướng thời tấn. Câu chuyện chứ Danh Văn Kê khởi vũ là cố sự giữa ông và người bạn thân lưu côn của ông. Tổ Địch thời còn nhỏ vốn là một đứa trẻ tinh nghịch không ưa thích đọc sách. Đến thời thanh niên, ông ý thức được tri thức của bản thân quá nghèo nàn, thiếu hụt, cảm nhận sâu sắc rằng không đọc sách thì không thể đền đáp quốc gia, bèn quyết chí chuyên cần đọc sách, học vấn tăng tiến một bước giải. Ông từng nhiều lần đến kinh đô Lạc Dương, những người đã từng tiếp xúc với ông đều nhận xét ông là một nhân tài có thể phụ tá đế vương trị quốc. Năm Tổ Địch 24 tuổi, Đã từng có người tiến cử ông làm quan nhưng ông đều chối tử, vẫn không ngừng nỗ lực học tập. Về sau, tổ địch cùng bạn thân thời thơ hấu của ông là Lưu Côn, 276-318, tự việt thạch người Nguy Sương, Trung Sơn, nay thuộc vô cấp, Hà Bắc, cùng ra đảm nhận chức chủ bạn, chức quan trông, coi sổ sách, tư châu. Tổ địch và Lưu Côn tình cảm thâm sâu, không những thường ngủ chung giường, đắp chung chăn, mà còn cùng chung lý tưởng vĩ đại, kiến công lập nghiệp, phục hưng tấn quốc, thành nhân tài lương đóng của quốc gia. một lần tổ địch nửa đêm nghe tiếng gà gáy sáng mà tỉnh dậy bèn một cước đạp lưu côn tỉnh dậy nói người khác đều cho rằng nửa đêm nghe thấy tiếng gà gáy là điểm gở, còn ta lại không nghĩ như vậy chúng ta dứt khoát từ nay về sau cứ nghe thấy tiếng gà gáy thì dậy luyện kiếm người nghĩ thế nào lưu côn vui vẻ đồng ý thế là bọn họ cứ mỗi ngày sau khi nghe thấy tiếng gà gáy đều rời giường đi luyện kiếm kiếm quang múa lượn kiếm thanh vang vang xuân qua đông lại lạnh qua nóng lại chưa từng gián đoạn Công sức bỏ ra đã không phụ người có lòng, qua huấn luyện và học tập khắc khổ trường kỳ, bọn họ rốt cục đã trở thành những người văn võ toàn tài. Sau này, tổ địch được phong trấn Tây Tướng Quân, thực hiện nguyện vọng báo ân quốc gia. Còn Lưu Côn sau làm? Đô đốc thai quản quân sự Ba Châu Tinh Châu, thuộc Sơn Tây ngày nay, Ký Châu, thuộc Hà Nam ngày nay, U Châu, Đông Bắc Trực Lệ và Tây Bắc Phụng Thiên ngày nay, phát huy hết mức văn tài võ lược của ông. Trích tấn thư chuyện tổ địch Tổ địch chiêu binh bắc tiến Xin lang nha vương Tư Mã Tuấn Bắc phạt. Tư Mã Tuấn trong bụng không ưng nhưng không thể thể hiện ra ngoài nên chỉ cấp cho ông 1.000 suất lương thức, 3.000 miếng vải, không cấp vũ khí, giáp sát. Mùa thu 314, Tổ địch dẫn hơn 100 gia đình trong họ tộc từ Kinh Khẩu lên Giang Bắc. Khi qua sông, đến giữa dòng, bèn gõ mái chèo mà thể Tổ địch nếu không bình định được Trung Nguyên, quyết sẽ không trở về Giang Đông nữa. Tổ địch sang sông, tự mở lò luyện sắt rèn binh khí, chiêu mộ binh sĩ, sau phá được thạch lạc. khôi phục toàn bộ đất phía Nam sông Hoàng Hà. Do nội bộ nhà Đông Tấn liên tục lục đục mâu thuẫn nên chính sách bác phạt không được trưởng kỳ, đến tháng 9 âm lịch năm 321, tổ địch mất tại Uống Câu, huyện Kỳ, Hà Nam Trung Quốc ngày nay, được phòng. Xa kỵ tướng quân. Sau khi ông mất, thạch lạc phát binh thu hồi nhiều vùng đất phía Nam Hoàng Hà. Em tổ địch là tổ ước rút chạy với Nam. Việc bác phạt của nhà Tấn bị gián đoạn nhiều năm cho tới khi Hoàn Ôn 312-373 lên nắm binh quyền. Trích và kỳ vẹ đi ạ việt tổ địch. Thay lời kết, cố sự này cũng được đưa vào lời thơ Lý Bạch. Lưu Côn giữ tổ địch. Khởi vũ kê minh thần. Dịch. Lưu Côn và tổ địch. Gà gái dậy luyện võ. Trích tuyển tập thơ Lý Bạch quyển 23. mươi 391, Mệnh Trung chú định. Biên hoang tập, giã hoa tử. Hoang nhân có một tập quán là không ngồi cùng người lạ. Bất kể là tiểu lâu hay quán ăn dù có hết chỗ nhưng bàn nào đã có người ngồi rồi thì hoang nhân vẫn như không thấy và thích đi thẳng đến bàn của hoang nhân hơn. Lúc này tại bàn lại là một nữ tử xinh đẹp đang ngồi một mình nên hoang nhân lại càng cẩn tâm đề phòng. Một nữ nhi xinh đẹp dám một mình đi lại ở biên hoang tập nếu không phải võ công cao cường thì cũng có chỗ dựa lưng vững chắc. Hoang nhân căm ghét nhất là dâm tặc hái hoa, một khi bất cẩn gây phiền phức tới đàn bà con gái sẽ làm mọi người phẫn nộ là một trong những cấm kỵ của hoang nhân. cho nên khi mộ dung chiến bước vào quán ăn món hồ tên tuần tượng vốn nổi tiếng đã lâu nằm cạnh hoàng kim hoa thuộc góc tây bắc của dạ hoa tử thì gã thấy cả tiệm đang đầy khách nhưng sóc thiên đại vốn một mình lại độc chiếm một bàn lớn gây nên cảm giác như hạc giữa bầy gà càng thu hút được nhiều chú ý hơn mộ dung chiến lên tiếng thỉnh an sóc thiên đại quay sang nhìn với ánh mắt sắc lẻm mộ dung chiến lộ một nụ cười rực rỡ đến cạnh nàng kéo ghế ngồi xuống nói xin chào công chúa sóc thiên đại không vui đến bây giờ mới đến tìm người ta Ngươi đã trốn đi đâu? Mộ dung chiến háo hức nhìn nàng từ trên xuống dưới, vui vẻ, ta vốn là người công tư phân minh, xong tránh sự rồi mới làm việc riêng tư. Sóc thiên đại không hề vì mình ở vị trí thư yếu mà nổi giận, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, hiện tại ngươi đã có thời gian chưa? Làm sao ngươi lại biết ta ở đây? Ai đã nói cho ngươi biết ta là công chúa? Mộ dung chiến bình tĩnh đáp, công chúa đã quên đây là đâu à? Biên hoang tập là khu vực của ta, nếu muốn tìm ai, hoang nhân của ta để làm gì? Trong thiên hạ biên hoang tập này vốn là nơi tin tức linh thông nhất, công chúa đã có tên tuổi như vậy chúng ta đương nhiên là điều tra được. Sóc thiên đại tiếp lời, nghe nói ở đây canh thịt dê là nổi tiếng nhất, đúng chăng? Lúc này tiểu nhị mang canh thịt dê còn bước hơi lên, sóc thiên đại nhắm mắt ngửi một hơi khen, thương quá. Khi tiểu nhị giúp mộ dung chiến bày biện bộ đồ ăn xong, mộ dung chiến biểu hiện phong độ của một nam nhi hoang nhân, tự mình phục vụ nàng, cười, vốn nghe công chúa vốn rất thích ăn món thiên thượng phi tưởng gì đó, điều này có thật không Sóc thiên đại không hề khách khí, bưng canh thịt dê uống một hớp lớn, thay đổi sắc mặt nói, mùi vị thật kích thích. Sau đó nàng nhìn hắn nói, nhu nhiên tộc chúng ta vốn là dân tộc thích tự do nhất. Cho nên càng thích tự do như chim bay trên trời. Kỹ thuật cung tên của chúng ta lại càng vượt trội, tiên ti nhân của các ngươi cũng phải cam bái hạ phong. Bọn ta kiếm một nơi nào đó để so tài bắn tên chứ? Mộ dung chiến cười lớn, trả lời, nàng thử qua đao pháp của ta còn chưa đủ hả? Còn muốn thử thứ khác? Phải chăng là đang tuyển chồng? Sóc thiên đại thản nhiên nhún vai nói, nếu vậy thì sao? Mộ dung chiến mỉm cười, vậy thì nàng đã tìm sai đối tượng rồi. Mộ dung chiến ta không phải là loại người thích có cuộc sống gia đình, giống như người tộc nhu nhiên của nàng thích sinh hoạt tự do. Ta thân là hoang nhân, sống hôm nay không biết đến ngày mai, không hề lo lắng, ta không đặt sống chết trong mắt chỉ làm chuyện gì mình thích. Sóc thiên đại thần thái không đến nửa phần thương tổn cười nói, được, chúng ta cùng đợi xem. Muốn làm chồng của ta ngươi nghĩ là đơn giản à? Ít ra phải có biểu hiện xuất sắc, bằng vào thành tựu hiện giờ của ngươi, chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Hửm! Nói lời thanh cao như vậy thế thì đêm nay vì sao ngươi đến đây tìm người ta? Mộ dung chiến cực kỳ hứng thú, hỏi hay lắm. Nếu như ta nói với nàng là thấy sắc động lòng, muốn xem đêm nay có thể chiếm lấy nhiều tiện nghi của công chúa hay không, lại sợ sau này lại không hy vọng trốn được trách nhiệm, công chúa liệu có tin tưởng không? Sóc thiên đại đưa bắt lên. thản nhiên nói chúng ta cạn một chén mộ dung chiến nâng chén cùng nàng đối ẩm uống cạn đến một giọt không còn hai người đặt bắt xuống sóc thiên đại kiều mị nói trả lời vấn đề vừa nãy của ngươi ta không tin biên hoang tập đích sắc có rất nhiều sắc quỷ ví dụ như cao ngạ hồng tử xuân hoặc là cơ biệt nhưng tuyệt không phải mộ dung đương ra ngươi đã không phải mỹ sắc của người ta mà đến vậy thì vì chuyện gì mộ dung chiến mỉm cười ta lần này đến tìm công chúa là vì muốn xem công chúa thuộc phe nào Sóc thiên đại ngạc nhiên, vậy ngươi hoài nghi ta là người phe nào đây? sau mục mộ dung chiến xả ra tia nhìn sắp bén, việc công chúa đến biên hoang tập lần này, phải chăng là có quan hệ tới bí tộc? Sóc thiên đại lộ ra thần sắc ngạc nhiên cau mày hỏi, bí tộc, sao đột nhiên lại có liên quan đến bọn chúng? Mộ dung chiến lạnh nhạt, vì bí tộc đã đầu hàng đại địch của chúng ta là mộ dung thủy mà nhu nhiên tộc lại đời đời có quan hệ thân cận với bí tộc. Sóc thiên đại không đồng ý, vậy là ngươi đang hoài nghi ta có phải là gian tế không rồi? nhưng đó cũng không phải vì việc tư mà là vì việc công, ngươi thu được tin tức này vào lúc nào. A, ta hiểu rồi. Tin tức là từ chỗ Yên Phi, thế nên ngươi đến tối nay mới tới tìm ta mà lại có ý bất thiện. Mộ dung chiến cười khổ, nếu ta muốn gặp nàng vì việc công thì sẽ không đích thân đến đây thế này. Hiện tại ta đích thân tới gặp nàng, tức là đã nhận lánh hết mọi việc của nàng, không để cho các huynh đệ hoàng nhân khác xen vào. Sóc thiên đại thần sắc hòa hoãn trở lại liết hắn một cái, nói vậy là ngươi có hứng thú với ta à? Nhưng sao lại không lập tức tới tìm ta chứ? Đối với nữ nhân tộc nhu nhiên mà nói thì đây là sự nhục nhã rất lớn. Mộ dung chiến nói, là vì ta sợ nàng xem là thật, mà ta lại không muốn xem là thật. Ha ha! Như vậy đã đủ thẳng thắn chưa? Sóc thiên đại phẫn nộ, ta thật sự không có sức hấp dẫn sao? Mộ dung chiến than, nếu ta nói công chúa đối với ta không có sức hấp dẫn, thì chính là dối lòng Thực sự là tính cách của nàng rất hợp với sở thích của ta, hận không thể lập tức ôm nàng lên giường ngay. Để xem nàng phải chẳng có đủ tư vị như vậy không? Đối với lời nói trực tiếp và bạo dạn của mộ dung chiến, sóc thiên đại chẳng những không hề cho là ngang ngược, còn lộ ra vẻ tươi cười ngọt ngào, vui sướng nói, đã như vậy, sao còn phải có nhiều lo lắng? Có thể ta chỉ cần một đêm vui vẻ thôi mà. Mộ dung chiến nói, toàn là vì thân phận đặc thù của nàng. Công chúa kén rể, sao có thể dễ dãi như nữ nhân khác chọn chồng, chỉ cầu một đêm hoan du? Được. Xin công chúa giải thích cho ta một nghi vấn trước. Rốt cuộc công chúa là người phe nào? Sóc thiên đại cười lớn, đổi lại người khác hỏi ta, ta sẽ đổ dương nhục thang còn thừa lên đầu hắn, với ngươi thì ta coi như tặng tha. Ngươi nghe cho rõ, ta chỉ nói một lần không lặp lại nữa. Sóc thiên đại ta chỉ thuộc về bản thân ta, cũng không quan tâm đến ý đồ của bí tộc, càng không hứng thú đến việc của hoàng nhân các ngươi. Rõ ràng chưa? Mộ dung chiến cười nói, công chúa quả thật nhất nôn cửu đỉnh, ta an tâm rồi. Nhìn thấy hắn chuẩn bị tư thế ly khai, sóc thiên đại như mày nói. Ngươi bận vậy sao? Mộ dung chiến vốn đã đứng lên, nghe thấy vậy lại ngồi xuống ghế, kinh ngạc nói, đã hiểu rõ tâm ý của công chúa, ta còn lưu lại đây làm gì nữa? Sóc thiên đại cả giận nói, hoang nhân các người không có một hai bình thường cả. Thực hận là không khiến các ngươi thua trận một cách hồ đồ, bắt cả cái tên thác bạt khuê hôn đảng tròn đếm mùi đau khổ một phen. Mộ dung chiến cười nói, ai dám coi thường hoang nhân chúng ta, thì sẽ không có kết quả tốt, trước là như vậy bây giờ cũng thế, tương lai cũng không ngoại lệ. Sóc thiên đại mỉm cười nói, lần này không giống. Bởi vì địch nhân của các ngươi ngoại trừ mộ dung thủy, còn có rất nhiều bí nữ của mình giao, ta và nàng biết nhau từ nhỏ, ta là người biết rõ nhất bản lĩnh của nàng, dưới sự lãnh đạo của nàng, chiến sĩ bí tộc sẽ phát huy uy lực rất đáng sợ, mộ dung thủy thông qua họ nắm rõ nhất cử nhất động của các ngươi và thác bạt khuê như lòng bàn tay. Cho nên mặc dù chưa chân tránh khai chiến, ta đã biết được các ngươi và thác bạn khuê chắc chắn sẽ bại chân, hơn nữa còn bại trận vô cùng thê thảm. Thức thời vụ thì hãy tìm nơi khác cần nó, nếu không có ngày hối hận không kịp. Mộ dung chiến cười dài nói, để ta mượn lời của công chúa được không? Mọi người chờ mà xem. Nói xong tiêu sái đi ra, sóc thiên đại tức giận đến trận trứng mắt, nhưng không thể làm gì được. 77. Tiễn Phi nâng vỏ tuyết giản hương ngồi xuống, phía sau năm dặm là thiên huyệt ở vùng núi Bạch Vân Sơn. Chàng không có hứng thú ngọn cảnh bởi vì phiền nao đã quá nhiều rồi, không muốn thiên huyệt lại làm ảnh hưởng tâm tình mình nữa. Chàng cấn rượu. từ lúc chia tay mạc sĩ minh giao rượu luôn là biện pháp duy nhất giúp hắn chống lại nội tâm thống khổ đặc biệt là tuyết giản hương hắn vô thức bóp vỡ niêm phong của vỏ rượu kéo nút ra mùi rượu thơm sộc lên mũi chỉ có rượu mới có thể khiến cái thế giới chân này trở nên không chân nữa không còn đe dọa nữa Tiễn phi nâng bầu rượu lên uống ba hớp sau đó hạ bình rượu xuống thuận tay đem nắp đậy miệng bình lại càng yêu sâu đậm bao nhiêu thì càng thương tổn sâu sắc bấy nhiêu để đối phó chàng chỉ biết giấu kín trong lòng chàng vốn tưởng rằng vĩnh viễn không thể phục hồi trở lại cho đến lúc gặp kỳ thiên thiên trong lúc chàng đang ở vào thời khắc thống khổ nhất nàng tựa như một tia năng chiếu sáng rạng rỡ soi vào thế giới nội tâm âm u giá lạnh của chàng thiên thiên nàng hiểu được ta chăng nàng có thấu được sự đau xót chăng nàng hiểu ta hơn bất luận kẻ nào khác bởi vì lúc chúng ta quen nhau thì cả hai giống như đồng bệnh tương lân đều có điều đau khổ nên mới đem chia sẻ tuyết giản hương là loại rượu thơm át uống vào cơ thể sẽ nóng dần lên khiến tâm tình ngày càng dâng lên, không có cách nào bình ổn lại sự tiếc nuối trong thâm tâm. Mặc sĩ Minh Giao là giấc ngộng đẹp thời nên thiếu, cũng là giấc ngộng của thác bạc Khuê Lúc ấy bởi vì trốn tránh người của nhu nhiên truy sát, vì kinh hoàng mà thất thố lạc vào vùng sa mạc rộng lớn, lầm lẫn sông vào vùng lục châu bên lề sa mạc, tình cờ chàng đã tham dự vào lễ cuồng hoang của một tộc thần bí. Đúng tại nơi này, bọn họ đã gặp được nữ thần của lòng mình. Trải qua một đêm khó quên đến ngày hôm sau. Người của tộc thần bí đã như hoàng hạc biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào, chỉ còn lại hai tên tiểu tử họ say say tình tình, khiến cho bọn họ cả đời nghi hoặc là thật hay là mờ. NG. Trang và Thác bạn khoe từ đó không cách nào quên được Mạc Sĩ Minh, giao, nhiều năm tiếp theo cứ đến mùa đó lại quay lại sa mạc để cố tìm mảnh đất xanh lục kia, mỗi lần đều thất bại quay về, như là nó căn bản không tồn tại, phảng phất trong hai người bọn họ chỉ còn khí trời nóng cháy, khiến cả hai đều coi đấy như ảo ảnh về giấc đẹp. đương nhiên chàng hiểu được thật sự chuyện gì đã xảy ra. Tại Trường An trùng hợp gặp lại nàng, cho dù đã gần 7 năm xa cách, chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra nàng. Trang lần đầu cảm thấy mất đi tự chủ, bỏ hết cùng nàng đi hành thích mộ dung văn, rồi vì nàng làm nhiều việc không suy nghĩ, điên cuồng theo đuổi nàng. Vì yêu nàng mà sẵn sàng hy sinh tất cả, nhưng không được đáp lại tương xứng, đổi lại chỉ là thương tâm tuyệt vọng. Bất quá chàng tuyệt không có hối hận đã từng điên cuồng vì nàng như thế. Lúc rời Trường An. Trong lòng chàng đã hạ quyết tâm là ra đi vĩnh viễn không quay đầu lại, càng sẽ không tìm nàng. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, bọn họ như nhất định phải gặp gỡ tại nhân gian vốn hư ảo này, ai cũng đều không có cách nào tranh né. Không ai rõ sự lợi hại của mạc sĩ giao minh hơn chàng, nàng chẳng những là một thích khách đáng sợ mà còn là thám tử cao minh. Lúc ấy kiếm thuật của Yến Phi còn thua nàng một khoảng cách, khinh công, công lực còn kém xa hơn nhiều. Mỗi lần tỉ thí là Yến Phi thọ nhục, đã thế lại còn bị nàng cười cợt nhà báng. Bây giờ thì như thế nào đây? Mộ Dung Thủy có Mặc Sĩ Minh giao ra tay trợ giúp khẳng định là như hổ thêm cánh. Nếu không phải An Ngọc Tình trượng nghĩa cảnh tỉnh, e rằng họ thất bại hồ đồ mà vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra. Chàng chưa bao giờ nghĩ tới tình huống bị Mặc Sĩ Minh giao vây công, nhưng sự thật bày ra trước mắt. Vì cứu chủ tì Kỷ Thiên Thiên, vì nghiệp lớn phục quốc của Thác Bạc Khuê, chàng và Thác Bạc Khuê đều không có cách lựa chọn nào khác. Mộ Dung Thủy có thám tử thần kỳ, chàng cũng có tâm linh kỳ diệu với Kỷ Thiên Thiên. Đến cuối cùng ai thắng ai bại. Tiễn Phi có điểm không muốn tưởng tượng thêm sau đó sẽ ra sao. Tiễn Phi để vò rượu xuống, triển khai cất pháp, toàn lực tăng tốc theo hướng hoài thủy điên cùng lao tới. 77. Diêu mãnh và hơn 10 huynh đệ dạ hoa tộc theo cao ngạn cưới ngựa rong rủi lên trấn hoang cương, dõi mắt tìm kiếm về phía sơn lâm hoang Dã phía nam. Một người trong đám thở dài nói, cao thiếu, tiểu bạch nhạn sẽ không thể tới biên hoang tập nhanh như vậy, ngươi bởi không tin nên khiến mọi người cùng ngươi đi một chuyến công toi. Đêm nay ta khẳng định không có cách nào đến Lạc Dương lâu để cùng Tiểu Thúy gặp mặt, nàng tối qua còn nhắc đi nhắc lại ngàn lần rằng đêm nay ta phải tới gặp nàng. Cao ngạn đưa đầu roi ngựa về hướng Tiểu Kiệt, cười quái dị nói, Thanh Huy ngươi điên tâm đi, Tiểu Thúy gần đây vận đỏ, không khiến ngươi phải lo lắng nàng phòng không đơn chiếc. A gặc. giọng Thanh Huy la lên một cách giận dữ, ta đi với mẹ ngươi, ân tình của ta với Tiểu Thúy ngươi làm sao hiểu được. Diêu manh cười nói, lần này khẳng định là Thanh Huy ngươi lẫn lộn rồi. Cảm tình của ngươi với Tiểu Thúy ra sao, chúng ta đều là người từng trải, làm sao lại không rõ? Khắc. Nói về chuyện chính, chúng ta có thể mở đường quay về tập không? Cao ngạn nói, các ngươi làm sao mà hiểu được Tiểu Bạch Nhạn, nàng nghe được tin ta tử nạn, nhất thời lòng như lửa đốt, bất chấp mọi chuyện toàn lực lao đến, bằng vào khinh công chắc tuyệt của nàng, không dừng lại một khắc và sẽ không ngủ không nghỉ mà đến đây. Chỉ cần một ngày nửa buổi sau khi nhận tin, là có thể xuất hiện ngay trước mặt ta ngay bây giờ. Ta đến nơi này là muốn nàng có thể nhanh chóng lao vào vòng tay mạnh mẽ ấm áp của ta, hiểu chưa? Tiểu Kiệt vội lịnh mập nói, đúng, để ủng hộ Cao Đại ca. Một tên khác lại nhảy nói, trừ phi Tiểu Bạch Nhạn có thể bay, nếu không dù có ở đây đợi thêm hai ngày ba đêm nữa cũng không có cái tình huống Tiểu Bạch Nhạn xuất hiện như Cao Tiểu Tử nói. trở về đi. Cái gì muốn tới thì sẽ tới. Nếu khinh công của Tiểu Bạch Nhạn được như lời ngươi nói thì bọn ta có thể phải chờ thêm nhiều canh giờ nữa mới đến lúc nàng nhào vào lòng ngươi. Diêu manh nói, cao thiếu, ngươi ngấm lại đi, thay vì cùng nàng tỉnh tự ở đây rồi lại phải chạy một đoạn đường dài mới về tới biên hoang tập để thành thân, chi bằng chờ nàng nhào vào lòng ngươi tại biên hoang tập thì ngươi lập tức có thể động phòng. Tiểu bạch nhạn còn không đem trung thân đại sự tính cho rõ ràng được ư. Rồi lại mơ mơ hồ hồ đem cái chân quý nhất của nữ nhân để mất trên tay ngươi, ngươi nói xem tính toán thế có thiếu điểm nào không. Mọi người lập tức rộ lên cười lớn, họ hét quái dị liên tục. Cao ngạn than thở nói. Lần này là các ngươi vì rượu thịt quên bạn, con bà nó, bình thường theo ta phát tải thì tư thái nghĩa bạc vân thiên ngời ngời, bây giờ mới nếm có chút khổ cực thì đã hiện nguyên hình, chỉ có tiểu kiệt là có chút nghĩa khí. Các lao giả này, nói cho cùng là không chịu theo giúp ta nên đón tiểu bạch nhạ. Thanh Huy nắm tay lôi kéo cương ngửa cao ngạn quay đầu lại, ý định muốn buộc cả người lẫn ngựa theo phải hắn trở về phía tây, cao ngạn chưa kịp có cơ hội kháng nghị, mắt trợn trông thấy một bóng đen đang từ phía sườn dây núi của biên hoang thợ. lao như làn khói nhẹ hướng về phía bọn họ nếu không phải trùng hợp xoay người theo ngựa có lẽ đến khi kẻ đánh lén ra tay bọn họ mới một phen kinh hãi mơ hồ nhưng lúc đó khẳng định hối thì đã muộn. cao ngạn hô lớn thích khách lần này theo cao ngạn đi ngoài Diêu manh cô nhiên là đệ nhất lưu cao thủ các người khác đều là tinh nhuệ của dạ hoa tộc mỗi người vốn đều kiếm sống trên đầu đao lưới gươm cả đều đã trải qua trăm trận kinh nghiệm chiến đấu phong phú tinh thông đường lối giang hồ phản ứng đương nhiên là nhanh nhẹn đồng loạt như nhau Diêu manh đầu tiên kêu to một tiếng, nhảy lên lưng ngựa, rút ra trường đao. những người khác nếu không lánh dưới bụng ngựa thì cũng xuống ngựa, hiện trạng lập tức thay đổi hoàn toàn, điều này khiến thích khách đột nhiên xuất hiện không thể tiến hành theo chiến lược đột kích bất ngờ. Diêu manh có tầm quan sát rộng nhất là người đầu tiên nhìn thấy thích khách, trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ dị. Đối phương toàn thân mặc y phục dạ hành, chỉ để lộ cặp mắt, tựa như một vũ linh hòa lẫn vào đêm đen, từ trong hắc ám bức ra. lại có tốc độ kinh người khiến cho Diêu mánh có cảm giác nửa giả nửa thật tựa như đối phương không phải là một thực thể mà chỉ là một cái bóng hư hảo mặc dù lộ tuyến di chuyển của đối phương phiêu hốt khó đoán giật dờ bất định nhưng Diêu mánh vẫn cảm giác được mục tiêu của thích khách là cao ngạn hắn liền hét to một tiếng người và đao hợp nhất hướng về phía trước cao ngạn ngăn chặn định nhân keng keng thích khách với tư thái như hổ vào bầy dê nhảy vào vòng chiến giữa bọn họ đột nhiên trong người thích khách phát ra mũi kiếm hai huynh đệ đang nhào đến lập tức trúng đòn lão đảo ngã ra tiếp đó người nào xông tới cũng bị đánh lùi không thể hình thành thế hợp vây diêu mãnh lúc này lăn tròn trên mặt đất chưa kịp đứng lên chắn trước mặt cao ngạ. trước mắt diêu mãnh chỉ là hàn khí kiếm ảnh dày đặc nhất thời mắt hoa cả lên diêu mãnh bất chấp sinh tử toàn lực bổ ra một đao trực tiếp chịu một thế kiếm vô cùng cường bạo chăng trường đao đổ ngay vào mũi kiếm hung mãnh như rồng bay của đối phương với căn cơ vững vàng của diêu mãnh cũng thấy khí huyết nhộn nhạo. chịu không nổi một kiếm của đối phương loạn loạn tối lui vô tình vấp vào người cao ngạo khiến hắn lại biến thành hồ lô lăn tròn trên đất nhưng lại thành công chặn đứng địch nhân các huynh đệ còn lại lao vào không màng sống chết quyết một trận sinh tử thích khách đột nhiên di chuyển sang ngang phá khỏi chúng đây xoay mình xuống sườn núi đi mất chúng nhân hoang mang nhìn nhau giao thủ đến thời khắc này đối phương là nam hay là nữ cũng không hề hay biết tiểu kiệt nâng thanh kiếm bị chém đứt một nửa lên nói không nên lời thật lợi hại diêu manh thần sắc nghiêm trọng nói Trong thiên hạ không ngờ vẫn còn thích khách đáng sợ như thế này chẳng lẽ là mặc sĩ minh giao đến đây. Hết chương 391. Chú thích. Thiên thượng phi tưởng bay bông trời cao. Lục châu, mảnh đất xanh biết pha sát vàng. Chương 392, Tần Hoài Chiến Vân. Cánh buồm nhanh chóng rời hẻm ô y ỉ, xuôi theo sông Tần Hoài hướng về Hoài Nguyệt Lâu. Vương Hoàng cùng người tùy tùng bên hắn là lưu dụ giả trang đứng ở đầu thuyền, chăm chú lưu ý tình huống trên sông. Nói cho cùng. hai người đều không biết can quy sẽ chọn loại thủ đoạn nào để tiến hành ám sát toàn bộ chỉ dựa vào suy đoán lưu dụ cảm khai nói không có kỷ thiên thiên của tần hoài hà kiến khang phải chăng rất đội buồn thể. vương hoàng giọng điệu có kèm theo chút lo lắng nói chỉ nghe câu hỏi của lưu huynh liền biết lưu huynh không hiểu chúng ta lưu dụ kinh ngạc hỏi điều này và việc có minh bạch các ngươi hay không có quan hệ gì vương hoàng đáp đương nhiên có quan hệ lớn bản lĩnh lớn nhất của kiến khang tử đệ chúng ta là khinh thường cười ngạo thế gian Không có sự việc gì là không thể tiếp nhận, việc lớn như thay đổi triều đại, việc nhỏ như kỷ thiên thiên rời kiến khang, chúng ta đều có thể tìm cách gửi gắm tình cảm. Quan trọng nhất là chúng ta có thể duy trì được phương thức sinh hoạt. Chúng ta sợ hãi tôn ân, cố kỷ lưu lao trì, nhưng không sợ hoàn huyền, bởi vì hoàn huyền cùng với chúng ta là loại người giống nhau. Hắn hơi ngừng lại rồi tiếp tục nói, nói thẳng ra, trước đây ta cũng là loại người này, đến khi thảm bại trong tay tiêu liệt vũ mới tỉnh ngộ, bằng không sau khi trở về kiến khang. Ta vẫn tiếp tục lối sinh hoạt thỏa thích buông trôi, túy xanh mộng tử. Đó xác thực là phương thức khiến người dễ dàng xa vào và chìm đắm, nói là quên đi hiện tại cũng đúng, bất mãn với hiện trạng cũng đúng, dù sao sinh hoạt như vậy cũng không có phiền não. Lưu dụ tâm thần chấn động, thầm nghĩ bản thân xác thực là chưa hiểu rõ cao môn tử đệ kiến khang. Chỉ khiêm tốn xin thỉnh giáo, Vương Huynh có thể chỉ điểm cho ta phương diện này không? Vương Hoàng Trầm ngâm dây lát đáp. chỉ cần huynh hiểu rõ thanh đảm là việc gì thì sẽ nắm bắt rõ ràng tâm thái của sĩ tộc chúng ta trước tiên là từ cuối thời đông hán thiên hạ đại loạn tầng lớp đại phu đã bất mãn hiện thực xã hội lại không thể thay đổi và càng nhìn thấu các việc xấu xa của nhân tình thế gian mâu thuẫn đã hình thành như vậy đến đại tấn chúng ta an phận ở giang tả nhiều lần bắc phạt đều không thành quay về quốc nghiệp thật đã dần tiến tới cảnh tuyệt vọng chúng ta chỉ có thể từ tinh thần tìm lối thoát về tâm linh hoặc về hành vi đều khao khát có được tự do và giải thoát thanh đàm là làm theo tư tưởng tự tìm đường về của lao trang và phật môn ly khai hiện thực tán khốc dựa vào đàm luận từng người sẽ lĩnh hội quan điểm phân tích những chỗ kỳ diệu để ký thác tinh thần lưu dụ nghe thấy chỉ lờ mờ hiểu lắc đầu nói ta vẫn không minh bạch lắm vương hoàng mỉm cười nói lưu huynh bởi vì chưa từng tham gia thanh đàm yến hội của chúng ta cho nên không thể bằng một vài câu nói của ta mà hiểu được tình huống kỳ diệu trong đó qua đêm nay lưu huynh sẽ có nhận thức mới lưu dụ sửng sốt hỏi Đêm nay nếu thực sự có một cuộc tụ họp thanh đàm, bảo ta làm sao mà ứng phó? Vương Hoàng đáp, đêm nay tuyệt không phải là buổi hiến hội được sắp đặt để thanh đàm, nhưng thanh đàm đã trở thành một bộ phận trong sinh hoạt của nhân sĩ chúng ta, bất cứ cuộc tụ họp nào rồi cũng sẽ tự nhiên tràn ngập không khí thanh đàm. Tuy nhiên ta rất tin tưởng vào kinh nghiệm và kiến thức của lưu Minh, tất có phương pháp khác để ứng phó. Lưu dụ vốn đối với thanh đàm không có nửa điểm hứng thú, nhưng để không bất lực trước buổi hiến hội sắp tới, buộc lòng phải hỏi thêm vài câu để tăng thêm nhận thức đối với thanh đàm vương huynh ban nay nói về nguồn gốc bắt đầu của thanh đàm dường như chưa hết ý đúng không vương hoàng gật đầu đúng vậy thanh đàm sở dĩ có thể có thành tựu như vậy còn có một vài nguyên nhân thanh đàm còn gọi là huyền đàm bởi vì thanh đàm không tách rời với tam huyền lưu dụ bắt đầu cảm giác bộ hóc phình to như quả dưa bởi vì mặc dù gã có nghe sơ sơ về phong trào thanh đàm thịnh hành nhưng thực chất không phải là người đọc sách cho nên một chút cũng không biết cười khổ hỏi Tam Huyền là cái gì? Vương Hoàng giải thích Tam Huyền chính là Lao Tử, Trang Tử và Chu Dịch, cùng gọi là Tam Huyền. Trào lưu này bắt đầu từ thời Tào Ngụy, danh sĩ trong triều là Hạ Yến, Vương Bật đứng đầu tránh Thủy Huyền Phong. Kỳ thật đó là mười người cùng chống lại việc học theo truyền thống nho gia, vì bất mãn với quan niệm đạo đức cứng nhắc và sự trói buộc của lễ giáo truyền thống, chuyển sang ngưỡng mộ tư tưởng mọi thứ đều thuận theo tự nhiên của Lao Trang. Thế là theo ngôn luận Huyền hoặc này, tiến tới hành vi phóng đẳng cũng không bị xem là lầm lỗi. Quan trọng nhất là phẩm chất cao quý, tâm hồn thanh khiết, còn việc có thể giúp dân cứu nước hay không, lại không phải là vấn đề bọn họ quan tâm. Lưu dụ ngạc nhiên hỏi, như vậy nếu bàn luận về những lý lẽ huyễn hoặc này thì có thể vui vẻ cả đêm sao? Vương Hoàng vui vẻ trả lời, người chưa thử qua thanh đàm thì rất khó mà hiểu được diệu thú trong đó. Thanh đàm khi bắt đầu, mọi người cùng nắm tay nhau đi vào một cảnh giới khác, vứt bỏ hiện thực lánh khốc lên chín tầng mây. Hiện thực đối với người thanh đàm không có bất kỳ quan hệ và ảnh hưởng nào. càng không nhận bất cứ sự trói buộc nào của lễ giáo mọi người phóng túng không gò bó thỏa thích rượu vui vài người còn ăn ngủ thạch tán thông qua các loại phương pháp đạt đến cảnh giới không âu lo tự do tự tại cực điểm thanh đàm hư vô nhưng cũng cực điểm phong nhã lưu dụ quan sát kỹ hàn nói vương huynh dường như đặc biệt hưởng thụ niềm vui thanh đàm vương hoàng chán nản đáp nói không hưởng thụ là lừa minh bất quá ta cũng hiểu đó là uống rượu độc để ngừng cơn khác mà không có chọn lựa khác cũng có thể cái đó được xem như cách bảo mệnh tốt nhất. Cái gọi là đồng đà suất đầu điểu, ngươi xem trên thực tế các danh sĩ muốn có thành tựu bậc nhất, có người nào có kết cục tốt đẹp không? Kể cả An Công và Huyền soái trong đó. Vương Cung và Vương Quốc bảo càng không cần phải nói đến. Hiện tại huynh cần hiểu rõ chúng ta hơn, trừ phi rơi vào tình thế hết sức đặc thủ, Cao Môn Kiến Khang chỉ khoanh tay đứng nhìn coi mọi việc như đã qua, họ không muốn từ bỏ sinh hoạt túy xanh ngọc tử, họ căn bản không đủ dũng khí đối diện với tình huống hiện thực May thay tình huống hiện tại đúng là hết sức đặc thù. nếu để tôn ân chiếm được kiến khang, bọn thổ hào Nam Phương tích toán lâu ngày sẽ lan tràn thành họa, hủy diệt hoàn toàn kiều ngụ thế tộc. Chúng ta đang sợ hãi, khát vọng có cứu tinh, và Lưu Huynh hiện tại đã trở thành lựa chọn số một của chúng ta. Lưu Dụ hời hợp hỏi, Hoàn Huyền không phải là một lựa chọn khác sao? Vương Hoàng đáp, đúng như vậy. Hoàn Huyền bản thân cũng là kiều ngụ thế tộc, có thủ sâu như biển với tôn ân kẻ đại diện thổ hào Nam vương, thế bất lưỡng lập. hắn có trở thành một hoàn ôn khác hay không cũng không quan hệ quan trọng nhất là hắn có thể bảo vệ lợi ích của chúng ta nhưng hắn đã hại đạm chân tiểu thư tự sát thân vong kích thích sự công phẫn của chúng ta khiến địa vị hắn trong lòng chúng ta sụp đổ cũng khiến cho lưu Minh so với hắn uy thế đại tăng lưu du hỏi bọn họ dám tin tưởng ta một tên áo vải này sao giữa hào môn và hàn môn là trùng trùng mâu thuẫn vương hoàng trả lời nói đúng ra chúng ta chẳng những không tín nhiệm hàn sĩ áo vải mà còn coi thường họ nhưng lưu huynh không phải là kẻ áo vải bình thường mà là người huyền soái tự tay chọn lựa lại được an công gật đầu đồng ý lưu huynh về phương diện bối cảnh này khiến chúng ta cảm thấy huynh sẽ là người suy nghĩ tới đại cục sẽ bảo vệ ích lợi và phương thức sinh hoạt của chúng ta khôi phục lại xã hội ổn định và thịnh vượng thời an công và huyền soái đương quyền lưu dụ cười khổ nói vương huynh rất thẳng thắn huynh nói nghĩ tới đại cục là chỉ về phương diện nào vương hoàng nói đại cục trong lòng ta là chỉ về toàn bộ kết cấu và sự an bình của xã hội Sự xuất hiện và sự trở thành tầng lớp thống trị của cao môn không phải là chuyện một sớm một chiều, mà là bắt đầu từ cuối thời Đông Hán, sự đánh giá về nếp sống giới thượng lưu và chế độ cửu phẩm trung chính đã thành thâm căn cố đế. Bất luận người nào muốn thay đổi triệt để tình huống này, sẽ khiến cho toàn bộ cơ cấu xã hội sụp đổ, mọi người không có chỗ để nghe theo, phương Nam chia 5 xẻ 7, càng khó chống lại hồ tộc phương Bắc. Hắn lại than, những lời này ta kìm nén trong lòng từ rất lâu, trước đến giờ không dám nói thẳng với huynh. Sự thật phụ thân ta cũng có chung một nghi vấn, Lưu huynh, huynh rốt cuộc là người ủng hộ hay là kẻ phá hoại chế độ hiện tại đây? Đến lúc này Lưu Dụ mới hiểu rõ Vương Hoàng là mượn đề mục để nói ra ý khác. Nói cho cùng Vương Hoàng cuối cùng vẫn là cao môn đệ tử, Tịnh không thể vì ân cứu mạng của Lưu Dụ mà không nhìn đến lợi ích gia tộc, mù quáng đi theo một kẻ áo vải như Lưu Dụ, so về gia thế khác biệt một trời một vực với hắn. Nhưng gã có thể trở thành người được Tạ Huyền chú ý, thật ra cũng đại biểu cho sự suy yếu của cao môn đại tộc. sự hình thành của nếp sống thanh đàm đã khiến công khanh ngụy tấn tuy thân mang trọng trách của quốc gia mà chỉ biết nói lời sáo rỗng không làm việc thật sa sút tinh thần trí khí mạnh mẽ tôn sùng sự hư vô của lao trang mà lại tràn trề ham muốn hưởng thụ vật chất ẩm tiểu phục dược sinh hoạt thối nát bại hoại vì thế binh quyền dần rơi vào trong tay một số tướng xoáy xuất thân hàn môn nếu như tạ huyền có thể tìm được nhân tuyển trong đám đệ tử cao môn đại tộc khẳng định sẽ không chọn lựa lưu rụ gã nói thẳng ra Tạ huyền thực tế là người anh hùng hào kiệt cuối cùng của cao môn. Vấn đề vương hoàng đề ra, trên thực tế lưu dụ chưa hề suy nghĩ nghiêm túc qua. Gã hiện tại chỉ đi một bước tính một bước, mò mâm tìm cách tiến tới. Nhưng thân vốn tầng lớp hàn môn, gã càng thiếu hụt, không có được sự thừa hưởng về chính trị trong gia đình của đám cao môn đệ tử, mà đây lại chính là khâu yếu kém nhất của gã. Gã biết rõ lúc này chỉ cần trong lời nói có chút hàm hồ sẽ khiến vương hoàng này sinh suy nghĩ rút lui. Gã lập tức nhớ lại những lời nói của Đồ Phung Tam. Khi ngươi ở vị trí nào đó thì chắc chắn phải nói những lời nói phù hợp vị trí ấy, và không bị lung lạc bởi tình cảm yêu ghét cá nhân. Trước mắt rõ ràng là như vậy, nếu như gã lộ ra tư thái sau khi lấy được quyền lực, sẽ bãi bỏ quyền thế mà cao môn đại tộc được hưởng một cách bất công, cao môn kiến khang sẽ lập tức đầu phục hoàn huyền, trở thành kẻ địch của gã, và gã sẽ từ người lãnh đạo trở thành kẻ lệ thuộc vào tư mã đạo tử. Cho nên lựa chọn như thế nào, đã rõ ràng phân minh. Lưu dụ nói một cách kiên quyết. Vương huynh yên tâm, những điều mà huynh lo lắng sẽ không xảy ra, ta sẽ kế thừa trí hướng để lại của an công và huyền Soái, chấn hương hàn thống, đánh đuổi người hồ ra khỏi trung nguyên, giữ xã hội ổn định phồn vinh như trước kia, tất cả các chuyện khác ta chưa từng nghĩ qua. Vương hoàng thở phào một hơi vui vẻ nói, ta quả nhiên đã không nhìn nhầm lưu huynh. Lưu dụ cười nói, chúng ta phải chăng đã nói quá xa. Chỉ một câu không có kỷ thiên thiên của tần hoài Hà thì đã nói đến đại sự về giai đoạn khó khăn của quốc gia. Vương hoàng nói không có kỷ thiên thiên thì có lý thục trang của hoài nguyệt lâu danh xưng thanh đảm nữ vương thay thế nàng ta và kỷ thiên thiên phong tư hoàn toàn không giống nhau đầy mùi vị giang hồ còn là nữ lao bản của hoài nguyệt lâu nói đến chuyện nàng ta liều lĩnh làm giàu như thế nào càng có nhiều tình huống trí quái truyền kỳ lưu dụ hỏi trí quái truyền kỳ là cái gì vương hoàng hơi chút kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới lưu dụ ngay cả việc bình thường như vậy cũng không biết nếu mày suy nghĩ một lát đoạn giải thích trí quái truyền kỳ chính là trường phái thứ 10 trong cái ban cố thời đông hán gọi là chư tử thập gia, trường phái gọi là tiểu thuyết gia giả lưu, cái xuất vu bị quan ngai đàm hạng ngữ đạo thính đồ thuyết giả chi sở tạo ra ba chức kia trí quái tiểu thuyết đã tồn tại dưới phương thức thần thoại truyền ngôn và ngũ ngôn cho đến ngày nay do việc theo đuổi thuật trường sinh tình hành những lời thần bí vì thế hợp thời khiến mọi người có thể ký thác ham muốn phá bỏ bất bình trong lòng nguyện vọng trừng phạt kẻ có tội biểu thị khát khao của mọi người mong muốn qua cơn bi cực tới hồi thái lai giống như Lưu Minh Nhất Tiễn trầm ẩn Long thật đúng là một đề tài thích hợp cho Tiểu Thuyết thể hiện đầy đủ tinh thần đằng sau của trí quái Tiểu Thuyết. Lưu Dụ cảm thấy nút thắt đống chốc mở ra, thì ra chắc Cuồng Sinh lúc đầu soạn thảo cuốn Thiên Thư kia là có một số nguyên nguyên và bối cảnh. Chắc cùng Sinh chẳng những là người thuyết thư cử khôi mà còn là người nổi bật trong việc dẫn dắt trào lưu văn hóa. Vương Hoàng cực kỳ hứng thú nói, sự ra đời và phát triển của Tiểu Thuyết cùng với thanh đảm kỳ thực có liên quan gần gũi, chí là ý tứ được ghi chép. Trí quái là những chuyện thần bí, quái dị được ghi chép, cho nên ngoài trí quái hay còn có trí nhân tiểu thuyết, ghi lại những ý nghĩa bàn luận tinh diệu và hành vi đặc biệt của các thanh đảm danh sĩ. Lưu dụ nào có hứng thú đi sâu nghiên cứu, liền quay trở lại đề tài trước hỏi, Lý Thục Trang bao nhiêu tuổi, có Mỹ lệ hay không, nàng ta làm sao có thể trở thành đại lao bản của Hoài Nguyệt lâu vậy? Vương Hoàng đáp, không ai rõ nàng bao nhiêu tuổi, nhìn bề ngoài chỉ lớn hơn Kỹ Thiên Thiên 4, năm tuổi. Về vẻ Mỹ lệ. Kỹ Thiên Thiên ở Kiến Khang không có đối thủ, còn Lý Thục Trang lại thắng ở điểm biết phô bày vẻ phong tình. Nói đến nàng lập nghiệp như thế nào, nói với huynh chỉ sợ huynh vẫn không cách nào tin, nàng chính là bằng buồn bán ngũ thạch tán mà phát tài. Lưu dụ thất thanh tê, cái gì? Chiếc thuyền từ từ giảm tốc độ, cuối cùng cũng đến Hoài Nguyệt Lâu. Can Quy đúng như sở liệu, không ra tay trên đường họ đến Hoài Nguyệt Lâu. 77. Đô Phụng Tam đến bên cạnh tư mã Nguyên Hiển, cùng hắn nhìn Hoài Nguyệt Lâu ở bờ bên kia qua cửa sổ. hạ giọng nói lần này chúng ta có lẽ cực khổ không công rồi tần hoài hà bắt đầu nhiệt náo bảy tám chiếc thuyền hoa đậu lại ở khúc sông này tất cả đều đèn đuốc sáng trưng chiếu sáng cả một khúc tần hoài hà như ban ngày tiếng đàn tiếng sáo theo sóng nước sáng lấp lánh trên mặt sông bay bổng khắp không gian rộng lớn hai bên bờ càng hiện rõ sự phồn hoa của chốn ăn chơi trừ danh thiên hạ mười năm như một giấc mộng này thuyền treo trên mặt sông qua lại không ngớt, tao nhân mặc khách tựa như muốn trước lúc chấp hành lệnh giới nghiêm tận tình hưởng thụ nhân sinh Nơi này là Vũ Bình Đài của kỷ Thiên Thiên. Sau khi kỷ Thiên Thiên bỏ đi, Vũ Bình Đài liền bỏ không, tịnh không để cho các cô nương khác trong thanh lâu chiếm dụng, sự thật cũng không có người nào dám chiếm cứ thánh địa này của Tần Hoài Hạ. Lần này là do Tống Bi Phong ra mặt, mượn dùng Vũ Bình Đài, để bọn họ làm bộ chỉ huy lâm thời. Tư mã nguyên hiển giữa lúc nhìn đến say mê, trong lòng suy nghĩ, muốn ở giữa đám thuyền đông đúc đang qua lại như con thoi, tìm thấy được con thuyền mà can quy ngồi, nhưng bản thân hắn quả thực không có bản lĩnh này lúc này nghe đồ phụng tam nói trong lòng chấn động biến sắc hỏi đồ huynh sao lại có những lời này đồ phụng tam thần sắc nghiêm trọng ánh mắt ném sang phải hướng cửa sông chảy vào trường giang nói mạng lưới giám sát của can quy không hề có động tĩnh tựa như hoàn toàn không biết đến việc họp mặt ở hoài nguyệt lâu nếu như tình hình giữ nguyên như vậy chúng ta không có cách nào điều động quân đội tinh nhuệ trong quý phủ tư mã nguyên hiển nhịn không nổi hỏi đồ huynh nói mạng lưới giám sát rốt cuộc là chỉ về cái gì đồ phụng tam nói Là chỉ bảy tám người chứng thực là thám tử do can quy phải đến, bọn họ mỗi ngày đều đóng giả thành những người có thân phận bề ngoài khác nhau, có nhiệm vụ canh chừng các địa điểm như quý phủ, tạ ra. Tư mã nguyên hiển nhíu mày hỏi, làm sao có thể chứng thực họ xác thực là người của can quy? Đô phụng tam đáp, bởi vì họ luân phiên trực ban xong sẽ quay về khu vực bến đỏ rộng lớn, dùng thủ pháp trở về thuyền tương tự như nhậm thanh thị. Tư mã nguyên hiển hỏi, chúng ta có thể dùng phương thức sấm đánh không kịp bưng hay không, một phát bắt toàn bộ địch nhân thị. Rồi hãy điều động nhân mã Đô Phụng Tam trả lời Người của can quy toàn bộ đều là hảo thủ kinh nghiệm đến nơi đến chốn, Muốn một phát bắt tất cả bọn họ gần như là chuyện không thể Nếu như bị đối phương dùng pháo đông hỏa tiễn để truyền tin tức Thì càng thêm đả thảo kinh xà Tư mã nguyên hiển nhấc đầu hỏi Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì Chúng ta hiện tại nên giải quyết như thế nào Đô Phụng Tam nói Càng khiến cho người ta nghi hoặc là mãi cho đến lúc này Chúng ta vẫn không phát hiện người nào khả nghi ở phụ cận hoài Nguyệt lâu cũng không cảm thấy có hoạt động nào khả nghi, xác thực là khó nghĩ. Tư mã Nguyên Hiển nói, có thể nào chúng ta phán đoán sai không, can quy căn bản không biết cuộc họp ở Hoài Nguyệt Lâu, chúng ta nghi ngờ vô cơ cho hắn, chuyến này đi công toi. Đỗ Phụng Tam nói, ta vẫn cho rằng chúng ta không suy đoán sai, vấn đề nằm ở chỗ không đoán được thủ đoạn ám sát của hắn. Tư mã Nguyên Hiển sốt ruột nói, nhưng nếu như chúng ta không có cách nào để điều động nhân mã, vạn nhất can quy thực sự xuất thủ, chúng ta dựa vào cái gì để giết hắn. Ánh mắt Đồ Phụng Tam nhìn lên cửa sổ đèn đốt sáng rực của sương phòng đối diện bờ sông trên tầng năm Hoài Nguyệt Lâu, kín đáo nhìn nhân ảnh thiềm động, nói, hiện tại chúng ta nhất định phải bình tĩnh, sau đó đem toàn bộ cao thủ tập trung nơi đây, yên tinh chờ tình hình phát triển. Chúng ta tình không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Tư mã Nguyên Hiền hỏi, nếu như người của can quy trà trộn vào đám tân khách của Hoài Nguyệt Lâu, chúng ta làm sao ứng phó? Đồ Phụng Tam đáp, phương diện Hoài Nguyệt Lâu do người của Vương Hoàng phụ trách. Tối nay theo hắn tới hoài nguyệt lâu có 8 tùy tùng, chỉ có hai người xác thực là gia tướng của hắn, 6 người còn lại qua mối quan hệ của phụ thân hắn được mời đến, đều là nhất đảng cao thủ, có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm phòng ngừa địch nhân bên trong lâu làm loạn. Tư mã nguyên hiền hỏi, còn bên ngoài lâu thì sao? Đô Phụng Tam trả lời, chúng ta có 4 khoái thuyền tuần tra tại đường sông phụ cận, mỗi thuyền có bốn người, do Tống Bi Phong chỉ huy. Công tử sẽ không hoài nghi năng lực của Tống Bi Phong về phương diện này chứ? Tư mã Nguyên Hiển không thể không đồng ý, nói đến phòng ngừa thích khách, chống ám sát, kiến khang không có người nào xuất sắc hơn Tống Bì Phong. Tư mã Nguyên Hiển nói, hiện tại đi theo ta có 16 hảo thủ, trong đó có 2 người đã được phụ thân ta đặc biệt phái đi cho hành động lần này, chủ yếu phụ trách theo bên mình bảo vệ ta. Đồ huynh phương diện này có bao nhiêu người? Đồ phụng tam đáp, trong tay ta chỉ có 19 người, tất cả đều đưa cả vào hành động lần này. Hửm! Can Quy có lẽ còn cao minh hơn suy đoán của ta. mặc dù ta đã cố gắng hết sức đánh giá cao hắn, Tư Mã Nguyên Hiển nói, hoặc là cuộc họp ở Hoài Nguyệt lâu với hắn xác thực không có quan hệ. Đô Phụng Tam lắc đầu, nói, khả năng là hắn đang dùng thủ đoạn mọi việc như thường, khiến chúng ta nảy sinh ảo giác, chúng ta tuyệt đối không được lơ là cảnh giác. Tư Mã Nguyên Hiển lộ một chút thần thái buồn hẻ, than, hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Đô Phụng Tam đáp, chúng ta vẫn phải bắt tay vào chuẩn bị. Một mặt thỉnh Trần Công Công bí mật tới, mặt khác thông chi cho Lưu Dụ tình huống trước mắt. Để hắn biết rõ nội tình Tư mã Nguyên hiền hỏi Nhân mã đang chờ điều động trong phủ thì như thế nào Đô Phụng Tam trả lời Hãy để họ tiếp tục chờ lệnh Không được vọng động Tư mã Nguyên hiền nói Chúng ta có nên phái chiến thuyền phong tỏa chỗ giao nhau Của sông Tần Hoài và Đại Giang không Đô Phụng Tam thở dài hỏi Nếu như công tử làm như vậy Can Quy có chịu đến không Tiếp theo vui vẻ cười nói niềm vui và nỗi khổ của đấu tranh trên Giang Hồ chính là ở chỗ này Chưa đến khi địch nhân thật sự phát động Ngươi sẽ không biết được địch nhân sẽ dùng sách lược thủ đoạn là gì Cái này gọi là đấu trí đấu lực Chỉ có đến lúc nào phân do thắng bại Ngươi mới biết rốt cuộc là làm đúng hay là làm sai Chú thích Đồng đả xuất đầu điểu Chim xuất đầu thì bị gậy đập Chư tử thập gia do lưu hâm đề sướng chia từ bách ra Chư tử ra làm mười trường phái tư tưởng Âm dương, nho, mặc, danh, pháp, đạo, tung hành, tập, nông, tiểu thuyết Trường phái thứ 10 là tiểu thuyết gia. Trường phái phản ánh tư tưởng bình dân cổ đại có ảnh hưởng cực ít so với 9 trường phái kia, Chín trường phái kia được gọi là cựu lưu. Ba những người theo trường phái tiểu thuyết ra, phơi bày lợi ích che đậy của nhà nước, lấy những chuyện nghe được trên đường phố để viết sách. Hết chương 392. chương 393, Hoài Nguyệt chi Hội. Hoài Nguyệt lâu nằm ở bờ nam sông Tần Hoài, cùng một thanh lâu khác là Tần Hoài lâu để danh đối nhau hai bờ. Lâu cao 5 tầng, vượt hẳn các tòa lâu gần đó. Lâu chủ yếu được xây từ gỗ cây long não, vật liệu đơn giản nhưng tinh tế, góc mái uốn cong, khí thế hùng vĩ. Đỉnh lâu hình như hồ điệp, phối hợp tiếp nhau lên cao, tư thế hiên ngang khoáng đạt như hồ điệp vỗ cánh bên bờ sông. Toàn bộ lâu do cột đá chống đỡ trên không, tựa như ngừng lại trên mặt nước, trong tĩnh có động. Khắp bên ngoài lâu trồng toàn cây quế hình thành bố cục tường cao viện sâu. Bên trong lâu các vật dụng đều được làm bằng hương mục, khiến người ta khi vừa mới bước vào đại sảnh đón khách dưới lầu lập tức có cảm giác một hương nồng nàn trong mũi. Bất luận xà nhà, cột trụ, cửa sổ, cửa chính hay cầu thang đều được chạm khắc để trang trí mỹ thuật, ý tưởng bay bổng, trong cái đơn giản có cái hoa lệ, khiến người ta chỉ biết tấm tắc khen ngợi. Lưu dụ hóa trang làm tùy tùng, hòa mình trong đám gia tướng của Vương Hoàng. Gã sau khi xuống thuyền thì theo Vương Hoàng tiến vào hoài nguyệt lâu. Mọi việc tự có Vương Hoàng vốn rất thông thuộc nơi này ứng phó. Nói chuyện cùng Vương Hoàng trên đường đi khiến lưu dụ càng hiểu rõ sâu sắc tâm thái của cao môn danh sĩ Kiến Khang. mở rộng tầm mắt và càng minh bạch rõ ràng vị trí của bản thân mình. Bởi sự nghi kỵ của triều đình, tình huống thiên hạ chia năm xẻ bảy, hồ nhân uy hiếp, chính cục bất an khiến kẻ sĩ bất mãn với hiện thực, nhưng lại sợ ra mặt thì chuốc họa vào thân, cho nên họ lấy tháng ngày vui chơi khoái hoạt để thoát khỏi hiện thực phiền não. Họ đối với hiện thực không có dũng khí cải cách, chỉ hy vọng có thể tìm được phút giây giải thoát và khoay khỏa từ những buổi thanh đàm. Họ muốn trốn tránh hiện thực, đi tìm kiếm trốn đảo nguyên trong thế giới tinh thần. Cuộc sống thần tiên mà họ khao khát. Nam tấn nếu không phải trước có vương đạo, sau có tạ an, lại có tạ huyền vô địch thống xoáy thế gian hắn hữu, thì thực không biết sẽ biến thành như thế nào. Hiện tại tạ an và tạ huyền trước sau ra đi, lòng người tan tắc không chỗ dựa, tình trạng hỗn lo. ạ đã xuất hiện. Cho nên nam tấn từ trên xuống dưới đều trông nóng một vị anh hùng cứu quốc khác xuất hiện. Người anh hùng đó sẽ là lưu dụ gã trăng. Đối với cao môn kiến khang mà nói, người bọn họ cần không phải là người cải cách thay thiên lập địa. phản loạn đảo chính, mà là người bảo hộ để bọn họ có thể tiếp tục duy trì phương thức sinh hoạt hiện nay. Đó mới là ý nghĩa bên trong của cuộc gặp tối nay. Nói đến tổ địch, người mà gã sùng bái thật sự là hiện tượng lạ của thời kỳ đó. Ông biết rõ việc nói xuông chỉ làm hại nước, muốn dùng ý chí ngoan cường, tinh thần bền bỉ sớm khuya, để xuất sư bắt phạt, quy phục trung thổ. Nhưng cuối cùng vì không thể trên giới một lòng, đã thất bại khi gần đạt tới thành công. Cách sống bất luận thế sự Duy Vịnh huyền hư ba sẽ có một ngày khiến giang sơn của người Hán hủy diệt sao. Lưu Dụ gã có thể bằng vào thân phận dân thường áo vải, trong tình huống hế cao môn đại tộc sẽ đương nhiên thành kẻ thống trị, cứu vãn lại thế cục đã mất hay không. Vương Hoàng dừng bước, quay đầu ra sau mỉm cười nói với Lưu Dụ, tới rồi, thì ra đã đến bên ngoài xương phòng đã đặt trước ở tầng lầu thứ năm. Đám cao thủ tùy tùng người người đều lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng, đương nhiên là vì không có thích khách tập kích khi leo lên lầu Lưu dụ trong lòng chợt bừng lên ý niệm của quái. Bất luận trên đường đến đây hay ly khai, người người đều đề cao giới bị, chỉ có lúc ở trong xương phòng phong hoa tuyết nguyệt, uống rượu vui vẻ mới bất cảnh giác. Như vậy không phải cơ hội thích hợp nhất để ám sát phải là trong xương phòng chứ không phải bên ngoài hay sao. Thế nhưng trong vòng bảo vệ của các cao thủ, ai có khả năng tiến hành ám sát lúc bọn họ đang say sưa trong xương phòng. Cái đó căn bản là không thể. Sự thật là sau khi bữa tiệc tối nay bắt đầu, Cả tòa hoài nguyệt lâu đều đặt dưới sự giám thị nghiêm mật của phe ta, bất cứ động tĩnh gì cũng không thể qua được thai mắt của bọn họ. Bản thân lưu dụ sau khi được tạ huyền nhìn chúng, liên tục vào sinh ra tử, đã nuôi dưỡng được tính cảnh giác cao độ. Tuy gã vẫn chưa đoán ra thủ đoạn của can quy, nhưng đã ngầm để ý cẩn thận. Đối với những nơi nhìn có vẻ như an toàn lại càng làm cho gã có cảm giác đặc biệt nguy hiểm. Cơ mở. Vương Hoàng dẫn đầu đi vào sương phòng. 77. khoái thuyền xuôi dòng chạy nhanh. dưới tài điều khiển thuyền của đồ phụng tam kẻ tinh thông các ngón nghề giang hồ không đợi tống bi phong phải chỉ thị đã biết phải nên chọn tuyến đường nào làm sao để không gây chú ý cho địch nhân tống bi phong và khoái ân đóng vai tao nhân mặc khách giả vờ làm như đang uống rượu du sông đây là một cảnh quá quen thuộc trên sông tần hoài lúc này còn có hơn 10 chiếc thuyền cũng đang du sông như bọn họ tối nay đêm thu trăng thanh gió mát ánh trăng trên không rót ngân quang xuống nước sông nước từ ngàn xưa vẫn vậy mênh mang kiên chỉ chạy về với biển Tống Bi Phong như đang tự nói với mình, thật không hợp lý. khoái Ân đang đưa mắt dò xét hoài nguyệt lâu ở bờ đối diện, nghe vậy liền hỏi, sao địch nhân còn chưa triển khai hành động vậy? Tống Bi Phong hỏi ngược lại, nếu ngươi là căn quy, ngươi có biết lúc nào thì lưu ra đi khỏi không? khoái Ân thật thà lắc đầu đáp, không biết. Nhưng ta sẽ phỏng đoán là lưu ra thế nào cũng lưu lại trong lầu đó nửa canh giờ hoặc lâu hơn. Tống Bi Phong nói, đã như vậy, địch nhân nên sau khi lưu ra đến hoài nguyệt lâu, lập tức triển khai hành động. tiến nhập vị trí công kích theo kế hoạch đã vạch sẵn. Bất luận lưu ra khi nào rời khỏi đều có thể tiến hành ám sát. Nhưng bây giờ xung quanh sông Tần Hoài hoàn toàn không có bóng dáng địch nhân, điều này bất hợp lý. Giải thích duy nhất là chúng ta đoán sai phương thức ám sát địch nhân. khoái ân suy tư, có thể nào địch nhân căn bản không biết ước hội đêm nay. Tống Bi Phong nói, ngươi tin vào trực giác trong chuyện này sao? Không cần bất cứ đạo lý gì, tóm lại ngươi hiểu được sự tình sẽ theo cảm ứng của người mà phát triển. lúc này tiểu thuyền đi qua một chiếc thuyền lớn đậu cách bờ phía nam hơn 10 trượng, nơi ánh đèn từ các lâu thuyền thắp sáng như ban ngày. Trên thuyền đèn lửa soi rõ bóng người và vật, tiếng ca vũ nhạc tràn ngập không gian vọng lại bên hai. So với tâm tình lúc này của bọn họ, cảm giác càng cổ quái đặc dị. Mục Quang sắc bén của khoái Ân liếc qua lâu thuyền, nói, một cách giải thích khác là có thể địch nhân không hề chuẩn bị tiến hành ám sát trên sông. Tống Bi phong nói, cái này cũng không hợp lý. Địch nhân chắc chắn có phái thám tử giám thị vương hoàng. nhìn thấy hắn theo thủy lộ đến hoài nguyệt lâu lưu gia lại đóng giả thành người hầu chúng tự nhiên có thể dự đoán lưu gia sẽ theo thủy lộ ly khai dù không muốn phát động công kích trên sông cũng không được khoái ân chấn động nói vậy nhìn theo tình hình hiện giờ địch nhân nên chọn tiến hành ám sát ở trong lâu tống bi phong nhíu mày nhưng cái đó không còn là ám sát nữa mà là liệu mạng xông vào những người tham dự tụ họp tối này toàn là danh sĩ có tiếng cao môn hiền hách mỗi người đều có cao thủ gia tướng tùy tùng cho dù với thực lực của căn quy cũng không có cách đắc thủ dưới tình cảnh như vậy. Kẻ khôn ngoan sẽ không làm như thế. khoái Ân nghĩ nát tóc nói, địch nhân nhất định có cách chui vào đồng xương. Tống Bi phong than, nếu chúng ta nghĩ không thông điểm này, đêm nay sẽ tốn công vô ích. khoái Ân lấy làm lạ thắc mắc Tống Gia tựa hột như không quan tâm lắm tới an nguy của Lưu Gia. Tống Bi phong nói như đó là chuyện đương nhiên, sự thật là bọn ta chưa bao giờ lo lắng Lưu Gia sẽ bị người giết. Đối với đồ gia mà nói, Lưu Gia chính là chân mệnh thiên tử. làm sao có thể vô dụng đến mức tráng trí chưa thành đã chết được đối với ta mà nói nếu trước đây lưu gia là người kém may mắn an công sẽ không gật đầu để cho gã làm người kế thừa huyền soái khoái ân nghe xong liền ngây người ra tiểu thuyền ly khai khỏi phạm vi ánh sáng của lâu thuyền trắng lệ tiến vào đêm trăng tống bi phong mỉm cười hỏi ngươi không tin gã là chân mệnh thiên tử sao khoái ân túi đầu đáp tiểu ân làm sao dám tống bi phong nói tin hay không cũng không quan trọng ít nhất lưu gia và ngươi cũng có cách nhìn giống nhau bản thân gã cũng không tin tưởng rằng mình là cái gì mà chân mệnh thiên tử cho nên gã nhất định sẽ để cao cảnh giác cũng vì vậy mà đêm nay gã tuyệt không thể chết khoái ân lại ngẩng đầu nhìn tống bi phong hai mắt ánh lên tia nhìn chua xót nhưng kiên định trầm giọng khoái ân ta tối nay ở đây quyết tâm sẽ giống như hầu gia trung thành đi theo lưu gia vì người sẵn sàng hy sinh tính mạng tống bi phong ngước nhìn trăng sáng trên trời chậm rãi nói tốt. nam nhân vốn nên có đại trí Ta có thể khẳng định với ngươi, trong tương lai ngươi sẽ không hối hận. khoái Ân ánh mắt hướng về bốn khung cửa sổ đặc biệt lớn bên sông của Đông Sương trên tầng thứ 5 của Hoài Nguyệt lâu. Đột nhiên mắt phát ra ánh sáng kỳ lạ, kinh hoàng nói: Ta đã nghĩ ra. Tống Bi phong ngây ngốc hỏi: Ngươi đã nghĩ ra điều gì? Khái Ân đáp: Ta đã nghĩ ra thủ đoạn thích sát của địch nhân. 77 Tầng cao nhất của Hoài Nguyệt lâu chỉ có Đông Tây hai đại sư phòng, cũng là hai xương phòng tôn quý nhất Hoài Nguyệt lâu. Người bình thường đừng nghĩ có thể tiến vào đây nửa bước. chỉ có những bậc quyền quý hiển hách có địa vị tột cùng mới có thể vào đây trong đó thì đông sương phong cảnh đẹp nhất cho dù quý khách có đủ tư cách vẫn cần phải đặt trước bọn lưu dụ đi vào phạm vi đông sương còn phải đi qua một khách sảnh hình chữ nhật hơn 10 gia tướng theo hầu chủ nhân cũng đến nơi này lợi lệnh đồng thời có 4 tiểu tỷ sinh đẹp phía trước nên tiếp phục vụ khách nhân vương hoàng sau khi cắt cử chúng ra tướng canh gác các cửa chính và cửa sổ liền cùng lưu dụ tiến vào đông sương quý tân phòng trên tầng 5 của hoài nguyệt lâu nổi danh ở kiến khang Với quang cảnh ở đây, trầm tĩnh lao luyện như lưu dụ cũng phải ngẩn người ra mà nhìn. Mọi thứ vượt xa dự liệu của gã, vì gã không hề nghĩ đến sẽ gặp phải tình huống trước mắt. Đông xương đại khái là một phòng hình vuông rộng 15 bộ, rộng rãi thoáng mát, toàn bộ được trải thẳng ngồi. Hai bên tường tả hữu đều có câu đối. Bức tường bên trái để Nhất Chi Bích Thủy, Kỷ Diệp Hà Hoa, Tam Đại Tiền Hiền Tùng Bách hàn. Bức tường bên phải viết Mãn viện Xuân Quang, Doanh Đình Hạ Nguyệt, sổ Chiêu khiển Vận Chi Lan Hình. Mặt hướng ra sông có bốn khung cửa lớn kéo đến sát đất, đứng ở chỗ cửa ra vào cũng có thể nhìn thấy hết mỹ cảnh trắng lệ, đèn đuốc huy hoàng của kiến khang cung. Cái lạnh mùa thu len lỏi lùa vào qua cửa sổ. Trong phòng không thấy có trụ, đỉnh phòng theo kiểu vòng quấn, chắc chắn, mạnh mẽ, đơn giản và thoáng đẳng. Trong phòng bày biện đơn giản, ngoại trừ những vật nhu yếu như bàn trà, thu hút sự chú ý nhất là bầy giá hoa, trên đặt các loại cây cảnh, giống như đem thiên nhiên vào trong phòng. Nhưng nằm ngoài ý liệu của Lưu Dụ không phải vật mà là người. Năm người ước hội lần này toàn bộ đã đến đủ. Trong đó, làm gã liếc mắt nhìn trước tiên là một người đang nằm ở một góc, trên ngực có thả một bình rượu, không biết là hắn đã say hay là đang ngủ thiếp đi một lúc. Một người khác quay lưng lại ngồi bên cửa sổ, tay đang bước ve một dây đàn trên thất huyền cầm, nhưng không hề phát ra bất cứ nhạc cầm nào. Tuy nhiên nhìn tư thế thân mình đung đưa tựa như chuyển động theo điệu nhạc, điệu bộ như đang lạc bước trong một khúc nhạc. có thể biết đây là dạng người đang mê say quên mình. Một người nữa thì ngồi tựa vào tường phía bắc, cổ áo phanh rộng để lộ ngực trần, mắt nhắm, miệng lẩm bẩm nói một mình, thần thái mê muội. Nếu không biết hắn là một đương kim danh sĩ, sẽ nghĩ hắn là thằng điên đến đây. Người duy nhất lưu dụ có thể hiểu rõ đang làm cái gì là một người đang dùng lò than nhỏ đun rượu ở một góc. Bất quá người này không những trên mặt thoa phấn, mà còn có chút ái nam ái nữ, khỏe miệng ngậm một ống điếu dài. Hắn đối với việc lưu dụ đi đến. Nhìn mà như không thấy, nghe mà như không thông. Người bình thường nhất lại đang ngồi chính diện hướng Lưu Dụ và Vương Hoàng đi tới. Bất quá y phục của hắn đích thực chỉ có một không hai, đầu đội khăn trắng, mình mặc áo lông cừu, bên mình để đôi gốc gỗ, tay cầm phất trần. Thấy hai người tiến đến, hắn vây phất trần khẽ một tiếng, ra hiệu im lặng, hạ giọng nói nhỏ, chờ ta nghe xong khúc này rồi nói chuyện. Lưu Dụ chưa bao giờ gặp qua tình cảnh như trước mắt, nhất thời cũng không biết nên tức giận hay buồn cười. Gã càng cảm thấy bản thân không hòa nhập với bọn họ được, không những vô pháp hiểu được bọn họ, mà còn sinh ra ý muốn quay đầu bỏ đi. Vương Hoàng kéo nhẹ tay áo gã, cùng gã ngồi xuống. Sương môn ở đằng sau đã đóng lại. Người cầm phất trần nhắm mắt, thân thể nhẹ nhàng đung đưa, toàn bộ tinh thần tập trung nghe cầm tấu vô âm đó. Vương Hoàng ghé sát hai lưu dụ nói nhỏ, đây là tiết mục thần giao của danh sĩ ở buổi tụ hội, có nguồn gốc từ đại âm hy thanh của lão tử, ý tứ là âm nhạc làm động lòng người nhất là thanh âm không nghe thấy. mà trang tử cũng chỉ ra rằng nhất thiết không dùng thai nghe mà dùng tâm để nghe mọi người đều cho rằng chỉ có loại âm vô thanh mới có thể không chịu bất cứ sự ràng buộc nào của nhạc khí và kỹ xảo vứt bỏ mọi hình thức bên ngoài chỉ dùng tâm ý giải thoát khỏi trùng điệp chế ước đạt được sự tự do lớn nhất nhìn thấy lưu dụ lộ ra thần sắc như không cho là vậy hắn vội nói thêm lưu huynh uống rượu phục dược xong sẽ hiểu phần nào lời ta nói lưu dụ đương nhiên không thể lý khai không chỉ bởi vì buổi tụ hội đêm nay tịnh không bình thường mà có thể là cơ hội duy nhất để giết căn quy lúc này gã ngồi quay mặt về cửa sổ từ từ cởi hậu bối lao xuống đặt bên trái ghế ngồi chỉ cần tay trái cầm vào đao tay phải gã có thể cấp tốc bật đao ứng phó bất kỳ cuộc tập kích nào trước mặt gã và vương hoàng đều có một chiếc bàn vông phía trên bày một bộ đồ ăn mặt bàn bốn thước vương vước tương đối rộng gã tự vấn không có bản lĩnh tâm trung hữu nhĩ không nghe được đại âm của hy thanh mà người đó đàn bất quá ở trên lầu cao cảnh đẹp mê người Vẫn có thể hưởng thụ nhã thú trăng thanh gió mát mùa thu Chăm nghe không bằng một thấy Hắn hiện giờ đã hiểu rõ ràng cái gọi là thanh đàm nội quốc Thanh đàm tịnh không chỉ là một trường thảo luận biện chứng Nói lý cái lẽ đơn giản như vậy Mà là một loại thái độ xử thế và phương thức sinh hoạt Còn là một loại hình xa hoa lãng phí Thói quen phóng túng làm cản đến cực điểm Những việc đi ngược lại với sự ràng buộc lễ giáo bị bẻ cong thành việc chính đáng Cách sống phóng đáng không kiềm chế Hủ bại thấu đỉnh Tiết tháo truy lạc đã khiến cho chính quyền đại tấn rơi vào khốn cảnh bước đường cùng, chỉ còn tạm kéo chút hơi tàn. Bọn người trước mặt đúng là điển hình của loại phóng đẳng chắc táng, mài chơi không cầu tiến. Trong lòng bọn họ xét cho cùng là sung sướng hay đau khổ đây. Lưu dụ khó có thể tưởng tượng nổi một trong số bọn họ lại có mối quan hệ với người của can quy. Trước đây không biết họ, gã có thể theo lẽ thường mà phán đoán, nhận định. Nhưng vì đã quá rõ ràng bọn họ là loại người nào, nên gã đối với suy đoán của chính mình cũng mất đi lòng tin. Bởi vì căn bản không thể đối đãi như người thường với năm người trước mắt. Có một số thứ không thể giả vờ được, thế gia danh sĩ là một trong số đó. Lúc khởi đầu, cái gọi là thanh đàm, có thể chỉ là những buổi tụ tập của danh sĩ để tìm thế giới khác bên ngoài sách vở, giả dại lánh trận. Nhưng khi các loại trào lưu thịnh hành phổ biến liên tục được truyền lại, sẽ xác lập thành một loại hình thức tư tưởng hành vi, được kế thừa tiếp tục, biến thành một loại phong tục và truyền thống không thể phá, mà năm người trước mắt chính là thể hiện của thói quen đó. bọn họ căn bản thiếu đi cái dũng khí nhân thế làm sao có thể vì hoàn huyền mà bán mạng nhúng tay vào việc ngu xuẩn rất dễ rước lấy họa sát thân ấy chẳng lẽ đêm nay chỉ là một sự nhầm lẫn một trò cười huyên náo thôi sao đông nhiên tiếng reo hò tán thưởng ngông cuồng vang lên khắp đông sương hóa ra cẩm tấu vừa mới chấm dứt người tấu cầm trong tiếng hoan hô mãn nguyện đứng lên ngâm nga đắc tượng tại vong nôn đắc ý tại vong tựa ba vương hoàng ho khan một tiếng lôi kéo sự chú ý của mọi người về phía hắn Sau khi thấy người nhắm mắt đã mở mắt, người nằm đã ngồi dậy, hắn mới nói, nào chúng ta hãy hoan nghênh lưu dụ lưu đại nhân. Mọi người lại gieo họ một trận. Công tử mặc hoa phục, đầu đội khăn xếp màu trắng ấy, cầm cây phất trần phất nhẹ một tiếng soạt rồi mới nói, vãn sinh chư cắt trừng dân, thỉnh lưu đại nhân thứ cho tội đến sớm. Chỉ vì xương phòng tầng 5 phía đông này cũng giống như vũ bình đài của kỷ thiên thiên, là thánh địa của tần hoài hà, có ngàn vàng cũng khó cầu, cho nên không dám lãng phí. Từ giờ thân đã tụ tập về nơi này để tìm hoan hưởng lạc. Lưu Dụ nghe thấy trong lòng rung động, đang muốn hỏi vì sao gian xương phòng này khó cầu đến thế, lại chỉ có thể thu xếp trong vài ngày ngắn ngủi. Lúc đó vị công tử khuôn mặt thoa phấn mang lại cho người ta cảm giác đàng điếm ấy cầm bình rượu đứng lên đi đến quỳ trước mặt Lưu Dụ, vừa châm rượu cho Lưu Dụ, vừa cười nói: Tại hạ là Si Tăng Thi, Lưu đại nhân lần đầu tham gia cuộc gặp gỡ của Kiến Khang Lục hữu chúng tôi, có thể là không quen với hình dáng lãng tử phong túng, hành động cuồng loạn rất thật của chúng tôi. Bất quá khi Lưu Đại Nhân hiểu rõ được rằng chỉ có vượt qua những ràng buộc câu thúc của lễ giáo và thế tục mới có thể bộc lộ ra bản chất của mình. Lúc đó Lưu Đại Nhân sẽ có thể hiểu được chúng tôi. Đến tận thời khắc này, Lưu Dụ vẫn chưa biết nói chuyện gì cho phải, duy nhất chỉ biết là không thể hòa nhập với bọn họ dù chỉ một điểm, hoàn toàn không một chút tâm đầu ý hợp. Lại có một điểm hồ đồ là bọn họ muốn gặp gã là bởi lý do gì, chả lẽ là muốn biến gã thành người thứ bảy thêm vào lục hữu của bọn họ. Si Tăng Thi sau khi châm tiểu xong cho Lưu Dụ, đoạn rót tiếp rượu vào chén của Vương Hoàng. Tuy miệng vẫn ngậm một tẩu thuốc dài nhưng vẫn nghe được hắn nói chuyện một cách rõ ràng, có thể thấy là đã được đảo luyện tinh tưởng. Người vốn lúc trước nằm ở một góc, sau một hồi ngồi yên lặng chợt đứng lên, bình rượu tiện tay đặt ở một bên. Thì ra người này dáng vẻ to khỏe khôi ngô, thần khí phong thái như người. Nếu không phải Lưu Dụ vừa tự mắt nhìn thấy tư thái phóng đãng của hắn, E rằng không thể tưởng tượng nổi con người trẻ tuổi triển vọng như thế lại lấy cuộc sống đồi truy này đầu độc bản thân. Vương Hoàng giới thiệu, vị này trước đệ đã từng đề cập với Lưu Minh, Đó là Chu Linh Thạch Chu Minh, văn võ song toàn, ở kiến khang e rằng khó kiếm nổi mấy người có bản sự như mình ấy. Người gậy đàn vô thanh phá lên cười, Vương huynh nói vậy là không đúng rồi. Nhất bên trọng nhất bên khinh, chỉ đề cao Chu Minh, không lẽ những người khác không đáng nhắc tới chăng? Vương Hoàng cười nói, Lưu Minh không cần trách hắn thẳng tính. Mao Tu Chi vẫn luôn như thế. Lưu Dụ cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở lời. ga hướng về phía gã thanh niên vẫn ngồi dựa vách tường, ngực áo phanh ra, nói, vị này chắc hẳn là đàn đạo tề huynh, thế mới biết vương huynh tuyệt chẳng phải chỉ đề cao một người. Chứ các trường dân lại phải phất chân một cái, loạn cười nói, Lưu Dụ quả nhiên là Lưu Dụ. Một câu là có thể giải thoát vương huynh khỏi hai hương bị mọi người đồng thời công kích. Tốt lắm. Hội hoài nguyệt lâu đông ngũ tầng có thể bắt đầu được rồi. Chú thích, Hồng một Gỗ cây giái ngựa, phú điêu, viên điêu, lũ không điêu, âm dương điêu, điêu khắc nổi, điêu khắc chìm, điêu khắc giống, điêu khắc cầm dương. Ba bất luận thế sự, duy vịnh huyền hư, không màng thế sự, chỉ ngâm thơ gậy đàn. Tao, nhã nhặn, có tài thi văn. Nhân, người. Mặc, mực. Khách, người. Tao nhân là người có tài về thơ văn, đó là các thi sĩ. Mặc khách là khách cầm bút, đó là các văn sĩ. Tao nhân mặc khách là chỉ chung những thi sĩ và văn sĩ. Thanh đàm nội quốc, thanh đàm hải nước. Ba ý nói được hình thì mất lợi mà được ý thì mất hình. Hết chương 393. Chương 394, công tài công vọng. Sau khi Cao Ngạn cùng Diêu Mánh về đến Biên Hoang Tập, lập tức đến Bắc Kỵ liền tìm mộ dung chiến, báo cáo về việc đã bị tập kích ở Trấn Hoang Cương. Đây là quyết định của Trung Lâu Hội nghị. Bất kỳ chuyện gì cũng phải thông báo cho chủ soái trước tiên, để còn định ra kế hoạch xử lý. Mộ dung chiến tỉnh không hề nhàn rỗi, gã đang nghị sự cùng Hô Lôi Phương, Giang Văn Thanh, Vương Trấn Ác và Lưu Mục Chi ở đại đường trong tổng đàn phía Tây Môn của Bắc Kỷ Liên. Sau khi nghe chuyện, ai nấy tâm tình đều trở nên nặng nề, không thể ngờ hôm nay lại nhận được tin tức bí tộc đầu nhập về với mộ dung thủy, khi đêm xuống đã có chiến binh của bí tộc xuất hiện ở Biên Hoang. Hô Lôi Phương nhíu mày hỏi, bí nhân làm như vậy phòng có tác dụng gì? Nếu như họ đắc thủ, giết được cao ngạ, cũng chỉ rước lấy sự phản kích của chúng ta mà thôi Mộ Dung chiến hướng về phía Vương Trấn Ác nói, hiện giờ ở biên hoang tập, trừ sóc thiên đại thì Trấn Ác là người thông thuộc bí tộc nhất, Ngươi đối với việc này có ý kiến gì không? Vương Trấn Ác trầm ngâm, bí nhân nhìn ra được nhược điểm của chúng ta, nên muốn triệt phá ưu thế của chúng ta, làm nền kinh tế của chúng ta mới được Chấn Hương phải sụp đổ. Giang Văn Thanh hừ lạnh, có chuyện dễ dàng thế sao? Diêu Mánh hỏi, kẻ lén tấn công bọn ta có phải là Mặc sĩ Minh Giao không? Do Vương Manh từng giao chiến với bí tộc. lại đã từng bắt giữ tộc chủ của họ đưa về trường an giang cẩm nên mọi người đều tin rằng tôn tử của vương mánh là vương trấn ác nhất định sẽ biết rõ về tình hình cũng như tác phong của bí tộc vương trấn ác nói khả năng này rất thấp Mạc sĩ minh giao là lãnh tụ kiệt xuất nhất của bí tộc trong gần trăm năm trở lại đây nếu quả đúng là nàng xuất thủ chỉ sợ cao công tử đã một đi không trở lại mộ dung chiến ngạc nhiên Mạc sĩ minh giao quả thật lợi hại như vậy sao vương trấn ác nói năm đó Mạc sĩ nô nã bị cầm tù tại thiên lao của trường an Do các cao thủ đê tộc canh giữ, nhưng mạc sĩ Minh Giao vẫn có thể dựa vào tin tình báo do mộ dung thủy cung cấp, xâm nhập vào cùng cứu mạc sĩ Nô Nạ đã bị phế võ công ra, từ chuyện này có thể thấy tài trí võ công của nàng đến mức nào. Cao Ngạn nói, nhưng kẻ xuất thủ thâu tập chúng ta đêm nay công phu cũng không tệ. Ngay cả Diêu Mánh cũng bị hắn một kiếm chấn lui. Hà! Diêu Mánh bực bội trừng mắt nhìn gã. Vương Trấn Đắc nói, đây là võ công tâm pháp khiến cho bí tộc có thể trở thành thích khách đáng sợ nhất. Là trong khoảnh khắc có thể dựa vào bí pháp vận công độc môn để để tăng công lực lên đến cực hạn, rồi lại đem toàn thần công lực phát huy hết trong một khoảng thời gian ngắn, nên không thể duy trì được lâu. Sau một số đòn tập kích mà không thành công, át phải lập tức đào tẩu, đợi công lực hồi phục lại như cũ. Diêu mánh gật đầu đáp, đúng. Thích khách đến đã nhanh, mà thoát đi cũng hết sức đột ngột, đúng như tình huống mà Vương Huynh đã nói. Ôi! Gã tiểu tử bí tộc này làm ta nghĩ đến thân pháp của hoa yêu. Vương Trấn đang nói. Diêu Hình đã nói ra một nghi vấn từ lâu của chúng ta, chính là việc Hoa Yêu rất có thể là cao thủ đến từ bí tộc. Hoa Yêu vô công cao cường khỏi phải nói, nhưng lợi hại nhất phải là độn thuật của hắn, giúp hắn dù liên tục hãm nhập thiên la địa vong vẫn có thể đột phá vòng vây một cách thành công. Hô lôi phương hít vào một hơi khí lạnh nói, Mẹ ơi! Nếu như chiến binh bí tộc ai ai cũng đều lợi hại như Hoa Yêu, thì trận này làm sao mà đánh được đây? Vương Trấn Ác Bình thản mỉm cười đáp: nếu như Hoa Yêu đúng là bí nhân, thì hắn khẳng định phải là cao thủ siêu quần bạc tụy trong tộc. Bí nhân không có mấy người được như hắn đâu, các vị có thể yên tâm đi. Giang Văn Thanh hỏi, chúng ta nên ứng phó với bọn chúng như thế nào? Lưu Mục Chi Điềm Đạm nói, trước tiên chúng ta phải hiểu rõ ý địch nhân, xem thực ra bọn chúng có ý đồ gì. Tại sao lại phải xuất thủ với cao thiếu? Mộ Dung Chiến nói, có khả năng bí nhân muốn thị uy với chúng ta. Lưu Mục nói tiếp, nếu chỉ vì muốn thị uy thì chỉ cần tùy tiện giết một vài người là xong. nhưng hành động thích sắt đêm nay dường như chỉ đối phó với một mình cao thiếu. hô lôi phương nói, chẳng lẽ hắn từ biên hoang tập liên tục theo dõi cao ngạ, mãi đến chấn hoang cương mới hạ thủ. lúc này thác bạt nghi mới đến, vẻ mặt vui vẻ, ngạc nhiên hỏi, mọi người sao lại tập trung hết cả ở đây thế này? mộ dung chiến vui mừng đáp, thỉnh thác bạt đương ra ngồi xuống, bọn ta đang gặp chuyện đau đầu đây. thác bạt nghi ngồi xuống chiếc ghế cạnh mộ dung chiến, nói, đầu tiên phải báo một tin tốt lành, ta nhận được tin vui từ phương bắc truyền đến. Tộc chủ của bọn ta đã quyết định phái người áp tải 5 xe hoàng kim đến biên hoang tập muốn chúng ta tiếp ứng trên đường. Mọi người nghe xong đều ngây người ra, không biết nên cao hứng hay nên kinh hoàng. Thác Bạt nghi ngạc nhiên gặn hỏi, đây không phải là một tin rất tốt lành hay sao? Chúng ta hiện giờ đang rất thiếu vốn cho việc kinh doanh vận tải mà. Lưu Mục Chi nói, trước tiên ta muốn hỏi một vấn đề ngoài lề, muốn thiết lập hệ thống phi cấp có thể chuyển thư ngoài ngàn dặm, thì phải mất bao nhiêu thời gian? Thác bạc nghi tuy không rõ ý tứ vấn đề mà Lão nêu ra nhưng vẫn nén nghi ngờ trả lời, bọn ta mất khoảng 2 năm. Lưu mục hướng về mọi người nói, đây chính là đáp án, bí nhân không thể trong khoảng thời gian ngắn thiết lập một hệ thống thông tin hoàn thiện. Sau khi đến biên hoang, thám tử của bọn chúng muốn truyền tin tức trở về địa phương phía Bắc Tù thủy tất phải dùng người để truyền tin, không những tốn thời gian mà bí tộc còn khó phát huy được tác dụng của chúng. Muốn xoay chuyển thế bất lợi, bọn chúng ngắt phải bỏ công ở hai phương diện. đầu tiên là phải nắm rõ tình huống ở biên hoang thiết lập một hệ thống truyền tin tình báo nhanh chóng hữu hiệu mặt khác phải phá hoại làm giảm năng lực truyền đạt thông tin tình báo của chúng ta cao thiếu là đệ nhất phong môi của biên hoang tập lại là thủ lĩnh phụ trách thám thính nội tình của địch trừ được gã sẽ làm suy yếu năng l c nắm bắt địch tình của chúng ta trong tình huống kẻ mất người được địch nhân sẽ có thể thu hẹp được khoảng cách với chúng ta trong việc thu thập thông tin tình báo tháp bạt nghi ngẩn ngơ hỏi cao thiếu bị bí nhân thích ta? Cao ngạn mặt mày khổ náo rên gì, thật ra ta gặp vận hạn gì đây? Lúc nào cũng là mục tiêu thích sát của kẻ khác, sau này còn có thể ngủ yên được nữa hay không? Giang Văn Thanh trước tiên giải thích tình hình cho Thác Bạc Nghi, sau đó nói, Lưu Tiên Sinh đúng là suy đoán chặt chẽ, từ hành động thích sát cao tiểu tử của đối phương mà đoán ra kế hoạch của địch nhân. Bất quá bảo vệ cao tiểu tử thì dễ, nhưng muốn bảo vệ cả biên hoang tập lẫn khách thương qua lại thì khó như lên trời. Sợ rằng ngày mai sẽ có tin tức truyền về. Một đội thương lữ nào đó trên đường đến biên hoang toàn thể bị ngộ hại, hay có người tham gia đoàn du ngoạn biên hoang bị giết trong tập, thì biên hoang tập chúng ta sẽ gây làm đấy. Thác bạc nghi than, chẳng ngạc nhiên khi các ngươi nghe có người mang vàng đến lại cháu mày ủ mặt vậy. Ôi! Hiện giờ ta cũng lo bí nhân nghe được phong thanh về việc vận chuyển vàng. Lưu Mục Chi ung dung nói, binh đến thì tướng ăn, trong tình thế hiện giờ, không có địch nhân nào mà hoang nhân chúng ta đối phó không lại cả, cũng không có việc gì mà hoang nhân chúng ta không giải quyết được. vì biên hoang tập là địa phương tập trung tinh anh trong thiên hạ cần nhân tài gì có nhân tài ấy xin các vị cho ta trình bày ý kiến mọi người đã sớm tâm phục khẩu phục đối với tài trí siêu phàm của lão liền vội vàng xin chỉ giáo lưu mục nói thiên biến vạn hóa cũng không thoát khỏi bản thể nói đến cùng vẫn không ngoài bốn chữ biết mình biết người lần này mộ dung bảo viễn trinh thịnh nhạc, toàn quân bị tiêu diệt đối với thực lực yên quốc đã là một đả kích nghiêm trọng làm đại yên rơi vào nguy cơ to lớn nhất từ khi lập quốc đến, đến giờ Có thể nói như thế này, tiên nhân bảo vệ được thành trì ở một giải kinh đô trung sơn đã là giỏi chứ đừng mong nhắc đến chuyện thu phục bình thành và nhạn môn. Mọi người biết đây chỉ là đoạn mở đầu nên không ngắt lời, yên lặng nghe Lão tiếp tục nói. Lưu Mục Chi dừng lại một lúc, quan sát phản ứng của mọi người, đoạn ung dung nói tiếp, lực lượng quân đội duy nhất có thể phản kích thác bản tộc nằm trong tay mộ dung thủy, nhưng vì vừa mới phá tan mộ dung vĩnh, đại cuộc tuy đã định xong muốn tận diệt lực lượng tàn dư của hắn phải mất thêm một thời gian nữa. Nếu như mộ dung thủy đột nhiên tập trung binh lực phản công bình thành và nhạn môn, át sẽ bị bá chủ các phương khác thừa cơ xâm lấn, chiến quả trăm cây nghìn đắng mới có được sẽ đành cung kính dâng cho kẻ khác, đó thật là hành vi của kẻ bất trí. Mà điều cố kỵ nhất của mộ dung thủy là sợ dẫm vào vết xe đổ của con mình, lao sư động chúng viễn trinh mà lại không thấy tâm hơi quân thác bạt đâu cả. Vì vậy hắn mới phải cầu đến sự báo ân trợ quyền của bí. Thác bạt nghi tán thưởng, tiên sinh phân tích thấu triệt vô cùng, cứ như tận mắt chứng kiến vậy. Giang Văn Thanh nói, theo cách nói của tiên sinh, sợ rằng trong nửa năm một năm, mộ dung thủy khó mà dụng binh được đối với biên hoang tập chúng ta. Lưu Mục Chi nói, nên nói thế này, ngày nào mộ dung thủy chưa hoàn toàn nắm được tình thế xác thực, ngày đấy hắn còn không dám khinh cử vọng động. Cao ngạn lập tức hai mắt lóe sáng, vậy nếu như chúng ta không để bí nhân nắm bắt được thực hư, thì mộ dung thủy cũng sẽ không thể đến tiến công chúng ta nữa ư? Hô lôi phương cười khổ, việc này nói thì dễ nhỉ. Vương Trấn Đắc nói. Tình huống lưu tiên sinh chỉ ra đích thực rất tổng thể, bao quát được tình thế Bắc Phương và bố trí chi chiến lược của thác bạc tộc. Chỉ cần mộ dung thủy thấy có cơ hội, sẽ lập tức dùng kỳ binh độc tập, chỉ đánh một trận là thu được thành công. Đây chính là nguyên nhân hắn xem trọng bí tộc, vì bí tộc có thám tử thiên hạ vô song và thích khách cực kỳ đáng sợ. Mộ dung chiến trầm giọng nói, biên hoang tập là một thành tập không có tường thành phòng vệ, hoàn toàn thông thoáng với bên ngoài, đối với bí nhân lại càng không thể đề phòng được. Đây là nhược điểm và sơ hở mà chúng ta không thể có cách nào bù đắp được. Lưu Mục Chi thần thái vẫn ung dung, mỉm cười, ta chưa bao giờ nghĩ có những sơ hở không thể bổ cứu được. Phương pháp của chúng ta là nhân tận kỳ tài, vật tận kỳ dụng. Mộ Dung Chiến nói, cả đời ta lần đầu tiên có người phản đối nhận định của mình mà vẫn cảm thấy cao hứng. Rốt cuộc làm thế nào để nhân tận kỳ tài, vật tận kỳ dụng đây? 77. Bảy chỗ ngồi được sắp xếp thành hình bán nguyệt trong xương phòng vương vắn. bốn phía đều có cửa sổ chấn song dài xuống sát đất để ai nấy đều có thể thưởng lãm phong cảnh cung thành kiến khang ở bên ngoài lưu dụ ngồi giữa ở chủ vị bên trái là mao tu chi chư cắt trường dân và si tăng thi bên phải là vương hoàng chu linh thạch đàn đạo tể mọi người đầu tiên nâng ly đối ẩm cùng cạn một ly rượu vào đến cổ họng lưu dụ biết ngay không có độc mặc dù đã có ví dụ của cao ngạn trước kia nhưng lưu dụ đối với mình cũng không xác nhận được có năng lực kháng độc hay không trong lòng gã vẫn thấy hoài nghi bất an trước khi địch nhân phát động ga cũng không chắc tí nào có khu trục được độc tố đã xâm nhập vào thể nội hay không vì vậy trong rượu không có độc đương nhiên là một việc tốt vương hoàng nghiêm mặt nói đêm nay vương hoàng ta có thể mời lưu huynh đến quả là chuyện không dễ mọi người chắc cũng biết ta đang nói về chuyện gì mà lưu huynh cũng không tiện ở lại đây lâu vì nguyên nhân này ta đã định ra quy tắc cho buổi tụ hội đêm nay mọi người phải nghiêm chỉnh chấp hành Lưu Dụ và Vương Hoàng đã thương lượng trước về những lời này để rút ngắn thời gian Lưu Dụ lưu lại Hoài Nguyệt lâu, nhằm bảo toàn trạng thái tốt nhất cho gã ứng phó với thích khách của Địch Nhân. Nếu không Lưu Dụ cơm no rượu say, sự cảnh giới qua một thời gian dài sẽ giảm, đối với gã chỉ có hại mà không có lợi. Chu Linh Thạch nói: Chúng ta đương nhiên biết rõ, Thỉnh Vương huynh chỉ đường. Trong năm danh sĩ kiến khang ở đây, Lưu Dụ có ấn tượng tốt với Chu Linh Thạch và đàn đạo tể. Tại sao có ấn tượng như thế quả không thể nói ra đạo lý? chỉ thuần túy là dựa vào trực giác cảm nhận. Vương Hoàng nói, đêm nay Lưu huynh chỉ uống một chén rượu, không ăn cơm, không hút thuốc, không trò chuyện thiếm, không gửi gọi ca kỹ Các vị mỗi người chỉ được hỏi một câu, Lưu huynh sau khi trả lời xong sẽ rời đi, mọi người sẽ coi như chưa từng gặp Lưu huynh." Mao tu chi như mày, ta bụng đầy nghi vấn, hy vọng Lưu Huynh có thể giải quyết dùng Một câu hỏi làm sao đủ được. Đàn đạo tể cười, cực kỳ đơn giản. vương huynh đưa ra điều kiện chỉ hỏi một câu thực ra chứa đầy ý vị thiền cơ đạo pháp vừa khảo sát công lực truy vấn của chúng ta bên trong cũng rất thú vị là vừa xem xét phạm vi mà câu hỏi đề cập đến ví như đại tấn của ta sau này sẽ đi đâu về đâu lưu huynh có thể phải nói đến sáng cũng chưa thể thoát thân được hà hà vương hoàng cười ta vẫn chưa nói rằng câu hỏi không được liên quan đến phương diện thay đổi triều đại nếu không cuộc gặp đêm nay sẽ làm mọi người phạm phải đại tội bị chém đầu chứ các trường dân nói đạo tể chỉ đùa thôi mà Chúng ta đều biết cân nhắc nặng nhẹ, Lưu Huynh và Vương Huynh yên tâm. Lưu Dụ nghe họ nói có chút lơ đãng, vì tâm trí một nửa phải phân ra nghe ngóng động tĩnh phía ngoài xương phòng, đáng lý ra phải có tin tình báo mới nhất chuyển đến, để gã có thể nắm được tình hình về căn quy. Vương Hoàng nói, tốt. Mọi người đã nắm vững quy tắc, ai sẽ hỏi trước đây? Si Tăng thi hỏi, trước hết ta có thể giải thích tại sao chúng ta muốn gặp Lưu Huynh được không? Như thế khi Lưu Huynh trả lời câu hỏi của bọn ta trong lòng mới có thể rõ ràng một chút. Bởi những lời tối nay chỉ được giới hạn trong một phạm vi chói buộc, lại không thể một câu nửa chữ mà nói xong được. Vương Hoàng nhìn về phía Lưu Dụ, ngụ ý do gã quyết định. Lưu Dụ không thể không thu hồi tâm trí, gật đầu, tốt thôi. Các vị tại sao lại muốn gặp một tiểu tướng bất đắc chí của Bắc Phủ quân như ta? Chứ các trường dân nói, danh vọng của Lưu huynh đâu chỉ như một tướng lĩnh bình thường ở Bắc Phủ Binh. Ta khá quen biết với tướng quân Lưu Nghị, đồng hương kiêm bạn học của Lưu Minh. Từ chỗ im mà biết được rằng tên tuổi Lưu huynh trong đám quan tướng nơi quân ngũ, Lưu Lao Chi so ra còn xa mới bằng được. Ta không nói nguyên nhân, tuy nhiên nếu tuân theo quy tắc thì không nói ra cũng là hợp lý. Chúng ta đêm nay phơi bảy gan ruột, mong Lưu huynh tin tưởng. Trong lòng Lưu Dụ thấy rất ngạc nhiên, Lưu Nghị nói tốt cho mình, rốt cuộc là muốn hại mình hay giúp mình. Nếu vế đầu là đúng thì chắc hẳn hắn mượn cớ giúp mình để thay đổi hướng chú ý của triều đình. Chứ các trường dân không dám nói ra nhưng ai nấy đều hiểu rõ Đó là thân phận người kế thừa tạ huyền và câu sấm truyền nhất tiễn trầm ẩn Long mà Lưu Dụ có được. Lưu Dụ cười, các vị đã quá kỳ vọng vào ta. Tốt thôi, thôi, ta đã hiểu rõ. Ai sẽ hỏi câu đầu tiên đây? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, do dự không biết con nên là người đầu tiên đưa ra câu hỏi không. Vương Hoàng gợi ý, Lưu Huynh chỉ định được không? Lưu Dụ nói bữa, đạo tể huynh vậy. Đàn đạo tể hân hoan nói, vốn ai nấy đều muốn tranh nhau nói. Giờ lại biến thành ai cũng tiếc lời vàng ngọc bởi sợ phí mất câu hỏi quý báu Giờ đây kiến khang nhân tâm bối rối hết sợ thiên sư đạo như lửa hoang đồng cỏ lan đến kiến khang lại lo hoàn huyền tạo phản. Vì vậy lòng người không yên hy vọng có cơ hội biến chuyển thần kỳ, lại càng nhớ đến thời Thái Bình An Thịnh lúc trước khi an công, huyền xoáy còn tại thế. Ôi! Nói quá xa rồi, điều mà ta muốn hỏi là tạ diễm phải trăng giống tạ vạn, cũng chỉ là một kẻ bạch vọng. Gã lại tiếp, ta hỏi vấn đề này là có dụng tâm. Hy vọng Lưu Minh có thể vứt bỏ cố kỵ, giải bày trung thực để chúng ta còn biết mà theo, cũng để tối nay tụ hội mọi người có thể nói chuyện có ý nghĩa, chứ không phải bản chuyện phù phiếm. Tạ Vạn là em Tạ An, thông minh tuấn tú, giỏi khoe khoang, mặc dù thanh danh còn xa mới bằng Tạ An nhưng cũng có chút danh khí trong giới sĩ phu. Đương thời có thuyết Phan An để Vạn, ý nói phải leo lên mới có thể tới độ cao của Tạ An, trong khi leo giữa chừng có thể rẽ ngang sẽ đến chỗ Tạ Vạn ở dưới. từ đó có thể thấy được khoảng cách khác biệt giữa hai người trong tâm trí mọi người tạ vạn tuy là danh sĩ tâm cao khí ngạo ngông cuồng nhưng đối với truyền thống lĩnh quân đội lại không có tư cách nhắc đến được triều đình bổ nhiệm trước tây trung lang tướng dự châu thứ sử kiêm hoài nam thái thú nhưng vẫn không thay đổi thói quen phong lưu phóng đáng của danh sĩ cả ngày chỉ uống rượu viết nhạc không quan tâm đến việc quân vụ kết quả thảm bại về tay hồ nhân một người một ngựa đào tẩu bị biếm làm dân thường đã sớm chết vì bệnh tạ an chính vì vậy mới bắt buộc phải rời đông sơn quản lý việc triều chính lưu dụ đương nhiên biết tạ vạn có tài gì đàn đạo tể lấy tạ diễm so sánh với tạ vạn không phải là nói tốt tuy nhiên gã không rõ cái gì là bạch vọng bèn hỏi bạch vọng có nghĩa là gì vương Hoàng giải thích hiện nay ở kiến khang lưu hành thuật ngữ bạch vọng ý để chỉ hư danh không có danh vọng từ bạch vọng lại sinh ra dưỡng vọng chỉ cần đàm luận những điều cao siêu bí ẩn diệu tre phong khoáng phong túng buông tuồng chuyện lệ giáo trở thành danh sĩ sẽ có cơ hội kiếm được quan chức mao tu chi nói Từ thời hán mặt đến nay, con đường duy nhất để có được quan chức là dưỡng vọng. Vì vậy mới có câu tuyển quan dùng người, không cần thực đức, chỉ cần bạch vọng, không cầu tài cán. Si Tăng Thi nói, câu trước bạch vọng sau thực sự như An Công và Huyền Soái đều là ví dụ đặc biệt trong mọi ví dụ. Nhưng tạ vạn lại là bạch vọng từ đầu đến đuôi. Đạo tể huynh lo tạ diễm cũng là một loại bạch vọng nữa, vậy thì triều đình nguy mất. Vương Hoàng nói, Lưu Huynh hiện tại cần minh bạch kiến khang lục hữu bọn ta đều là những người có tầm không như bọn danh sĩ khác chỉ giỏi miệng lưỡi biện bạch để chống lại hiện thực xin lưu huynh yên tâm nói thẳng lưu dụ thực sự trong lòng khó xử nếu những lời bất mãn tạ diễm bị truyền ra ngoài liệu có bị coi là kẻ ăn cháo đá bát hay không gã ngược lại không lo những lời nói ở đây truyền đến thai tư mã đạo tử vì tư mã đạo tử đã sớm biết cách nhìn của gã đối với tạ diễm đúng lúc này gã nghe được tiếng gõ tường làm ám hiệu từ bên ngoài truyền lại lưu dụ mỉm cười trước tiên ta phải ra ngoài thay đổi không khí cái đã Khi quay về sẽ trả lời câu hỏi của Đạo Tể huynh. Ai nấy ngạc nhiên. Chỉ có Vương Hoàng biết rõ tại sao như vậy. 15. Vì báo đáp ơn nghĩa mà ra tay trợ giúp. Nhân tận kỳ tài, vật tận kỳ dụng, người thì tận dụng hết tài năng, vật thì tận dụng hết tác dụng. Ý nói phát huy tối đa khả năng và tác dụng của những gì đang có. Hết chương 394. Chương 395, nhân tận kỳ tài. Lưu Mục Chi nói, thực lực chân chính của bí tộc. chỉ sợ ngoài người trong tộc ra không ai biết rõ nói vĩnh viễn không vượt quá con số một ngàn sợ rằng cũng chỉ là tin đồn thất thiệt không thể coi là chuẩn xác bất quá nhân số cũng không thể đông đúc hỗn tạp nếu không thì chẳng có lời rèm pha như vậy giang văn thanh nói nhận định này cũng có đạo lý chủng tộc thần bí này luôn gợi lòng hiếu kỳ của người khác cộng thêm đủ loại xuyên tạc phụ họa và tin đồn truyền khắp chỗ nữa lưu mục chi nói chiến binh bí tộc có thể phái đi giúp mộ dung thủy đấu với thiên hạ nhân số nhất định hạn chế Bởi vì nhất định phải lưu lại đủ để bảo vệ người già yếu hoặc để bảo vệ địa bàn của bọn họ ở sa mạc. Nếu cả tộc tính là ngàn người, có thể động viên được một nửa là 500 người cũng đã giỏi lắm rồi. Thác bạt nghi đồng ý, ước tính như thế dù không đúng nhưng cũng không sai làm ấy. Như lời tiên sinh nói trước kia, chiến binh bí tộc sẽ phân tán ra các chiến tuyến khác nhau. Thế nhưng, bằng vào chiến thuật và mưu lược của mộ dung thủy khẳng định sẽ tập trung chiến binh bí tộc lại ứng phó trên cả hai chiến tuyến là tộc ta cùng với biên hoang. Trong đó biên hoang là chủ yếu, bởi vì sóc Bắc chính là địa phương bí nhân hiểu rõ nhất, một ít chiến binh cũng đủ để đảm đương các nhiệm vụ trinh sát và xâm nhập. Mộ Dung Chiến Động Dung, cách nhìn của Thác Bạt Đường ra rất có đạo lý, bí nhân sẽ tập trung lực lượng để đối phó với hoang nhân chúng ta, tiến hành đủ loại trinh sát, thủ đoạn phá hoại, làm cho biên hoang tập vô phương phục hồi, chịu những tổn hại nghiêm trọng. Khi chúng ta tự lo cho mình còn không được, thì Mộ Dung Thủy lúc đó có thể hướng nuôi thương về phía Thác Bạt tộc. Nếu thác bản tộc mà bị đánh bại hoặc bị dồn về Đại Thảo Nguyên, bọn ta lúc đó cũng sẽ đi đời. Hồ lôi phương thở ra một hơi, đó là sách lược hữu hiệu nhất của mộ dung thủy hiện nay để phá hoại liên minh giữa chúng ta, nếu vận dụng thỏa đáng thì căn bản không phải dụng binh đối với biên hoang tập. Diêu Mánh hỏi, Lưu Tiên Sinh đối với việc này có biện pháp ứng phó gì không? Lưu Mục Chi bình tĩnh đáp, bọn ta phải cùng bí tộc đối đầu một trận hoàn toàn quyết liệt. Cao ngạn vò đầu hỏi. đối với bí nhân lai vô ảnh khứ vô hình làm sao có thể đối đầu quyết liệt được lời của gã đúng là nghi hoặc trong lòng mọi người nếu như song phương bày binh bố trận chính diện quyết chiến khẳng định bí nhân sẽ bị tiêu diệt toàn quân nhưng chỗ phiền hà nhất của bí nhân là bọn họ quen tác chiến trong hoàn cảnh ác liệt nhất thần suất quỷ mạng dù địch nhân thực lực có cường đại đến đâu cũng không thể chạm được đến sườn họ lợi dụng ưu thế địch sáng ta tối phát huy sức phá hoại đáng sợ nhất lưu mục chi nói bí nhân thâu tập chúng ta đêm nay chắc là quân tiên phong của họ Thích sát cao thiếu lần này chỉ là hành động bột phát, Tịnh không có dự mưu, chỉ là bỗng nhiên có được cơ hội, hy vọng một kích thành công. Từ đây có thể thấy được bí nhân hiện nay chỉ có thể hiểu rõ bề ngoài của chúng ta, còn xa mới nói là hiểu rõ như lòng bàn tay được. Nếu như trước khi bí nhân nắm rõ được tình hình của bọn ta, chúng ta đánh bại toán quân đang không ngừng tiếp cận biên hoang của họ, tính toán thiển cận của mộ dung thủy sẽ như chung vỡ gõ không lên tiếng được. Mọi người đều nhìn Lưu Mục Chi không chớp mắt. Đến giờ khắc này vẫn không đoán ra được sách lược ứng phó của hắn. Lưu Mục Chi cười nói, nếu như bí nhân hiểu biết toàn diện về chúng ta hơn, mục tiêu cần giết nhất không phải là cao thiếu mà là phương Tổng Tuần của chúng ta. Ai nấy đều cảm thấy phân tích của hắn đột ngột chuyển hướng, khiến mọi người không ai hiểu đầu của thai nheo thế nào. Giang Văn Thanh kinh ngạc nói, hóa ra tiên sinh hiểu rõ bản lĩnh đặc thù của phương Tổng Tuần, thật khiến người bất ngờ mà. Lưu Mục Chi vui vẻ nói, đây là vấn đề biết mình. Mấy ngày gần đây... Ta luôn luôn tìm cách lý giải biên hoang tập, cảm thấy hứng thú tại sao phương tổng tuần lại trở thành tổng tuần bộ của biên hoang tập, lại có tư cách đại biểu tại Hoa hội. Diêu Mánh hỏi, phương tổng có thể phát huy tác dụng gì trong tình huống này? Lưu Mục Chi trả lời, nếu như người chúng ta muốn đối phó không phải là bí tộc, cái mũi nhanh nhạy của phương tổng tuần khó mà phát huy được tác dụng. Thế nhưng đối với bí tộc, cái mũi của phương tổng tuần chính là khắc tinh. Mấy đời bí tộc đều lấy sa mạc làm nhà. thói quen lối sống và đồ ăn thức uống đều khác biệt so với các tộc ở ngoài sa mạc khác cho nên có mùi vị thân thể đặc dị điều này có thể chứng minh được chỉ cần lập tức đưa phương tổng đến trấn hoang cương gã có thể khi khí vị chưa tiêu tán hết nắm lấy dạng khí vị của thích khách bí tộc nọ cao ngạn vui mừng nếu như bọn ta có thể lập tức đuổi theo bắt sống hắn trước khi công lực hắn kịp phục hồi ha ha quả nhiên là cao chiêu lưu mục chi nói truy tìm địch nhân theo cách này khó mà tự tin được càng lãng phí thời gian vô tích sự So ra có một cách sáng suốt hơn, là sau khi phương tổng nắm được khí vị thân thể đặc thù của bí nhân thì trở về biên hoang tập tiến hành hành động dùng khí ức giác tìm kiếm địch nhân. Chỉ cần bố trí phù hợp là chúng ta có thể tung lưới tóm gọn địch nhân đã tiềm nhập trong tập. Sau khi hoàn thành bước thứ nhất, chúng ta có khả năng tiện tay triển khai hành động ra toàn miền biên hoang, hóa bị động thành chủ động. Chúng nhân đồng thanh khen hay. Lưu Mục Chi nói, một mặt chúng ta phải chống lại các chiến binh bí tộc xâm nhập biên hoang. mặt khác chúng ta phải có sự phân bổ mới về quân sự ở biên hoang tập bước thứ nhất là chuyển công tác chế tạo chiến thuyền đến phượng hoàng hồ khiến phương hoàng hồ trở thành một trung tâm quân sự bên ngoài biên hoang tập có thể hỗ tương hô ứng với biên hoang tập phòng thủ lại càng dễ dàng hơn cũng có thể chi viện cho thọ dương nhất cử lương tiện đương nhiên là việc này cần nhiều tiền của nhưng chỉ cần 5 xe hoàng kim của phương bắc đến biên hoang tập thành công những vấn đề khó khăn về tiền bạc đều được giải quyết dễ dàng giang văn thanh nói bọn ta luôn muốn xây dựng phượng hoàng hồ thành cứ địa quân sự chẳng qua do thiếu tài vật thôi hồ lôi phương nói đây là sách lược vô cùng cao minh vương trấn ác nói ta tình nguyện phụ trách hộ tống hoàng kim tiến hành một kế dụ địch khác lưu mục chi vui vẻ vương huynh quả nhiên là người thông minh mộ dung chiến và thác bạc nghi nhìn nhau cùng cảm thấy kinh ngạc đối với khả năng suy nghĩ mẫn tiệp của vương trấn ác bọn họ vừa nghĩ đến việc có thể dễ dàng biến việc vận chuyển vàng làm kế dụ địch thì vương trấn ác đã nói trước một bước rồi lưu mục chi nói Hành động chống lại bí tộc đêm nay sẽ bắt đầu từ giờ phút này, một mặt phiền thác bạn đương ra lập tức phi cắp truyền thư, thông báo cho quý tộc chủ những sự việc liên quan đến việc vận chuyển hoàng kim, mặt khác thỉnh phương tổng động thân đến chấn hoang cương. Sáng sớm ngày mai, tình thế địch tối ta sáng sẽ hoàn toàn đảo ngược lại. 77. Thành Thọ Dương Ở bên ngoài tổng đàn dĩnh thủy bang xuất hiện một gã thiếu niên vận thanh y dì hề, tả thủ cầm kiếm, lưng đeo túi hành lý nhỏ, đội nón sụp xuống tận mắt. hai hán tử trông cửa thấy gã muốn sấn vào liền vội vã đưa tay cản lại hán tử cao hơn quát tiểu tử muốn tìm ai gã thiếu niên cục cằn nói giọng thô lỗ ta đến tham gia du ngoạn biên hoang hai hán tử nhờ ánh đèn trên cửa đưa mắt xem xét kỹ chỉ thấy gã thiếu niên mặt mũi tuấn tú tuyệt luân chẳng hợp tí nào với giọng nói của gã nhất thời cùng trợn mắt mà ngơ gã thiếu niên nói tiếp hai người các ngươi trước tiên trả lời câu hỏi của ta du ngoạn biên hoang có một quy định chỉ cần đến tham gia du ngoạn biên hoang Dù là địch nhân cũng phải toàn tâm chiêu đại à Gã thiếu niên nói năng không khách khí Ngữ điệu như ra lệnh Bất quá hai người bị phong thái của gã nhiếp hồn Nên cả hai đều không phát sinh phản cảm Người kia nói Đúng là có một điều quy định như vậy Hà Cái loại tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi Thì có tư cách gì mà đối đầu với hoang nhân Gã thiếu niên tuy bị nói là miệng còn hôi sữa Nhưng chẳng hề bực mình Quát lên Thế thì được rồi Ít nói lời thừa đi Ta cần tham gia đoàn ngay lập tức Ngày mai đi thuyền đến biên hoang tập, hai hán tử nhìn nhau cười lớn. Hán tử lúc đầu nói, muốn bao danh phải đến biên hoang đại khách sạn, bất quá hơn 30 đoàn tiếp theo đã đủ chỗ rồi. Gã thiếu niên tức giận, ta không quan tâm. Ngày mai ta nhất định phải đến biên hoang tập, bằng không bản cô nương sẽ làm cho dinh thủy bằng các ngươi ngôi Hai người đồng thời trợn mắt nhìn gã, cùng hét lên, bản cô nương. Gã thiếu niên bỏ nón ra, một mái tóc ngượt như mây liền xóa ra hai bên vai, biến thành một tiểu mỹ nhân sinh tươi ngát hương. mắt phượng hàm đầy sự giận dữ nói bản cô nương thì bản cô nương ta đây đi không đổi tên ngồi không đổi họ chính là tiểu bạch nhạn doãn thanh nhã đủ tư cách làm kẻ thù không đội trời chung với hoang nhân rồi nhé ta đã đến biên hoang đại khách sạn báo danh tham gia đoàn du ngoạn lại bị nói giọng khinh thường là hôm nay đã đóng cửa ngày mai xin đến sớm làm bản cô nương đánh cho ba tên khốn nạn đó bỏ lê bỏ cảng ra mới chịu nói phải đến đây làm thủ tục các ngươi hiện giờ lại muốn nói ta quay lại cái quỷ tặc điểm ấy doãn thanh nhã ta dễ khinh phụ lắm à? ta không thèm, ngày mai mà không lên được thuyền đến biên hoang tập thì ta sẽ kéo sập cái tê ông đàn vô dụng của các ngươi." Nàng vẫn dùng cái giọng cộc cằn thô lỗ, tuy phi lý câu nào câu nấy thoá mạ người ta, nhưng giọng nói ngọt ngào như hoàng oanh bay lượn trên thung lũng rót vào lòng người, khiến kẻ khác hy vọng được nàng tiếp tục thoá mạ. Hán tử cao vội bảo, "Doãn tiểu thư đừng giận, là do tiểu nhân có mắt không biết thái sơn, Doãn tiểu thư muốn ngồi thuyền nào thì cứ lên thuyền ấy, nhất thiết đều là tiểu nhân phụ trách hết." tiếp theo ngầm huyết hán tử lùn vẫn đang ngẩn ngơ nhìn doan thanh nhã quát lên còn đứng ngẩn ngơ ra đấy làm gì còn chưa mau đi thông báo cho lão đại biết tiểu bạch nhạn đại tiểu thư lão nhân ra đến rồi doan thanh nhã phì cười cái gì mà tiểu bạch nhạn đại tiểu thư lão nhân ra nhà người đột nhiên phát cuồng rồi à hán tử lùn nhìn thấy thần thái tươi cười yêu kiều động nhân của nàng tựa như đóa tiên hoa nở rộ kiểu diễm miệng thì đáp ứng nhưng chân lại mọc dễ không nhúc nhích nửa tấc hán tử cao cũng quên cả trách mắng nói doan tiểu thư đã biết chuyện cao ra chưa Huỳnh ấy năm. Doan thanh nhã ngắt lời, không cần lại nhảy làm nhảm, chán chết đi được. Tiểu tử cao ngạn đạo hạnh thế nào, ta há không biết hắn giả chết lửa người ta sao. Đưa tay ra đây. Hán tử cao còn chưa kịp hiểu để có phản ứng thì hán tử lùn đã triệu cả hai tay ra như bị ma ám. Doan thanh nhã thỏ tay vào bọc, lấy ra mấy linh vàng, quẳng vào tay gã, cười nói, giao đủ phí tham gia đoàn rồi nhé. Theo quy củ giang hồ là không được thất hứa đâu đấy. Ngày mai thuyền khởi hành lúc nào? hán tử cao cung kính nói giờ thì ngày mai thuyền sẽ khởi hành doan thanh nhã hoan hỉ quay người đi luôn hán tử cao gọi to doan tiểu thư nghe qua bài thuyết thư cao tiểu tử hiểm trung mỹ nhân kế tại biên hoàng đại khách sạn chưa tiếng doan thanh nhã huyền chuyển vọng lại có quỷ mới hứng thú đi nghe đổ lường gật đó 77. mươi tiến phi leo lên đỉnh một ngọn núi cao đêm mát lành như nước từng trận gió thổi tới làm quần áo chàng tung bay phất phơ tựa như muốn theo gió mà đi hoài thủy ở xa xa phía trước nhìn không rõ chầm chầm trôi Dương núi và thảo nguyên hoang dã chìm trong bóng tối, tựa như nhân gian mộng cảnh, ngoại trừ bầu trời mênh mông sâu thẳm ra, những thứ khác dường như đều không hề tồn tại. Nhân gian tốt đẹp như vậy, vì sao lại luôn luôn có nhiều việc làm đau lòng người như vậy? Buổi tối lúc ly khai mạc sĩ minh giao khiến chàng cảm thấy lại nỗi buồn bi thống và đau thương lúc sinh tử biệt ly cùng với mẹ, lúc đó chàng như đã mất hết mọi cảm giác, biến thành người không có hồn phách, chỉ còn lại thân xác biết đi, cuộc đời không còn một chút xíu ý nghĩa nào nữa. Cũng chính trong tâm trạng không liên tiếp sinh mệnh, chàng đã thích sát thành công mộ dung văn ở phố hoa nổi tiếng nhất Trường An, hoàn thành lời thể trước mộ của mẹ chàng. Nếu mọi thứ chỉ là một phần của giấc ngộng nhân thế, chàng có thể tiếp nhận được chàng. Có một việc mà chàng không thể phủ nhận được, sau khi biết được sự tồn tại của tiên môn, chàng không thể hồi phục được tâm trạng trước kia. Chàng luôn luôn hoài nghi hoài nghi tất cả mọi sự trước mắt, cho nên chàng thật không hiểu tôn ân. Lão nhằm vào tạ đạo hởn tập kích. rõ ràng là công khai tuyên bố khiêu chiến với chàng lão vì sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy bất luận đạo pháp hay võ công tôn ân đều đứng trên chàng tuyệt đối không kém trang đã cảm ứng được tiên môn tôn ân cũng sẽ cảm ứng được đã biết được đích sắc có chuyện phá không mà đi thì thế gian đấu tranh cựu hận giết chóc này đối với lão còn có ý nghĩa gì sao không theo đúng phương hướng này mà khổ công tu luyện luyện thành tuyệt kỹ bí truyền khôn lường từ cổ xưa phá toái hư không thành tiên thành thánh bạch nhật phi thăng mà đi Lại muốn làm cái hành động nhỏ nhặt dạng này. Chàng quả thực không rõ. Giết chết tiến phi chàng thì có tác dụng gì? Lẽ nào làm như vậy có thể làm thần tiên phá không mà đi? Tiến phi ngấm ngầm cảm thấy trong đó có nguyên nhân mà chàng khó có thể lý giải được. Tôn ân không những không phải là kẻ ngu dốt, mà còn là tri sĩ đại trí tuệ. Lao sáng lập thiên sư đạo phản tấn, chàng cũng khó mà bình luận. Đúng hay sai chỉ là vấn đề lập trường. Nói đến hoàng triều của dòng họ tư mã, tôn ân đương nhiên là đại nghịch bất đạo. Nhưng đối với dân Nam Phương bị áp bức bóc lột mà nói, lao chính là cứu tinh. Vô luận thế nào, quyết chiến với Tôn Ấn đã tựa như mũi tên đặt săn trên cùng, ở vào thế tất phải phát ra. Bất luận cục diện cuộc chiến sẽ như thế nào, ai thắng ai bại, đều không thể ảnh hưởng đến trường quyết chiến liên quan tới bí mật của tận cùng sinh mệnh vượt trên tất cả này. Trang tuyệt đối không thể thua được, bằng không tất cả đều phải kết thúc. 77. Đô Phụng Tam và Tư Mã Nguyên Hiển cùng sánh vai đứng trên tầng 2 của Vũ Bình Đài. nhìn hoài nguyệt lâu cao ngất ngưỡng ở bờ đối diện qua sông cửa sổ mọi chuyện vẫn bình an hòa thuận thuyền bẹ qua lại ở bên tay phải là chu tức kiều vắt ngang tần hoài hà nối hai bờ nam bắc chỉ thấy mô sát trụ sắt cùng xích sát chiếc xích sắt cực lớn buộc mấy chục chiếc thuyền lại hình thành cây cầu phao chứ danh nhất kiến khang sự tồn tại hay phá hủy nó đại biểu cho chiến tranh hay hòa bình của kiến khang suy đoán của khoái ân đã chuyển vào thai họ tình huống nhìn như không thể đã thành sự việc có khả năng phát sinh nhất trong tương lai Nếu không thì không thể giải thích vì sao đến thời khắc này địch nhân vẫn chưa có động tính gì. Có một cách giải thích khác là can quy căn bản không biết được buổi tụ hội ở Hoài Nguyệt Lâu. Có tiếng bước chân truyền lại. Hai người chuyển thân nhìn lại, bất ngờ ngoài ý liệu của cả hai người, không chỉ Trần Công Công đến mà cả tư mã đạo tử quyền khuynh loát kiến khang cũng đến, còn có thêm 6-7 cận vệ hảo thủ nhất lưu. Toàn thể mặc kình trang dạ hành chỉ rõ ràng tư mã đạo tử muốn tự thân xuất trận. Cận vệ lưu lại tại cầu thang dẫn lên lầu. tư mã đạo tử và trần công công bước đến chỗ hai người trần công công đi sau một chút thần thái lạnh lùng ngược lại với vẻ tươi cười xuất hiện trên khuôn mặt quạt mã đạo tử tình hình thế nào đồ phụng tam cung kính thi lễ nói phụng tam thỉnh an vương gia. tư mã đạo tử đến giữa hai người nói không cần đa lễ ta đang nhàn rỗi vô sự nên mới đến xem nhiệt náo trần công công đứng sau lưng tư mã đạo tử gần đồ phụng tam nếu như lão đột nhiên cùng tư mã đạo tử đồng xuất thủ khẳng định với năng lực của đồ phụng tam cũng khó thoát chết Tư mã nguyên hiển vui vẻ nói, có cha đến chỉ huy đại cục, chuyện đêm nay lại càng vạn vô nhất thất. Tư mã đạo tử đột nhiên nhớ đến vương quốc bảo, tình cảnh tự mình giết hắn hôm đó hiện về trong tâm trí, nói, ta khó có cơ hội thi triển chân tay, bỏ qua thì thật đáng tiếc. Nói không để phòng tư mã đạo tử và Trần Công Công là hoàn toàn trái ngược với tính cách của đồ Phong tam, nhưng hắn biết đối phương có thể có ý dò xét mình, không chỉ không nên ngầm phòng bị, mà còn phải cố gắng thể hiện mình không có ý cảnh giác để không làm đối phương sinh lòng cảnh giác. để lộ địch ý trong lòng cảm giác này xác thực không dễ chịu Đồ phụng tam lại hiểu rõ lưu tuần tối nay khó có thể thừa cơ hội nước đục thả câu vì tư mã đạo tử có mặt ở đây trợ trận không chỉ làm thực lực của bọn họ tăng cao càng khiến trần công công khó mà ám trợ lưu tuần thậm chí không có cách gì truyền tin tức cho lưu tuần được đương nhiên đó là giả thiết trần công công quả thực có quan hệ với tôn ân lưu tuần có thể đang mai phục ở quanh đây nhưng vì hắn không thể nắm được tình hình mới nhất nên chỉ có thể chờ thời hành động Tùy cơ ứng biến. Nếu như mọi việc theo dự đoán của khoái Ân xảy ra, Lưu Tuần khẳng định không có cơ hội. khoái Ân chính là nhân tài hiếm có, thảo nào hầu lượng sinh phải tự mình nhờ hắn giúp đỡ. Thanh Âm Tư Mã đạo tử tràn đầy uy nghiêm truyền đến, hiện tại tình hình thế nào? Tất cả xem ra bình tĩnh phi thường, không có chút nào khác lạ. Tư Mã nguyên hiển áp, cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa phát hiện được hành tung của kẻ địch. Tư Mã đạo tử ngẩn ra hỏi, phải trăng tin tức tình báo có gì sai sót? Đô Phụng Tam nhìn về phía thánh địa đông ngũ tầng của Hoài người Lâu, nói, đó chính là chỗ cao minh của Can Quy, cũng là sách lược thích sát siêu quần chắc Việt nhất. Trước sự việc thì chẳng thấy nửa điểm triệu chứng, đến khi hắn phát động thì quyền chủ động đã hoàn toàn nằm trong tay hắn, lại có thế lôi đỉnh vạn quân. Nếu lúc ấy chúng ta mới tỉnh ngộ ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Tư mã đạo tử trầm giọng: tốt. Các ngươi đã đoán được thủ đoạn của Can Quy rồi, nhanh nói ra để bản vương xem xét. Đô Phụng Tam cười nói, chuyện này nên để cho công tử tự mình nói ra hành động này của đồ phụng tam rất cao minh thừa cơ dâng một phần đại lễ lên cho tư mã nguyên hiển cố ý dùng từ hàng hồ để nói là tư mã nguyên hiển hiểu rõ kế hoạch thích sát căn quy chỉ cần tư mã nguyên hiển chấp nhận là mọi việc không liên quan gì đến khoai ân nếu như liên quan đến khoai ân không chỉ tốn miệng lưỡi giải thích khoai ân từ đâu mà ra mà còn buộc lộ rõ nhân tài bên mình đối với bọn họ có hại mà không có lợi quả nhiên tư mã nguyên hiển lập tức cưỡng ngực Bộ dạng coi suy đoán của khoái ân như ý kiến của mình, hướng đến cha tra giả tranh công. Hết chương 395. Chương 396, Thứ sát hành động. Lưu Dụ quay trở lại chỗ ngồi. Không hiểu thế nào, mọi người ngay cả Vương Hoàng trong đó, đều cảm thấy gã so với trước đấy có điểm bất đồng, nhưng lại không thể nói ra bất đồng ở chỗ nào. Vương Hoàng bảo, vừa nãy Huynh đi ra bên ngoài, bọn ta mượn cơ hội trao đổi ý kiến. Mọi người đều nghĩ nên thẳng thắn đối với Huynh. để lưu huynh hiểu rõ bọn ta thêm một bước. Đàn đạo tề nói, do ta đại diện cho mọi người đem câu chuyện nói ra. Sáu người bọn ta chỉ vì trí khí tương đồng mà kết thành bằng hưu, là vì bọn ta cùng những cao môn tử đệ khác có một sự khác biệt rất lớn. Bọn ta đều cho rằng không thể đoán trước hoang đường như thế được, cảm giác thật rất không được thỏa đáng. Mà thế lực của thiên sư quân khuyết trương mau như vậy, khiến trong lòng bọn ta nổi lên tín hiệu cảnh cáo. Đối với triều đình nhà tư mã bọn ta đã tuyệt đối thất vọng, với hành động và hành vi của hoàn huyền cũng không dám tân bước cho nên lưu huynh là hy vọng cuối cùng của bọn ta lưu dụ bình tĩnh nói ngươi thừa biết nếu những lời nói này người ta truyền đến thai tư mã đạo tử khẳng định sáu người bọn ngươi sẽ chết bất đắc kỳ từ đó si tăng thi đáp chỉ cần bọn ta bề ngoài giữ nguyên phương thức sinh hoạt danh sĩ tiêu cực cẩn giật sẽ không có người nào hoài nghi bọn ta vừa rồi bọn ta cố ý giả vờ thái độ phong túng để lưu huynh tự mình nhìn thấy mà nhìn thần tình vừa rồi của lưu huynh Khẳng định đã bị bọn ta qua mặt, đinh ninh không chút nghi ngờ gì chuyện con cháu thế ra bọn ta coi như đã hết thuốc chữa. Lưu dụ vô cùng ngạc nhiên, không thể tưởng được sự việc vừa nãy tận mắt chứng kiến lại là giả tạo. Sáu người trước mặt không chỉ là những danh sĩ thế hệ mới có tâm chúng nhân gia túy ngã độc tỉnh tại kiến khang, mà còn là những chi sĩ có lý tưởng hiểu được nhu thuật. Bất quá trong lòng vẫn thầm nhủ khó trách mình đánh giá sai lầm, vì tâm tình gã đã hoàn toàn dành cho sự việc sát tử can quy. Vương Hoàng nói, Kiến Khang Lục hữu bọn ta tuyệt không giống bọn tiểu nhân bị hội bán bạn cầu Vinh, sáu người cùng một lý tưởng, mong Lưu huynh hiểu cho. Lưu dụ hiểu được rằng việc hoài nghi trong bọn họ có nội gián đã làm Vương Hoàng tổn thương sâu sắc. Nói cho cùng, tính tình Vương Hoàng thủy Trung vẫn là danh sĩ thâm căn cố đế, không giống loại người có lòng dạ hiểm ác mà gã đã biết rõ. Mao Tu Chi nói, bản thân ta là tứ xuyên đại tộc, bị một đại tộc tiểu túng khác hại cho tan nhà nát cửa người chết thân vong, mà người ủng hộ phía sau tiểu túng chính là Hoàn Huyền. Cứu này không thể không báo. Lưu huynh là người duy nhất bọn ta có thể hy vọng, chỉ cần Lưu huynh nói một câu, kiến khang lục hữu bọn ta sẽ toàn lực phỏ trợ Lưu huynh. Không có người nào hiểu rõ chính quyền ở kiến khang hơn bọn ta, và lại bọn ta ai nấy đều nắm giữ quyền cao chức trọng, đối với tầng lớp thanh niên kiến khang lại càng có sức ảnh hưởng rất lớn. Nếu không vương huynh sẽ không bị tư mã đạo tử nghi kỵ, chút nữa không còn mạng. Lưu dụ thầm đồng ý, gã hiện tại thiếu nhất chính là sự ủng hộ của cao môn kiến khang Đặc biệt là sự ủng hộ của thế hệ trẻ tuổi Trước mắt chính là một cơ hội đánh vào đám con cháu thế gia ở kiến khang Nhưng liệu gã có thể thực sự hoàn toàn tín nhiệm bọn họ hay không? Nếu như trong bọn họ quả thực có người ra sức vì hoàn huyền Chỉ cần đem lời nói của gã tối nay tiết lộ cho tư mã đạo tử Thi triển kế mượn đao giết người thì gã khẳng định xong đời anh hùng Mà còn chết rất thảm Cả bọn đồ phương tam, tống bi phong cũng sẽ phải bồi tăng theo Nhưng nếu gã không chấp nhận bọn họ Rồi một gáo nước lạnh lên lòng trung thực của bọn họ hậu quả cũng nguy hiểm tương tự giết can quy đương nhiên cần thiết nhưng sự chuyển hướng lòng trung thành của bọn họ cũng có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến thành bại trong tương lai bọn họ nhìn chúng lưu dụ là vì sức ảnh hưởng của gã trong quân đội còn điểm mấu chốt khiến gã xem trọng bọn họ chính là vì bọn họ có thực lực trên vũ đài chính trị kiến khang quân sự và chính trị thiếu một cũng đều không thể được đột nhiên lưu dụ hỏi vì sao si huynh không châm thuốc hút hưởng thụ cái thú hít mây nhà khói mọi người ngạc nhiên, không hiểu lưu dụ đang lúc bản chính sự quan trọng, vì sao đột nhiên lôi một vấn đề không liên quan vào. si tăng thi cười khổ, ta đang thèm chết đây, nhưng quy củ đêm nay không cho phép dùng thuốc, ta đành phải chịu thôi. chu linh thạch rất ít lên tiếng, cười nói, thuốc hút của si huynh không phải loại thuốc bình thường, mà là lưu đan bạch tuyết rất khó tìm, người luyện đơn dùng văn vũ hỏa thất phản cửu hoàn ba tinh luyện mà thành. phương pháp dùng tốt nhất là đốt lên sau đấy hấp thụ khói thuốc, sau khi dùng tinh thần sàng khoái sáng suốt, phiền nào đi hết. Đàn đạo tể ngạc nhiên hỏi, vì sao Lưu Huynh đột nhiên lại hỏi đến vấn đề đấy? Lưu Dụ hỏi, Lưu đan bạch tuyết của Si Huynh có phải gần đây mới tìm được không? Si Tăng Thi rất lạ kỳ hỏi, Lưu Huynh sao đoán được? Hôm nay ta phải dùng trọng kim mới mua được một bình từ Lý thuộc Trang. Loại hàng tốt thế này tại kiến khang luôn luôn thiếu, mà thứ này còn là loại hàng cao cấp nhất. Lưu Dụ không trực tiếp trả lời ý, ý. lại hỏi, bọn ngươi trước khi ta đến có dùng qua chưa? Chu Linh Thạch trả lời, Chỉ là mỗi người mới thử một hơi, vốn đợi lưu huynh đến, đến rồi, nhường lưu huynh có thể nếm mùi rượu thú trong đó, để cho mọi người khả dĩ thoải mái tâm sự, bỏ đi tất cả cố kỵ. Lưu dụ lại hỏi, thông thường si huynh sử dụng thứ đan dược này lúc nào? Mọi người bắt đầu cảm thấy lưu dụ kiên trì truy hỏi vấn đề này không ngừng, trong đó chắc có thâm ý chỉ có vương hoàng hiểu được sự việc có thể có liên quan đến việc dùng độc của phe địch. Si tăng thi đáp, đương nhiên trong trường hợp nhàn đàm, không có vật này, tựa như thiếu một cái gì đấy. Đan đạo tể nói thỉnh lưu huynh minh bạch đối với ngũ thạch tán tiểu hoàn đan và đan thạch nào đó vv bọn ta đã sớm ngừng sử dụng duy chỉ có lưu đan bạch tuyết là bọn ta vẫn có hứng thú vì sau này không có di chứng gì khác lưu dụ cười vậy chẳng lẽ lý thục trang hiểu rất rõ tình hình sử dụng thuốc của những danh sĩ kiến khác sao chứ các trường dân gật đầu lưu huynh suy xét nhanh nhẹn chính xác thực tình đúng là như thế bọn ta vẫn không ngừng mua thuốc của à cũng là thủ đoạn che giấu hai mắt người khác Khi đốt tuyết phấn lên hương thơm của nó có thể lan truyền rất xa. Lưu Dụ lại thấy nhẹ cả người, cười nói, quay lại chính để nhé, các vị nên thông cảm hoàn cảnh khó khăn hiện tại của ta, không thể dễ dàng tin tưởng người khác. May mắn ta tìm được một phương pháp có thể làm cho mọi người tin tưởng lẫn nhau. Tất cả đều ngạc nhiên, Vương Hoàng Hiếu kỳ hỏi, cái này cũng có phương pháp khả dĩ chứng minh sao. Lưu Dụ vui vẻ nói, không có việc gì mà không có khả năng, bây giờ thỉnh si huynh đi đến bên của sổ, đốt tuyết phấn lên. Hút khói thuốc vào rồi chỉ phun ra bên ngoài cửa sổ, đợi một chút sẽ có sự việc phi thường kích thích phát sinh. 77. Tiểu thuyền đầu ở thượng du cách hoài nguyệt lâu hơn 20 trượng, có thể giám sát tình hình cả một khúc sông. khoái ân đang cầm xem một cái cung lớn, tựa như có được đồ chân quý yêu thích, không muốn bỏ xuống. Tống Bi Phong nói, chỉ coi thủ pháp tiểu ân cầm cung, cũng biết tiểu ân là người thiện xạ Khói ân nói, toàn nhờ hầu ra chỉ điểm, cho nên ta mới đặc biệt khổ luyện thuật xạ kỵ. Mỗi buổi sáng đều đến giáo trường luyện tập kỵ sạng, không dám chết lại. Tống Bi Phong đưa mắt nhìn về phía cửa sông Tần Hoài thoát ra Đại Giang, trầm giọng hỏi, ngươi còn tin tưởng càng quy sẽ đến không? khoái Ân gật đầu, hầu ra thường giáo hơn ta, sau khi đã đưa ra phản đoán, thì phải tin tưởng nhận định của mình, kiên định không thay đổi cho đến khi đạt được mục tiêu. Trong hoàn cảnh chiến tranh hung hiểm thế này, thái độ cực kỳ quan trọng, vì như khi lâm trận mà lưỡng lự, thành công cũng có thể biến thành thất bại. Lần này là cơ hội duy nhất để can quy thích sát lưu ra, mà phương pháp thích sát chỉ có một cách. Cho nên ta tin tưởng can quy chẳng những sẽ đến, mà phương pháp hành sự sẽ đúng như bọn ta suy đoán. Ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tống Bi Phong, Tiểu Ân ngươi có lẽ vẫn chưa hiểu ra, nếu như đêm nay có thể thành công giết chết can quy, ngươi coi như lập được đại công. Đối với tiền đồ của ngươi sẽ có sự giúp đỡ rất lớn. Quan hệ giữa ngươi và hầu ra mới khiến ngươi được gia nhập bọn ta, nhưng được trọng dụng hay không. còn phải xem biểu hiện của ngươi tối nay là một cơ hội tốt nhất khoái ân cung kính trả lời tiểu ân hiểu rõ đa tạ tống ra chỉ điểm tống bi phong giật mình đến thật rồi khoái ân nhìn ra cửa sông một chiếc thuyền hai buồm đang chạy hết tốc độ ven theo bờ bắc lao đến chiếc thuyền này có chỗ làm cho người ta cảm thấy đặc biệt khác thường những thuyền khác khi tiến vào sông tân hoài đều sẽ giảm tốc độ tránh va chạm ngoài ý muốn vì đây là tuyến giao thông đường thủy nhộn nhịp chỉ có chiếc thuyền ấy lại không ngừng tăng tốc càng biểu hiện chỗ khác biệt không tầm thường tống bi phong hét chuẩn bị những huynh đệ phụ trách chèo thuyền cầm lấy mái chèo thò xuống dưới nước nhịn không nổi thở một hơi nặng nề tư mã đạo tử hai mắt nhau lại ngữ điệu vẫn giữ nguyên bình tĩnh nói can quy quả nhiên trung kế đô phụng tam tư mã nguyên hiển và trần công công đồng thời nhìn thấy thuyền địch từ đại giang tiến đến đúng như dự kiến ven theo bờ bắc ngược dòng mà lên thần tốc tiếp cận trần công công nói đúng là thuyền của can quy rồi tư mã nguyên hiển lũ lưới Chạy ngược dòng mà vẫn có tốc độ như thế chắc chắn phải có cao thủ cầm lái. Đồ phụng tam trầm giọng trừ phi trong đám thủ hạ của Can Quy có người thân thủ cao minh hơn Y ý, ý. Không cần ý tự mình ra tay, nếu không tối nay nhất định Can Quy phải chết. Tư mã đạo từ hết, mọi người chuẩn bị. 77. Can Quy mặc một bộ y phục dạ hành màu đen, đứng ở vị trí gần đầu thuyền. Hai mắt lấp lánh thần quang sống động, nhìn hoài nguyệt lâu cao 5 tầng nằm bên bờ phải đằng trước. Bên cạnh là một máy bắn đá đã được cải tiến lại. gió sông thổi đến làm cho y cảm thấy rất đắc trí y cảm giác bản thân đang ở vào trạng thái tốt nhất nam chắc hoàn thành nhiệm vụ thích sát tối nay qua kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận hành động đêm nay tuyệt không để sơ thất chẳng những địa vị có thể được nâng lên rất cao trong hoàng gia lại có thể giúp y danh chấn thiên hạ đập tan thần thoại lưu dụ là chân mệnh thiên tử giết không chết cái y đang mang trên tay chỉ cần là phạm nhân thì bất luận võ công cao cường như thế nào cũng không có cách chống được lợi khí sát nhân vạn độc thủy pháo Nhìn qua chỉ là một cái ống đồng dài 3 thước rộng nửa thước, nhưng bên trong chứa đầy vạn độc thủy có độc tính và sức ăn mòn rất cao, do tiểu gia ở tứ xuyên luyện chế mà thành, thiết kế xào rượu. Chỉ cần y dùng nội lực đẩy mạnh, độc thủy sẽ phá nắp mà ra, hướng lưu dụ phun tới. Chỉ cần một trong 10 phần độc thủy chúng lưu dụ, bảo đảm gã sẽ chết rất thê thảm. Nếu như phun trúng mắt, bảo đảm lập tức biến thành kẻ mù. Hành động thích sát lần này thật tuyệt diệu, đến như tia chớp đi tựa cồn phong. Khi máy bắn đá bắn y lên tầng năm chỗ lưu dụ. Ý sẽ phát động nhất kích van động cả vạn quân. Khi đó đám tùy tùng vẫn còn đang ở trên mặt sông quan sát, đến khi ý thành công tối lui, đám tùy tùng này mới chỉ đến được sát dưới chân hoài nguyệt lâu, mà ý lại có thể nhảy thẳng xuống thuyền, vào cái lưới to do thủ hạ giăng ra hứng sắn, nên sẽ không thụ thương vì quá cao. Tiếp theo đương nhiên là dương buồm ra sông, xuôi dòng trở về giang lăng. Thủ hạ đều tất cả như thường, không có hình tích địch nhân. Can quy vẫn không buông lơi cảnh giác, hai mắt đã sớm quan sát gần xa trên mặt sông. sau khi nhận thấy tất cả đều thỏa đáng đề khí khinh thân nhảy lên trên vị trí phát xạ nhân đạn của máy bắn đá tiến hành thích sát như thế này khẳng định là sáng kiến mới nói không chừng uy danh có thể lưu truyền thiên cổ trong lịch sử thích khách khi can quy nghĩ đến đoạn nếu như lưu dụ chết rồi coi hoang nhân còn đem cố sự nhất tiễn trầm ẩn lòng, tránh thị hỏa thạch thiên hàng tiếp tục kể chuyện nữa không thì chiến thuyền đã tới đoạn sông dưới hoài nguyệt lâu can quy chuyên trú tinh thần đem tất cả những suy nghĩ vớ vẩn bỏ ra khỏi đầu trong lòng không còn một ý niệm Phát xạ Vụ. Máy bắn đá phát ra âm thanh dữ dội, can quy giống như viên đạn bằng đá xiên xiên bắn lên, vượt qua một khoảng sông lớn, nhằm thẳng tầng trên cùng của Hoài Nguyệt lâu lao tới. Cái cảm giác đằng vân giá vũ này y đã rất quen thuộc, bởi vì hai ngày qua, y từng tại nơi hoang dã luyện tập nhiều lần. Lần này tuy yếu tố song gió nhiều hơn, nhưng y vẫn có thể dựa vào công phu của bản thân để bổ khuyết vào những chỗ bất cập. Mỹ cảnh sông Tần Hoài phía dưới lọt vào tầm mắt y Bất quá tinh thần ý lại hoàn toàn tập trung nơi tầng 5. Trong thoáng chốc y đã lên đến độ cao hơn 40 trượng, thế bay yếu dần, khoảng cách đến phía đông của tầng 5 vẫn còn những 7, 8 trượng. Can quy vận chuyển thể nội chân khí lại khống chế được quyền điều khiển, vù một tiếng nhào thẳng đến một trong những cửa sổ ở phía đông tầng 5. Hai tay ngâng vạn độc thủy pháo lên, chuẩn bị xuất ra một đòn chí mạng đối với lưu dụ. Vào thời khắc ý vừa lên đến bệ cửa sổ, vẫn chưa nhận rõ tình hình, thì một vật thể màu đen đón đầu trực diện đánh lại. Dẫu can quy dùng công phu chấn định, cũng lập tức bị dọa cho hồn phi phách tán, hiểu được không hay. Giữa lúc nguy cấp y phát xạ thủy pháo theo bản năng, một chùm độc thủy phun ra đằng trước như mưa, lại bắn hết lên trên vật phi đến. Lúc này y mới nhìn được rõ ràng là một cái ghế lớn hình vông. Thanh âm lưu dụ truyền đến, can huynh không ngợi mà đến, theo lý phải chịu phạt. Can quy trong lòng biết nguy to, đâu còn thời gian suy xét vì sao hình tích bị bại lộ. Tuy biết được đám tùy tùng vẫn chưa đến được vị trí tiếp ứng cho lưu dụ, nhưng cũng không thể không lập tức thối lui y hét lên một tiếng lớn dùng chân điểm một cái chúng ngay giữa chiếc ghế chiếc ghế lập tức đổi hướng ngược trở lại bay vào trong cửa sổ y lập tức mượn lực lật người lao đầu hướng xuống sông Tân hoài một cước này can quy đã dùng hết chân khí bản thân chẳng những hóa giải được thế đánh mãnh liệt mang đầy nội lực mà lưu dụ đã chuẩn bị sẵn còn khiến ghế bay ngược trở lại làm cho đối phương không có cách nào tiếp tục thực hiện được hành động tập kích tuy nhiên việc này cũng khiến cho khí huyết của y nhộn ngạo hoa mắt trong phút chốc y đã rơi xuống gần hai trượng, đúng trong lúc này y nghe được tiếng dây cùng bật lên can quy trong lòng kêu cứu mạng nghe tiếng do suy đoán miễn cưỡng trong không trung mượn cách co mình mong tránh được một chút nhưng vẫn khó thoát khỏi kiếp nạn đột nhiên vai trái đau thấu tận tâm can bị trường tiễn kết hợp với nội lực lăng lệ bắn xuyên từ vai ra đến sau lưng can quy kêu lên một tiếng thê thảm bị lực đạo của cường tiễn đẩy văng qua hướng bờ bắc lại không giữ được vạn độc thủy pháo rời khỏi tay ý rơi xuống nhìn qua không cần phải suy nghĩ Y cũng biết địch nhân tràn lên chiến thuyền của mình, đang triển khai tàn sát, tiếng binh khí giao tranh từ trên thượng du truyền vào thai. Tay phải can quy nắm lấy trường tiễn, vận kinh chấn gây đoạn gần đầu mũi tên, rồi nổ mạnh mũi tên ra. Lúc này Y đang đầu dưới chân trên rơi xuống, cách mặt sông chưa đẩy 20 trượng. Chỉ thấy một số đạo nhân ảnh từ Vũ Bình Đài lao xuống sườn dốc bên bờ sông, hiển thị rõ ràng muốn tấn công Y tại không trung. Một người trong số đó chính là Trần Công Công. Bất luận là can quy kiên cường như thế nào. Giờ phút này cũng ngăn không nổi cảm giác anh hùng khí đoạn. Tất cả phảng phất như trong cơn ác ngộng không cách dễ rủi trốn tránh. Hành động thích sát vốn thiên y vô phương ba, ngược lại đã biến thành việc làm ngu xuẩn khiến bản thân rơi vào cạm bẫy của địch nhân. Tình thế phát triển ra ngoài sự tiên liệu trước, thật không cách nào tiếp thụ. Can Quy quát lên một tiếng lớn, lật tay đánh mạnh lên thiên linh cái của mình, lập tức thanh âm sương vỡ văng lên. Cho dù phải chết, cũng không thể chết vào tay người khác. Ý niệm cuối cùng trong đầu là nếu không bị trúng một tiễn của người chưa biết tên làm nội phụ thụ trọng thương, công lực giảm suốt nhiều, ý vẫn còn đủ sức liều mạng, chỉ cần thoát vào trong lòng sông, sẽ có cơ hội đào sinh. Hai kiếm, một đao và một trưởng đồng thời đánh trúng vào thân thể ý, ý, nhưng ý lại chẳng có cảm giác gì. Lưu dụ cùng bọn người vương hoảng, tại phía đông tầng 5 trên cao nhìn xuống, thấy được rõ ràng cả quá trình can quy chạy trốn, chúng tiễn rồi tự sát. Chỉ trong thời gian trước mắt mọi việc đã kết thúc. bọn vương Hoàng nhìn thấy đều trợn mắt vẩn ngơ kinh tâm động phách ngay lưu dụ trong lòng cũng cảm thấy cảm khái không phải ngươi chết thì ta chết nếu như chẳng phải nhân thanh thị đề tỉnh gã kẻ chết hôm nay có khả năng rất lớn là lưu dụ gã kiến khang lục hưu không có vấn đề nội gian vấn đề xuất phát từ vị thanh đàm nữ vương danh xưng lý thục trang thì chẳng những để cho bọn họ có thể gặp nhau tại phía đông của tầng năm còn trước khi lục hưu gặp nhau lại lấy loại lưu đan bạch tuyết tốt nhất bán cho họ Cái thứ độc phấn có thể khiến cho người ta vui vẻ quên Âu lo này, khẳng định đã bị người của Can Quy cho thêm độc phấn, mới có thể làm yếu đi năng lực ứng biến của gã, để gã không thể thoát khỏi sự tập kích của Can Quy. Nếu như bị thủy khí lợi hại của Can Quy phun vào được trong xương phòng, những người khác cũng gặp thai họa. Tại xương phòng tầng dưới phải có người của Can Quy, sau khi người được mùi thơm, lập tức dùng thủ pháp thông báo cho đồng bọn ở gần đây chuyển tiếp cho Can Quy biết, khiến cho y có thể nắm vững, tiến hành thích sát kịp thời. Gã phải đối phó thế nào với Lý Thục Trang đây? Mặc dù vẫn chưa nắm được bằng chứng thực sự có thể vạch mặt thị, nhưng chỉ cần nói một lời với tư mã nguyên hiển, khẳng định Lý Thục Trang khó mà thoát chết. Chẳng biết như thế nào, gã cảm thấy làm như vậy tịnh không phải là một hành động sáng suốt. Gã còn ẩn ước cảm thấy nhâm thanh thị không phải một lòng giúp gã giết chết can quy, mà hy vọng bọn họ lưỡng bại câu thương. Mấu chốt nằm ở trên người Lý Thục Trang. Nếu như ngày mai thị không chạy trốn, gã sẽ đi đến bái phòng thị. Coi thị rút cuộc là một nữ nhân như thế nào rồi sẽ có biện pháp. Thối nay tất cả thế đã quá đủ rồi. Chú thích. Chúng nhân giai túy ngã độc tỉnh, mọi người đều say mình ta tỉnh. Ý nói mọi người u mê nhìn nhận không rõ, chỉ mình mới tỉnh táo suy xét vấn đề. Tiêu túng, năm 413, Tây Thuộc Quốc thành lập vào thời kỳ 16 nước, Thập Lục Quốc, thêm người ba Tây Nam, Hán Tộc. Đông Tấn An Đế Nghĩa Hy Nguyên Nhiên, năm 405. thứ sử ích châu mao cử lệnh cho quân đội đông hạ thảo phạt công hãm giang lăng hoàn trấn bắt sống an đế do thủ quân không nguyện ly hương bèn binh biến tiêu túng lúc đó đảm nhiệm tham quân trong quân đội cá tính luôn luôn cẩn thận hòa ái mọi người đều rất quý trọng y thì bởi vậy mới muốn y làm thủ lĩnh bản thân tiểu túng không chịu tiếp nhận nhảy xuống nước muốn tự sát sau khi được cứu thoát lại hướng về mọi người khấu đầu cự tuyệt tuy nhiên biến quân vẫn dùng bạo lực ép y phải làm đề cử y làm thứ sử hai châu lương và tần không lâu sau Biến quân giết Mao cử, chiếm Linh Thành Đô. Thiếu Tê. Nở Dê bèn xưng Thành Đô Vương. Năm 407, hướng hậu tần tự xưng phiên thuộc. Năm 409, hậu tần Tiên Vương Diêu Hưng Phong tiểu túng làm đại đô đốc, tướng quốc, thủ vương, thêm cửu tích. Năm 413, Thái Úy Đông Tấn Lưu dụ dùng Chu Thạch làm soái phạt Tây thuộc, phá Thành Đô, tiểu túng tự sát, Tây thuộc diệt vong. Ba một trong những cách dùng nội lực vận khí luyện đơn. Bốn áo của nhà trời hoàn hảo đến mức không thấy được đường may, kín kẽ. Kín như áo trời Hết chương 396 Chương 397 Phương tâm nan chắc Biên hoang tập, tiệm màn thầu của lão vương Bọn cao ngạ, diêu mãnh, Mộ dung chiến và tiểu kiệt hơn 10 người Chiếm nguyên cả cửa hàng, an điểm tâm Nếu như đổi lại là ngày thường Khẳng định vào thời gian này Mỗi người bọn họ vẫn đang ngủ Hoặc là chuẩn bị lên giường đi ngủ Chỉ vì tối qua bọn họ cùng nhau hộ tống phương tổng Đến chấn hoang cương người địch Đến tận lúc rạng sáng mới trở về diêu mãnh nói Tên tiểu tử họ lưu quả nhiên có chút đạo hạnh, những thứ hắn nghĩ ra so với lao chắc điên còn khó tin tưởng hơn, nào ngờ hắn nhìn nhận chúng hết, tỏ ra bản lĩnh tuyệt diệu. Phương Tổng quả thật nắm được khí vị của cao thủ bí tộc ấy, và chứng thực tương tự như của Hoa Yêu, xác nhận được bọn ta hoài nghi Hoa Yêu là bí nhân là phòng đoán đúng. Lần này cái mũi của Phương Tổng lại có thể đại hiện thần oai Mộ dung chiến giao hơn hắn, đối với lưu tiên sinh tôn trọng một chút được không? Cái gì mà cứ kêu réo tên tiểu tử này, tên tiểu tử kia? thật không có phân lượng. Cao ngạn đang nhấm nháp màn thầu bên cạnh, lúng búng trong mồm, tiếng có tiếng không, nói, khí vị hoa yêu thực ra có hữu ích như vậy, việc này giao cho phương tổng, hắn làm quen rồi. Con bà đó bọn ta thấy một người thì giết một người, cho đến khi bí nhân cong đuôi chạy khỏi biên hoang, như thế mới có thể biểu hiện ra thủ đoạn của hoang nhân bọn ta. Diêu Mãnh còn đang định nói, đột nhiên có cảm giác, nhìn ra ngoài cửa. Thực tế không người nào trong tiệm không nhìn ra cửa. Vì hình dạng chát châu điên giống như người điên tựa cơn gió lốc cuốn vào tiệm, một bước đến ngay sau lưng cao ngạn, hai tay chụp lấy vai gã, một phát nhấc gã từ trên ghế lên như một con gà con, rồi rít: Tiểu tử ngươi hôm nay vận may đến, còn không cảm tạ ta? Đầu tiên mọi người im lặng, tiếp theo gieo họ ở mỹ, biết sự tình khẳng định có liên quan đến tiểu bệnh nhạn. Ngay lão vương cũng từ trong bếp chạy ra, hỏi: chuyện gì? chuyện gì? Cao ngạn có vẻ hớn hở, con bà nó, có phải nàng đến không? chắc cùng sinh buông cao ngạn xuống vui vẻ nói là như thế cũng không sai biệt lắm tiểu bạch nhạn của ngươi đêm qua tại thọ dương đã đăng ký vào đoàn du ngoạn biên hoang giờ thị sáng nay đã ngồi thuyền đến biên hoang tập hắc coi tên tiểu tử ngươi có còn đoán giận ta suốt ngày nữa không nhất thời tiếng hoan hô reo hò sôi động chút nữa đổ cả cửa tiệm của lao vương cao ngạn nghe xong vọt tới cửa định đi ra ngoài chắc cùng sinh chấp mình một cái nhanh hơn một bước chặn cửa lại quắc, ngươi phát điên hả định đi đâu Cao ngạn ôm đầu réo lên, đừng có cả ta. Ta phải lập tức đi gặp tiểu nhạn của lao tử. Mộ dung chiến hét, kéo y trở lại. Có vài huynh đệ tại đường trường giúp đỡ, nắm gã lôi lôi kéo kéo ép trở về nguyên vị. Chắc cùng sinh mắng, tên tiểu tử ngươi thật là thành công thì chưa đủ, thất bại thì có thừa. Đối diện với cửa quan trọng yếu liên quan đến việc trung thân cả đời của ngươi, sao có thể hành động lô mắng vậy? Lần này thành công hay thất bại, hoàn toàn phải xem bọn ta có thể lập kế hoạch trước rồi mới hành động không. Một khi để cho ngươi làm hỏng, đấy gọi là nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành. Đến nông nỗi như thế ngươi đừng có toán giận người khác. lão vương ra vẻ quan trọng, chắc quán chủ nói đúng. Ngươi nên khiêm nhường thỉnh giáo những nhân sĩ có kinh nghiệm thành công về phương diện này. Lòng của nữ nhân không phải dễ dàng nắm bắt được. Bộ dạng ngươi như vậy thì người rõ ràng thích ngươi cũng sẽ bị ngươi yêu đến phát khiếp. Nghĩ năm đó ta. Thanh âm vương tẩu từ trong bếp truyền ra, lão vương ngươi lập tức lăn vào đây cho ta. Lao vương nghe tiếng lập tức như gà chống bại trận, trở về bếp trong tiếng cười cố nén của mọi người. Cao ngạn hồn hển hỏi, hiện tại ta phải làm thế nào? Diêu mãnh tình trường như chiến trường, trước hết cần phải biết mình biết người, tìm hiểu rõ ràng tiểu nhạn rút cuộc là đi tìm chồng hay là tìm cựu nhân để tính sổ. Ngươi như vậy đi đến gặp nàng, sẽ là cắt hung khó liệu. Cao ngạn lẩm bẩm, đương nhiên là tìm chồng, lẽ nào đến biên hoang tập để du ngọn sao? chắc cùng sinh đối diện với gác ở bên kia mặt bàn cầm cái ghế xoay ngược lại ngồi xuống nắm lưng ghế thản nhiên nói sự tình có phần ly kỳ những người dĩnh thủy bang hỏi nàng biết tình hình của ngươi không nàng lại cười nhạt nói nàng hiểu rõ đạo hạnh của ngươi khẳng định ngươi chỉ là giả chết hỏi nàng đã nghe qua chuyện cao tiểu tử hiểm trung mỹ nhân kế đang sôi nổi ở mỹ chưa nàng nhấn mạnh buồn cô nương không có hứng thú ha ha rút cuộc trong đầu nàng đang nghĩ ngợi gì đây tiểu Kiệt nói lão đại ngươi xác thực phải bình tĩnh một chút Trước tiên hiểu rõ ý định của nàng, gặp chiêu phá chiêu. Chiếu theo đạo lý dựa vào thân thủ của nàng, căn bản không cần tham gia du đoàn để đến biên hoang. Chắc cùng sinh nói, chỗ này chính là mấu chốt. Nàng trước tiên hỏi có phải du ngoạn biên hoang có một quy củ, dù cho là địch nhân tham gia vào đoàn du ngoạn, chỉ cần tuân thủ quy củ du ngoạn biên hoang, phía bọn ta cũng phải thành thật đón chào. Mộ dung chiến vô đùi, khẳng định nàng ta chưa nghe qua toàn bộ tiểu tử hiểm Trung Mỹ nhân kế, còn nghĩ bọn ta vẫn coi nàng là địch nhân Còn ngươi là anh hùng tứ mạng. Lần này gây go rồi. Nữ nhân ghét nhất là nam nhân không trung thực. Hận nhất là người lừa dối nàng. Nếu như để nàng phát hiện trần tướng. Khẳng định sẽ ra tay giết chồng. Sau chuyện này bọn ta không thể có cách nào báo thủ cho ngươi. Khắc. Mọi người đồng thanh cười to. Cục diện toàn trường hỗn loạn náo nhiệt. Cao ngạn hướng mặt về chắc cùng sinh gào lên. Tốt xấu gì cũng toàn là lao già ngươi gây ra cả. Mau nghĩ biện pháp giải quyết cho ta. Chắc cùng sinh lắc đầu thở dài. Tên tiểu tử ngươi chỉ được cái đoán hận người khác, còn bà ngươi, đã nói phải nghĩ mưu trước rồi mới hành động. Có cái gì phải sợ chứ, mọi người trong tập đều đứng bên cạnh ngươi, sự việc nào mà bọn ta không có biện pháp giải quyết. Trước tiên ngươi hãy để cho ta yên tĩnh đã. Mọi người đừng ồn ào nữa. Trong cửa hàng lập tức yên lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Thanh huy ngữ khí có phần quái lạ, ta nghĩ rằng cao thiếu chỉ có hai lựa chọn. Một là tiếp tục làm anh hùng. Một nữa là trở lại nguyên hình cầu hùng. Mọi người không thể khống chế được nữa bật lên tiếng cười cùng dại, bầu không khí có một chút nghiêm túc bị phá tan hết. Bình! Thấy mộ dung chiến dùng sức vô mạnh tay lên trên mặt bàn, mọi người ngừng cười. Mộ dung chiến, bây giờ có phải là lúc đùa dẫn không? Tiểu bạch nhạn chi luyến đã thành chuyện thiên hạ ai cũng biết, càng quan hệ đến sự vinh nhục của hoang nhân bọn ta và thiên thư của lao trác Diêu mãnh nhịn cười khổ sở nói, đúng. Vì đại cục mà nghĩ, cao tiểu tử mặc dù thời gian qua đắc tội với nhiều người, được lòng ít người. nhưng bọn ta cũng vui vẻ bỏ qua ân đoán riêng tư giữa nhân gian với nhau, vì khát vọng mãnh liệt về đêm động phòng hoa trúc của gã mà nỗ lực. Cao ngạn quát, cút mẹ cái ân đoán của ngươi đi, ta là cửu nhân giết cha ngươi sao. Mọi người lại bật cười rộ lên, bất quá so với trước kiềm chế phần nào. Trong cửa tiệm tràn đầy khoái lạc, vui vẻ và háo hức nồng nhiệt như sợ thiên hạ không loạn. Chắc cùng sinh, tóm lại chỉ một lời, bất luận tiểu bạch nhạn vì sao mà đến, sự thật cuối cùng là nàng sẽ đến đây, đến rồi sẽ có cơ hội Nếu như cao tiểu tử không nhanh chóng nắm lấy cơ hội này, sợ rằng câu chuyện tiểu bạch nhạn chi luyến chỉ đến đây thôi. Cao tiểu tử chỉ có thể thương tâm tuyệt vọng, ôn cô đơn nuối tiếc sống nốt nửa phần đời còn lại. Thanh Huy, như thế nào mới coi là nắm được cơ hội đây? Hành động gì tất cũng phải xác định mục tiêu chính xác rõ ràng, mới có thể vận chủ chiến lược. Mục tiêu lúc này của cao tiểu tử là thế nào? Một người khác kêu lên, đương nhiên là đem tiểu bạch nhạn bỏ lên trên giường, để gạo sống nấu thành cơm. trong cửa hàng lại cười reo ầm ĩ mỗi người ngươi một câu ta một câu tranh nhau hiến kế huyên náo đến nghiêng trời lệch đất loạn hơn tình thế thiên hạ bấy giờ chắc cùng sinh hát lớn tất cả câm miệng lại cho ta mọi người ngoan ngoãn không dám lên tiếng nữa chắc cùng sinh trước tiên bọn ta phải quyết định cao thiếu nên lưu lại biên hoàng tập đợi kiểu thê tương lai hay ngồi thuyền rung chung đánh trống đi nên đón cái nào lợi cái nào hại mộ dung chiến lão nhận được phi cấp truyền thư nói về chuyện phát sinh đêm qua nhưng Tiểu Bạch Nhạn có lên thuyền sáng nay hay không vẫn chưa thể chứng thực. Có lẽ nàng tham gia đoàn du ngoạn chỉ là muốn mua sự bảo đảm an toàn của hoang nhân bọn ta, sự thật trong đó, tối qua nàng đã sớm lên đường đến biên hoang tập rồi. Tiểu Kiệt gật đầu, có đạo lý. Với cước trình của nàng, nếu tôi qua động thân, khẳng định có thể đến sớm hơn lâu thuyền một ngày. Thanh Huy nói, thế phải coi là nàng tình thâm ái phu hay là tâm lo báo cửu. diêu manh than, không nên trêu chọc cao Tiểu Tử nữa, các ngươi nhìn xem con người gã thảm thương thế sao còn nhẫn tâm chứ cao ngạn cả giận người mới thảm thương không biết đấu trí của lão tử hiện tại thịnh vượng hơn nhiều tình huống gì cũng đều có thể ứng phó chắc cùng sinh vội vàng nói phải rồi phương pháp chiếm được trái tim tiểu bạch nhạn là giả đáng thương để tiểu bạch nhạn nhìn thấy cao tiểu tử đối với nàng hết lòng vô tư cống hiến và hy sinh thấy được cao tiểu tử vì yêu nàng mà bất chấp tất cả cao ngạn lắc đầu cách này dùng ở trên người tiểu bạch nhạn là vô tác dụng Trong tâm trí nàng trò chơi phải có đủ kích thích, nếu như ta biến thành một tên buồn phiền đáng thương, khẳng định nàng sẽ cho ta một cước bay ra khỏi biên hoang. Mộ dung chiến bảo, cao tiểu tử nên trở lại là chính mình thì tốt hơn. Giấy không gói được lửa, để nàng nhìn ra chân tướng, chỉ sợ tưởng khéo hóa vụ. May mà ít ra còn hơn hai ngày thời gian, mọi người bọn ta nghĩ biện pháp cho cao thiếu đi. Cao ngạn thống khổ nói, mấy ngày này ta làm thế nào chịu được đây? Rõ ràng ta có thể sớm gặp được nàng. lại phải ở lại biên hoang tập khổ sở chờ đợi tiểu kiến nói nếu như lao đại dùng thuyền đi đón tiểu bạch nhạn lại từ đường bộ đến không phải là mất cơ hội gặp nhau sao bọn ta lại không có bản lĩnh giữ nàng bị nàng đến thuyết thư quán nghe được thuyết thư tiểu bạch nhạn chi luyên ấy càng cắt hung khó đoán cao ngạn hướng về chắc cùng sinh đoán giận giả thần là người làm quỷ cũng lại là người làm cho bây giờ ta tiến thoái lương nan mau lấy công chuộc tội cho lão tử chắc cùng sinh đang định nói thì vương trấn ác xuất hiện ngoài cửa tiến vào nói Đến lúc làm việc rồi, mọi người trong cửa hàng thu liễm nụ cười đồng thời đứng dậy, lập tức sát khi đằng đằng theo vương Trấn ác rời khỏi tiệm màn tàu lao vương. Phương Tổng dùng mũi tìm địch nhân đã có kết quả. 77. Kiến Khang Thành, Thanh Khê Tiểu Trúc, Tống Bi Phong, Đồ Phụng Tam và Lưu Dụ đang ngồi ăn bánh ngọt do tư mã đạo tử sai người mang đến ở trong phòng, hiển thị tư mã đạo tử đối với việc đêm qua giết chết can quy vô cùng vừa ý. Ba người tâm tình vui vẻ, cho nên mặc dù được ngủ chưa đến hai canh giờ. vẫn cảm thấy tinh thần đầy đủ tống bi phong nói điều nối tiếc duy nhất là không khám phá được quan hệ giữa trần công công và lưu tuần đô phụng tam điềm đạm nói ta lại cho rằng có chút không được hoàn hảo mới tốt đầy đủ ngược lại thành tổn thất nếu bọn ta một lần thu thập cả can quy và lưu tuần sẽ khiến trong lòng tư mã đạo tử càng cố kỵ bọn ta để lại lưu tuần là một sự uy hiếp đối với bọn ta là chuyện tốt lưu dụ hướng sang khoái ân hỏi thiếu ân cảm giác như thế nào khoái ân trong lòng ta thoải mái hơn rồi đô phụng tam biểu hiện của tiểu ân tối qua vô cùng xuất sắc nhưng ngàn vạn lần đừng vì thế mà tự mãn người phải khiêm nhường tài năng mới có tiến bộ khoái ân cung kính đáp tiểu ân kính cẩn tuân theo giáo huấn của đồ gia tống bi phong cười tiễn thuật của tiểu ân tựa hồ tốt hơn ý liệu của ta nắm vững bất luận là thời gian góc độ và kình đạo đều không thể chống đỡ được đã đạt cảnh giới như đại gia rồi lưu dụ nói tiểu ân làm rất tốt ta sẽ để cho ngươi có cơ hội thi triển sở trường đô phụng tam hỏi tiểu ân ngoại trừ xạ tiễn còn có sở trường đặc biệt gì khoái ân khiêm nhường đáp ta từng làm mã đồng hiểu rõ tính ngựa khi đến hầu ra làm thủ hạ lại kiêm luôn quản lý chuồng ngựa tại phương diện chăm sóc và xem ngựa coi như có chút tâm đắc đồ phụng tăng cười ta sẽ ghi nhớ lại nói tiếp tiểu ân ngươi lập tức đến mã trạm coi xem có tin tức từ biên hoàng tập đến không khoái ân lĩnh lệnh đi khỏi tống bi phong và lưu dụ biết hắn có ý sai khoái ân đi khỏi bình tĩnh đợi hắn lên tiếng Đô Phụng Tam trầm ngâm một chút, nói, Lý Thục Trang chắc không phải là người của Hoàn Huyền. Nữ nhân này 3 năm trước đã bắt đầu lập nghiệp ở Kiến Khang, với quan hệ giữa ta và Hoàn Huyền lúc ấy, nếu như thị làm việc cho Hoàn Huyền, thì không thể che giấu được ta. Tống Bi Phong, đến bây giờ ta vẫn không minh bạch, vì sao đêm qua bọn ta không trực tiếp tìm thị tính chuyện, còn để thị có cơ hội đào tẩu, nói không chừng lúc này thị đã sớm rời khỏi Kiến Khang. Đô Phụng Tam, cái này gọi là tình thế không cho phép, Sự thật trong đó là bọn ta vẫn chưa nắm được đuôi của thị, lại không thể không xem xét đến sức ảnh hưởng của thị tại kiến khang. Tư mã đạo tử xác thực có thể đem thị ra chính pháp trị tội, cũng chẳng có người nào dám vì thị ra mặt. Nhưng tất sẽ dẫn đến sự phản cảm của triều đình và dân chúng kiến khang, làm liên lụy tổn thất thanh danh bọn ta, việc này trí giả không nên làm. Phương pháp thông minh nhất là quay trở lại khống chế thị, mà chuyện này tất phải lưu ra tự thân ra tay. Lưu Dụ Thông dong nói, ta đã kêu Vương Hoàng đi hẹn thị gặp mặt. chắc là tin tức sẽ nhanh đến thôi tống bi phong sợ nhất là thị sợ tội bỏ trốn đô phụng tam lắc đầu nói ta khẳng định thị vẫn ở kiến khang trong kế hoạch hành động phản hành thích ta từng điều tra kỹ càng về thị tổng hợp tình báo từ các mặt thị là một nữ nhân mánh khỏe đủ điều trong hắc bạch lưỡng đạo quan hệ phi thường gần vui đối với triều đình và dân chúng cũng có sức ảnh hưởng nhất định quan hệ với tư mã đạo tử cũng không tồi lưu dụ ngạc nhiên chẳng lẽ tư mã đạo tử cũng dùng ngũ thạch tán sao đô phụng tam Hoàn huyền cũng dùng, tư mã đạo tử cũng dùng. Sử dụng ngũ thạch tán phổ biến giống như bình thường ta và ngươi uống rượu. Đây là thói quen xấu của cao môn phương nam, ta cũng thử qua vài lần, xác thực làm cho người ta có cảm giác vui vẻ quên sầu, tâm hồn phiêu diêu. Ngươi thử qua một lần sẽ rõ ràng. Thống bi phong, thứ này không nên thử là hay. Lưu dụ làng tránh hỏi, vì sao Phụng Tam bảo tiểu ân đi. Đô Phụng Tam, nhân vì ta muốn bàn luận chuyện nhậm thanh thị, không thích hợp có ý tại trường. Lưu Dụ, có phải ngươi suy đoán Nhậm Thanh Thị và Lý Thục Trang có quan hệ không? Đô Phụng Tam nói, ngươi không nghĩ là Nhậm Thanh Thị bỏ đi đột ngột phi thường sao? Lưu Dụ nói, có phải Phụng Tam hoài nghi Lý Thục Trang là Dương nghiệt của tiêu giao giao không? Đô Phụng Tam, cái khả năng này tính ra cực kỳ Lý Thục Trang 5 năm trước đến Kiến Khang, tại Tần Hoài Lâu làm cô nương 3 ngày, bị đại lao bản cổ thương của Hoài Nguyệt Lâu chấm trúng, thu thị về làm tiếp. Do thủ đoạn làm ăn của thị phi thường xuất sắc Năng lực làm việc cao chẳng phải nói, lại am hiểu cách giao tiếp với giới quyền quý kiến khang, cho nên dần dần nhận được sự coi trọng của cổ thương. Hai năm trước đây cổ thương đột nhiên vì dùng dược vật quá liều mà chết, hoài nguyệt lâu mới rơi vào tay thị. Sau đó thị mới bắt đầu buôn bán lớn ngũ thạch tán, khiến cho tài phú tăng mạnh. Dựa vào tác phong khẳng khái phong khoáng trượng nghĩa, càng khiến cho thị trở thành nữ nhân nổi tiếng nhất ngoài kỳ thiên thiên ở kiến khang. Một con người như vậy, phải chả NG nhậm giao có thể chi trì và khống chế phạm vi hoạt động giới hạn tại phương bắc hậu trường của thị phải tại phương nam ví dụ như nguồn nguyên liệu ngũ thạch tán của thị là từ đâu tới tống bi phong lý thục trang xác thực là một nữ nhân có biện pháp bất quá an công lúc sinh tiền ấn tượng đối với thị rất xấu cố tình không thèm đặt chân vào hoài nguyệt lâu nửa bước lý thục trang nổi tiếng thích lang quân tuấn tú không ít cao môn tử đệ đã từng cùng thị âm thầm hẹn hò, bọn đĩ được tuy chưa đến mức 3.000, nhưng khẳng định số lượng chẳng ít lưu dụ nói đùa Nguyên Lai like là một nữ nhân ăn uống cầu kỳ, thế thì ta không hợp khẩu vị nàng rồi. Tống Bi Phong, vấn đề này có quan hệ thế nào với nhậm thanh thị? Đô Phụ Tam, ta hoài nghi Lý Thục Trang là người của nhiếp thiên hoàn. Lưu dụ chấn động, nếu mà như thế, tất cả những vấn đề trước đấy nghị không thông có thể dễ dàng hiểu được. Tống Bi Phong vẫn thấy mờ mịt bèn hỏi, ta vẫn chưa rõ. Đô Phụ Tam, Hoan Huyền và nhiếp thiên hoàn là bạn hợp tác, nếu như Lý Thục Trang có quan hệ với nhiếp thiên hoàn. đương nhiên trong sự việc thích sát lưu gia sẽ là một cánh tay đắc lực hỗ trợ can quy mà nhậm thanh thị lại vì nhiếp thiên hoàn mới cùng lý thục trang âm thầm qua lại cho nên hiểu rõ kế hoạch của can quy xác thực lý thục trang có lòng hỗ trợ can quy chỉ là không nghĩ qua nhậm thanh thị sẽ bán đứng bọn họ mà nhậm thanh thị tâm kế hiểm độc muốn can quy sau khi thành công thích sát lưu gia không còn mạng trở về giang lăng bất luận ai sống ai chết thì cũng là người thắng lớn tống bi phong thở ra một hơi khí lạnh nói nữ nhân này thật độc ác Lúc này vương hoàng đến, vui vẻ nói, thật không thể tưởng được, nghị cũng không ngờ Lý Thục Trang một lời đáp ứng gặp Lưu Minh. Thời gian giữa giờ dậu tối nay, địa điểm là Hậu viện Vọng Hoài đỉnh cạnh bờ sông của Hoài Nguyệt Lâu, điều kiện là Lưu Minh phải đơn độc đến gặp thị. Tống bi phong than, Phụng Tam đoán đúng rồi, thị quả nhiên không nỡ bỏ ra tài. Đô Phụng Tam, như thế căn bản thị không sợ bọn ta có thể bắt giữ thị, còn muốn thử đảm lượng của Lưu gia Lưu Dụ, nếu như ta không dám đến... Sau này còn có thể trước mặt thị ngẩng đầu làm người sao? Đô Phụng Tam nói, nếu như ngươi gặp được Lưu Tuẩn, có nắm chắc giữ mạng trốn thoát không? Lưu Dụ mỉm cười, ngươi lại quên mất ta là ai sao? Chân mệnh thiên tử có giết cũng không chết. Hết chương 397 Chương 398 Bán bả tiên thi Ba Lăng Thành nhiếp Thiên Hoàn đang ngồi thưởng thức trà thơm ở Động đỉnh Lâu chứ danh thì hát trưởng hành mang tin tức mới nhận được từ Thọ Dương tới. Nhĩ Thiên Hoàn xem xong liền lộ thần sắc kỳ dị mà ngoài Hát Trường Hành ra không ai có thể hiểu nổi, vô cùng phức tạp, vừa kinh ngạc lại pha chút mất mát, vui buồn khó phân. Hát Trường Hành thấp giọng, thật làm người ta không thể tin nổi. Từ tối hôm kia, Dĩnh Thủy Bang mời Thuyết Thư Tiên sinh đến biên hoang đại khách sạn mỗi tối phục vụ ba buổi kể câu chuyện cao tiểu tử hiểm trung mỹ nhân kế, làm toàn thành bản tán xôn xao. Quái chiêu của Hoang Nhân quả là xuất mãi mà không hết. Động Đình lâu được xây dựng sát bờ hồ, lầu cao hai tầng. Bàn hai người ngồi ở một góc trên lầu hai cạnh cửa sổ, nhìn qua cửa sổ có thể thu hết cảnh đẹp của Động đỉnh Hồ vào trong tầm mắt. Nhếp Thiên Hoàn trầm ngâm không nói. Rõ ràng là nhất thời Lão không thể tiêu hóa nổi sự thật mà tin tức này mang tới. Hát Trường Hanh lại tiếp, nếu quả thực nội dung câu chuyện cao tiểu tử hiểm Trung Mỹ nhân kế mà có bảy phần là sự thật, thì đó là một thất bại lớn của Hoàn Huyền, lại có thể thấy Hoàn Huyền tuyệt không tin tưởng chúng ta, dẫu dếm chúng ta đi cấu kết với tiểu gia ba thủ. nếu không phải thế thì con gái tiểu túng là tiểu Nộn ngọc tại sao lại làm việc cho hắn? nhưng lần này tiểu Nộn ngọc đã làm tiểu ra mất mặt quá rồi. nhiếp thiên hoàn gần giọng, tiểu túng. hắc trường hinh nói, không lạ tại sao hoàn huyền có thể dễ dàng khống chế ba thủ. tiểu túng là ông vua vô danh nhưng hữu thực của ba thủ. từ sau khi trừ khử mao ra thì lão độc bá thành đô, thế lực mở rộng ra khắp đất thủ, khống chế huyết mạch kinh tế của toàn bộ khu vực. hoàn huyền có lao tương trợ đúng là như hổ thêm cánh. không còn phải lo lắng về mặt vật tư hàng hóa, lại khống chế hoàn toàn khu vực chúng, thượng du Trường Giang, không thể coi thường được. Ai? Không tưởng nổi là thông tin quan trọng này lại do hoang nhân khám phá ra. Nhếp thiên hoàn dường như không nghe hắn nói gì, lẩm bẩm tự nói một mình, không ngờ cao tiểu tử gặp đại nạn mà không chết ư. Việc đó không thể nào, hắn thì có tài đức, năng lực gì, lại có thể ứng phó được với kỹ năng dụng độc danh chấn thiên hạ của tiểu gia. Hát trường hành đáp, việc này thật khó tin. Nhưng đệ tử cho rằng đó là sự thật vì nếu cao ngạn một mạng ố oh hô oh rồi thì làm sao có thể giấu người khác được. nhiếp thiên hoàn hít sâu một hơi, hai mắt lấp loáng thần quang, gật đầu, đúng. Cao tiểu tử đúng là mạng lớn. Rốt cuộc là chúng ta nên cao hứng hay là thất vọng đây? Nhã nhi sẽ có phản ứng thế nào đối với việc đó? Ai? Ta chửi 18 đời tổ tông bọn hoang nhân, ngay đổ ướt giữa chúng ta và Yến Phi lại dám công khai cho thiên hạ biết, trở thành đả kích rất lớn đối với danh dự của chúng ta. Hát trường hành đáp, về mặt đó thì coi như hoang nhân vẫn còn để lại chút tình, không hề đề cập đến việc Yến Phi thành công cứu người từ tay chúng ta nên mới thắng đổ ước đó. Nhiếp thiên hoàn than, cái gì mà Yến Phi đại chiến với ta một trăm hiệp, không phân thắng bại rồi vì anh hùng trọng anh hùng nên ta sảng khoái đáp ứng không can thiệp vào chuyện tình giữa Cao Tiểu Tử và Nhã Nhi nữa. Con mẹ chúng nó, lại còn phóng đại chuyện đó lên tới mức đó nữa sao? Tin này mà truyền đến thai hoàn huyền thì hắn sẽ có phản ứng gì? Hắc trường hành đáp. Về mặt đó thì chúng ta ngược lại không cần lo lắng. Chỉ cần cái đầu của Hoàn Huyền không để ở sau đít hắn thì hắn sẽ biết đó là tác phong nhất quán luân khoa trường của chắc cuồng sinh trong đám hoang nhân. Hơn nữa, đó là do chúng ta thỉnh hắn làm thịt giúp cao tiểu tử. Điều chúng ta lo lắng là thanh nhã sau khi biết việc đó thì sẽ nghĩ gì? Nhiếp thiên hoàn lo lắng, trong lòng ta rất rối loạn. Ngươi nói xem ta phải làm sao? Hắc trường hành đáp, tốt nhất là không cần nghĩ gì nữa. Nhiếp thiên hoàn thất thanh hỏi, cái gì? làm sao lại không nghĩ cách gì cho được? Hắc Trường Hành cười khổ, sự tình đã phát triển đến mức không thể khống chế được nữa rồi, sức chúng ta không làm được gì, chỉ hy vọng thanh nhã có thể hiểu tâm ý của bang chủ, không làm ra những việc khiến cho bang chủ khó chịu. Nhất Thiên Hoàn muốn nói mà không biết nói gì, Hắc Trường Hành lộ vẻ do dự, một lúc sau mới hạ quyết tâm hỏi, Cao Tiểu Tử không chết, sai lầm lớn đã không xảy ra. Giả sử thanh nhã thật chui đầu vào lòng gã thì bang chủ có thể tiếp nhận được không? Nhếp Thiên Hoàn ngây người một lúc rồi đưa mắt nhìn hắn, chán nản, ta có thể làm gì đây? Nếu như có thể do ta quyết định thì đương nhiên là không thể chấp nhận. Nhưng con gái lớn rồi thì không ở trong nhà nữa. Ai? Ta làm sao nhẫn tâm mà trách mang nó? Hát trường Hanh hỏi, giả sử Cao Tiểu Tử không phải là hoang nhân thì bang chủ vẫn sẽ phản đối hai đứa chúng kết hợp sao? Nhếp Thiên Hoàn nói, không phải là vấn đề thân phận hoang nhân, mà là vấn đề nhân phẩm. Tên Tiểu Tử đó nổi tiếng thích gái ưa rượu. trong đầu chỉ nghĩ đến sắc đẹp sợ nhất là gã đùa cận tình cảm của nhã nhi người như thế làm sao là người chồng tốt được hát trường hành nói nói đến chuyện thích gái ưa rượu thì chúng ta lăn lộn trong giang hồ có ai là không như thế hơn nữa tiểu tử đó từng hai lần thả thanh nhã từ tay hoang nhân đi lại dám đến ba lăng chắc là gã có thành ý ánh mắt đang hoang mang của nhiếp thiên hoàn bỗng trở nên lợi hại chứng mắt nhìn hát trường hành hỏi ngươi lại nói tốt cho cao tiểu tử phải chăng muốn tác hợp cho chúng nó Hát trường hanh vội đáp, xin bang chủ minh bạch đệ tử chỉ vì nghị cho thanh nhã. Nếu nó đã quyết định việc gì thì ai cũng không cách gì thay đổi nó được. Nhất thiên hoàn cười khổ, người nói đúng lắm. Ai? Nhã nhi phải chăng đã nhìn chúng cao tiểu tử rồi? Nó chẳng phải vẫn ghét nhất những nam nhân rượu trẻ, chê hoa ghẹo người sao? Nếu nói về diện mạo thì cao tiểu tử thật không đáng nói đến. Nếu như nó yêu hiến phi thì ngược lại ta lại dễ chấp nhận. Luận võ công thì mười tên cao ngạn cũng không đánh lại nhã nhi được. Đúng. Hắc. Vô cùng đúng. Tốt nhất là không nghĩ gì nữa. Thuận theo ý trời là biện pháp tốt nhất trong tình huống này. Lão lại tiếp, Bắc phủ binh xuất phát rồi. Hắc Trường Hành, như đã biết Bắc phủ binh chia thành hai lộ nam hạ. Trận đánh mở màn sẽ xảy ra trong vài ngày tới. Hai mắt Nhiếp Thiên Hoàn lấp loáng tinh quang lợi hại. Lão bình tĩnh nói, ta và Hoàn Huyền đã ước hẹn, khi tin tức về trận đại bại của Bắc phủ binh truyền tới thì cũng là lúc chúng ta sẽ diệt trừ ân trọng kham và Dương Toàn Kỳ. Hát trường hành, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. 150 chiến thuyền đang đợi lệnh. Chỉ chờ bang chủ ra lệnh một câu. Nhếp thiên hoàn nói liền hai tiếng hào hảo, đoạn từ từ nói, trường hành đi đi. Ta muốn ngồi yên tĩnh một mình một lát. 77. Tôn ân phóng vọt ra từ nơi bí mật mà lão dùng để tiềm tu, chạy thẳng tới gành đá cao sát bờ biển, tinh thần lên cao đến cực điểm. Tiến phi cuối cùng cũng đến rồi. Từ khi trở về từ biên hoang tập, hoàng thiên đại pháp của lão không ngừng đột phá cao hơn. đạt tới cảnh giới tối cao là thiên nhân giao cảm. Chỉ hận là Lão cũng biết khi mình tiến bộ được một phần, thì lại cũng rời xa khỏi cơ hội khai mở tiên môn một phần. Đạo lý rất đơn giản, chỉ khi thái dương chân hỏa và thái âm chân thủy lưỡng cực tương giao, thì năng lượng sinh ra mới có thể phá mở hư không, phi thăng bỏ đi, thoát khỏi tù ngục trói buộc của giấc ngộng kiếp nhân sinh này. Lão đã có thái dương chân hỏa đến mức cực hạn, có một nửa năng lực để phá không mà đi, nhưng vẫn còn thiếu nửa kia là thái âm chân thủy. Nếu như Lao có thể luyện lại từ đầu thì đương nhiên là sẽ không thiên lệch về một phía như thế. Đáng hận là không thể đảo ngược lại, Lao có thể phế bỏ hết võ công để luyện lại từ đầu sao? Việc đó không thể vì tuổi tác Lao không cho phép Lao làm thế. Bản thân Thái Dương chân hỏa cũng phân thành âm dương, tất cả đều tự cung tự cấp, nhưng nếu muốn khai mở tiên môn thì Lao hiện giờ chỉ có một nửa khả năng. Nửa kia là ở trên mình yến phi. Khi tu vi võ công về Thái Dương chân hỏa càng thâm hậu, thì càng khó dùng lực Thái âm chân thủy. vì hai lực lượng tương phản cực đoan này trong tình huống bình thường sẽ bài xích lẫn nhau. Một chút không hay là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng lực lượng tương phản đó trong tình huống cực đoan nhất thì vật cực tất phản, sẽ biến thành hấp dẫn lẫn nhau, giống như tình hình lúc tam bội hợp nhất. Lực hút đó thì không thể có bất kỳ một lực lượng của thế gian nào có thể thay đổi nó hoặc cản trở nó. Tiến phi tuy thân mang sự cân bằng vi diệu giữa chân hỏa và chân thủy, nhưng vẫn chưa đại thành, chưa đạt tới năng lực có thể khai mở tiên môn. Nếu như có thể phá hủy chân hỏa trong người Yến phi, bức Tràng phải toàn lực thi triển kỳ công thái âm chân thủy thì Tôn Ân có thể lợi dụng lực hấp dẫn kỳ dị ảo diệu giữa chân hỏa và chân thủy để hút sạch toàn bộ chân thủy của Yến phi làm của mình. Sau đó thuần hóa tu luyện thì việc khai mở tiên môn là việc có thể mong đợi trong tương lai biết trước. Yến phi đang đến, không ngừng tiếp cận, mục đích là Kiến Khang. Người duy nhất trên thế gian này có thể làm lão lại được nhìn thấy tiên môn đã đến rồi. Lão sẽ gửi chiến thư, hẹn kỳ quyết chiến với Yến phi. Thu thập xong yến vi thì Thanh Huy Thiên Sư Quân sẽ đại trấn, coi như là một chút lòng tốt cuối cùng của lão đối với Thiên Sư Quân do một tay mình sáng lập nên. 77. Bọn mộ dung chiến, chắc cùng Sinh, Vương Trấn Ác, cao ngạ và diêu manh đến vị trí ở Bắc Môn đã thấy bọn Hồng Tử Xuân, cơ biệt, Âm Kỷ và gần 50 cao thủ đang đợi ở đó, người nào cũng trang bị đầy đủ, đại bộ phận mang theo tên cứng cung mạnh. Họ tụ tập ngoài quảng trường dịch trạm. Hơn trăm chiến mã đã chuẩn bị sẵn sàng bên cạnh. Chắc Cung Sinh hỏi Phương tổng đâu? Phương Hồng Sinh là nhân vật linh hồn của hành động lần này, nên không thấy hắn đương nhiên là lão cảm thấy kỳ quái. Thạc Bạc nghi lưng đeo đại đao và đoàn mâu vui vẻ đáp, "Đến rồi." Được Giang Văn Thanh và Phí Nhị Phiết bảo vệ hai bên, Phương Hồng Sinh hăng hái tiến vào quảng trường, đi thẳng đến trước mặt mọi người, nói, "Khẳng định là y ẩn nấp ở một trong những tòa nhà hoang phế góc tây bắc." Góc tây bắc có đến hơn trăm gian phòng hoang phế đã bị tàn phá, hoang nhân gọi là bắc phế khu. Mộ Dung chiến hỏi, "Làm sao mà phát hiện tung tích địch?" Phương Hồng sinh đáp, sau khi trở về, ta đã lượn một vòng bên ngoài biên hoang tập, đến bắc phế khu thì đã có phát hiện. Vì sợ đánh cỏ động rắn, nên ta không dám vào trong đó tìm kiếm mà chỉ đi vòng quanh khu vực hoang phế đó, nhưng lại không ngửi thấy khí vị của địch nhân nữa. Ta khẳng định người đang nấp trong đó và thích khách ở trấn hoang cương là một người. Cao ngạn nghiến răng, to gắn lắm. Sau khi chọc giận ta lại còn dám trốn vào trong biên hoang tập. Chắc cùng sinh nói, đó gọi là nghề cao mật lớn. Nếu chúng ta có thể tìm thấy y trước khi y hồi phục tà công thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Vì thế hành động cần nhanh chóng không được chậm trễ. Mời chiến soái hạ lệnh. Mộ Dung Chiến đưa mắt nhìn đám chiến mã nói, tiếng vó ngựa sẽ làm địch nhân cảnh giác, nên chúng ta không dùng ngựa nữa. Ta và Phương tổng, Thác Bạt đưa ra, chắc quán chủ, hồng lao bản năm người vào tìm người. Những người khác do đại tiểu thư chỉ huy phân phối, cần phải bao vây khu vực hoang phế đó mưa gió không loạn. Người đó giống như là một hoa yêu khác. hoặc có thể là nhân vật lợi hại nhất của bí tộc là mạc sĩ Minh Giao nên chúng ta tuyệt không thể coi thường. Mọi người không dám lơ là, gật đầu đáp ứng. 77. Vương Hoàng đi rồi, Tư mã Nguyên Hiển thần thái tương bừng đến. Trải qua chiến dịch tối qua, ít nhất thì ngoài mặt hắn và Tống Bi Phong không còn khúc mắc nữa, nên gặp nhau lúc này đương nhiên sẽ không xuất hiện tình huống sợ sùng. Tư mã Nguyên Hiển ngồi xuống song liền hương phân nói, can quy lần này đúng là hại người không được thành ra hại mình, tự chuốc hại vào thân. Chúng ta lại quét sạch một đám thai mắt lợi hại của hoàn huyền. Cha ta không biết là cao hứng đến thế nào mà nói, nhưng cũng kỳ quái sao các ngươi lại có thể nắm được một cách chính xác hành động của can quy như thế. Không cần nhìn ta như thế. Ta không hề tiết lộ bí mật về nhậm thanh thị với ông ta đâu. Ồ, chút nữa thì quên mất, cha ta hỏi ta trong số kiến khang lục Hữu có bao nhiêu tên gian tế, ta nói cần phải hỏi lưu huynh thì mới biết được. Lưu dụ sinh cảm giác cổ quái coi tư mã nguyên hiển như là bằng hưu, thản nhiên. Trong bọn họ không có gian tế. Tư mã nguyên hiển vô cùng ngạc nhiên. Đồ Phụng Tam giải thích, Can Quy từ một kênh khác mà biết được tin mọi người gặp mặt. Chỉ nghĩ tới việc hắn dùng thủy pháo để phun độc thủy là biết. Nếu hắn phun thẳng vào vị trí xương phòng thì sẽ trúng phải tất cả mọi người trong đó, mà phạm vi phun nước độc ra của thủy pháo này có thể điều chỉnh được. Bọn ta tìm thấy thủy pháo dưới đáy sông, thấy nó được điều chỉnh có thể bao trùm phạm vi lớn nhất. Từ điểm này mà đoán thì mục tiêu của Can Quy là tất cả những người trong xương phòng. Nếu trong số đó mà có người của hắn thì hắn làm sao làm thế được? Tư mã Nguyên Hiển gật đầu, các ngươi suy nghĩ thật chu toàn. Tống Bi phong hỏi, tình hình tù binh thế nào? Tư mã Nguyên Hiển đáp, bọn người của Can Quy đều là loại hung hãn không sợ chết. Nếu Tống Thúc không tự thân xuất thủ thì chỉ sợ không còn lại tên nào sống sót. Hiện giờ chỉ có ba người bị thương chưa chết. Đợi khi tình trạng chúng tốt lên thì cha ta sẽ phái chuyên gia thị hầu bọn chúng, đừng hỏng có thể giấu giếm nửa câu. Cha ta thường nói con người không thể nào chịu nổi nghiêm hình bức cung, chỉ coi lúc nào thì tinh thần tan rã, khuất phục thôi. Ba người đều thấy ớn lạnh, không phải vì tư mã đạo tử dùng thảm hình tàn khốc mà là vì cách nhìn người của Lão, cho thấy Lão là người có thiên tính tàn nhẫn lạnh lùng thì mới có ý niệm như thế. Đặc biệt là Tống Bi Phong đã nhiều năm sống trong cảnh thơ rượu phong lưu ở Tạ Gia, càng khó thi triển hình phạt thảm khốc đối với những người đang sống sờ sờ ra đó, có máu có thịt. Tư mã Nguyên Hiền nói, lần này... Trong một thời gian ngắn như vậy mà giết chết được can quy, cha ta cao hứng vô cùng, đang nghĩ xem trọng thưởng cho các ngươi như thế nào. Ta nói cho ông biết các ngươi muốn có cơ hội lập công với triều đình, cha ta đáp ứng sẽ xem xét tích cực, còn mời Lưu Huynh, Đồ Huynh và Tống Thúc hôm nay vào Hoàng Cung dùng cơm trưa với ông ấy. Ta sẽ đi cùng ba vị, phụ trách dẫn đường. Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam ánh mắt giao nhau, đều cảm thấy thành quả trước mắt đạt được không phải dễ dàng. Từ biên hoang đến Hoàng Cung, trong đó đã trải qua biết bao sóng gió. Con đường dài đó gian nan biết chừng nào. Đương nhiên không thể loại trừ khả năng tư mã đạo tử với bản tính xài lang, thỏ hết thì giết chó săn, nhân cơ hội này làm thịt bọn gã. Nhưng nếu tầm nhìn của tư mã đạo tử chỉ ngắn hẹp như vậy, cho rằng can quy là con thỏ còn quan trọng hơn hai con thỏ khác là hoàn huyền và tôn ân thì họ chỉ còn cách chịu chết. Họ không thể không mạo hiểm. Nếu không, mọi nỗ lực trong quá khứ sẽ trôi tuột về biển đông mất. Khả năng lớn nhất là tư mã đạo tử đã thay đổi cách nhìn đối với bọn gã. cho rằng bọn họ trung thành làm việc cho lão ít nhất thì cho tới trước lúc hoàn huyền và tôn ân mất mạng lao vẫn có thể lợi dụng bọn gã dùng y thế hoàng cung trấn nhiếp chế phục họ dùng vinh dự của hoàng triều để lung lạc họ đó là cách giải thích hợp lý nhất tư mã nguyên hiển bỗng nhiên thấp giọng thì thào có một chuyện ta vốn không định nói cho các ngươi biết nhưng ta quả thực coi các ngươi là chiến hưu và bạn tốt nếu giấu các ngươi thì đâu còn nghĩa khí giang hồ gì nữa lưu dụ ngạc nhiên rốt cuộc là chuyện gì vậy Đô Phụng Tâm và Tống Bi Phong đều tập trung tinh thần lắng nghe. Cả hai đều thấy khẩn trương. Tư mã Nguyên Hiển nói, cha ta hiện giờ hoàn toàn yên tâm về các ngươi vì một người như Hoàng Huyền, nhất định sẽ báo thù các ngươi đã làm thịt thủ hạ đại tướng xuất sắc nhất của hắn. Vì thế, chúng ta hiện giờ biến thành ngồi chung một thuyền, cùng chung vinh lục Lưu dụ nhẹ cả người, thuận miệng hỏi, nếu là như thế, vương gia tại sao không tin tưởng Lưu Lao Chi? Lao chẳng phải đã giết vương cung sao? Tư mã Nguyên Hiển lạnh lùng. Các ngươi làm sao lại giống tên tiểu nhân phản phúc vô thường đó. Hắn có thể phản bội Hoàn Huyền, thì cũng có thể phản bội triều đình. Hơn nữa hắn không hề báo cáo bất cứ tình hình gì cho cha ta. Cha đối với hắn không còn hy vọng gì nữa. Đồ Phụng Tam nói, công tử có thể hoàn toàn tin tưởng bọn ta. Chúng đều nói tới nghĩa khí giang hồ, là thứ vĩnh viễn không thay đổi. Lưu Dụ hiểu rõ Đồ Phụng Tam tuyệt không nói hoang, chỉ là hắn không nói ra dự đoán về cuộc kháng chiến với Hoàn Huyền là trước bại rồi sau mới cầu thắng. Khi đó thì triều đình đại tấn sớm đã kết thúc rồi, căn bản không tồn tại vấn đề lời hứa nữa. Gã cũng thầm nghĩ nếu như sau này có thể giữ được mạng tư mã nguyên hiển thì mình sẽ làm. Đó chính là nghĩa khí giang hồ. Tư mã nguyên hiển than, tối qua ta hưng phấn đến nỗi không thể trở mắt được. Lần này so với lần ứng phó với hát trường hành trên đại giang kích thích hơn nhiều. Tuyệt diệu nhất là tất cả đều dựa vào dự đoán, cho đến ngay trước khi hành động vẫn không hề có đầu mối rõ ràng. cho tới phút cuối cùng mới mạo hiểm bắt đầu nắm được hành tung định nhân cả quá trình quả thực kinh tâm động phách giống như là cao thủ quyết chiến phân thắng bại trong trước mắt cảm giác này quả là làm người ta cảm thấy dư vị lạ thường thống bi phong vô vai hẳn nói toàn là nhờ có công tử lãnh đạo sắc mặt tư mã nguyên hiển đỏ bừng lên nói trước mặt các ngươi ta làm sao dám tự xưng là anh hùng đây nhưng quả thực ta đã học được rất nhiều điều chỉ cần các ngươi khẳng khái ra sức vì triều đình thì tư mã nguyên hiển ta đảm bảo triều đình sẽ không bạc đãi các ngươi lưu dụ nghĩ tới việc ước hẹn gặp mặt với lý thục trang tối nay tiện dịp liền hỏi cao môn kiến khang có phản ứng thế nào đối với chuyện tối qua tư mã nguyên hiển đáp đương nhiên là rung động toàn thành buổi chiều sớm nay rất nhiều đại thần đã hỏi cha ta đó là chuyện gì cha chỉ nói một nửa sự thật đương nhiên là không tiết lộ quan hệ giữa can quy và hoàn huyền càng không đề cập tới các vị một chữ chỉ nói ta thành công bắt giết được một tên đại đạo đã gây họa cho ba thuộc nhiều năm Lại chỉ rõ Can Quy là hung đồ chủ yếu trong việc giết hại Mao Gia ở Từ Xuyên. Lại đem xác hắn bêu tại ngõ môn thị chúng ba ngày. Tống bi phong lắc đầu than, không tưởng nổi Can Quy đã tung hoành bao năm lại kết thúc như thế. Lưu Dụ lại hỏi, đại lão bản của Hoài Nguyệt Lâu có phản ứng gì không? Hai mắt tư mã nguyên hiện sáng bừng lên, đắp, tối qua, ta tự thân bồi bạn với nàng ta, lại đáp ứng sẽ tu bổ tầng 5 lầu đông cho nàng. Chi bằng hôm nào bọn ta đến tầng 5 lầu đông hưởng phong lưu khoái hoạt, Hồi tưởng lại tráng cử chém chết can quy được không? Ba người không biết nói gì. Càng hiểu sâu sắc hơn về sức ảnh hưởng của Lý Thục Trang ở Kiến Khang. Chú thích. Lưỡng cực tương giao, hai thứ cực đoan giao hòa. Hết chương 398. Chương 399, Hoàng Khư Truy Hung. Giang Lăng Thành, Hoàn Phủ Hoàn Huyền ngồi trong thư phòng, trong lòng chỉ muốn làm một việc, chính là giết người. Hôm nay hắn trước sau thu được hai tin tức, tin sau xấu hơn tin trước. Với... tính cách cương nghị bất khuất của hắn cũng cảm thấy chịu đựng không nổi chỉ có máu của địch nhân mới có thể chấn tĩnh tình cảm đang dao động của hắn phải để đoạn ngọc hàn uống máu địch nhân tin tức đầu tiên là cao ngạn bất ngờ lại không chết hơn nữa còn bị hoang nhân nhân cơ hội truyền bá rộng rãi nói cái gì cao tiểu tử suýt chúng mỹ nhân kế đã châm chọc còn vạch trần mối quan hệ mật thiết giữa hắn và tiểu túng tiểu túng tương tự như một nhiếp thiên hoàng khác mỗi người đều có thực lực riêng của mình người sau có đội chiến thuyền hùng mạnh tiểu túng thì thao khống tài nguyên ba thuộc giàu nhất thiên hạ mối quan hệ với tiểu túng tỉnh không phải thiết lập trong một sớm một chiều trước khi chinh phục ba thục hắn đã sớm ngầm đi lại với tiểu túng trong bóng tối hắn cung ứng muối thứ mà khu vực ba thục thiếu thốn nhất cho tiểu túng còn tiểu túng thì chuyển sát ngược lại chuyện này hoàn sung cũng biết nhưng không can thiệp vào bởi vì không có sát quân kinh châu sẽ nảy sinh vấn đề trong việc cung ứng binh khí trong một mức độ nào đó Tiểu túng do một tay hắn nâng đỡ cho nên sau trận chiến phí thủy binh quyền quân kinh châu rơi vào tay hắn lập tức thừa thế dẫn quân phạt thủ. tiểu túng thì giúp đỡ hết mình trong ứng ngoại hợp thu phục Ba thủ. Tiểu túng được hắn dâng tấu thỉnh triều đình sắc phong làm ích châu công trở thành đệ nhất đại tộc ở Ba thủ. tiêu túng tuy lớn hơn hắn 17 tuổi nhưng hai người cùng xuất thân vọng tộc tính cách hợp nhau đều có trí lớn hoan huyền hắn muốn cướp lấy địa vị của tư mã thị còn tiểu túng thì hy vọng trở thành thiên hạ đệ nhất ra chính thức thay thế hai nhà vương tạ cho nên hai người như cá gặp nước cùng quý tài của nhau so quan hệ vì lợi ích mà kết hợp với nhiếp thiên hoan cách biệt một trời một vực vì vậy hắn tín nhiệm can quy không ngừng để bạt y dỉa còn can quy là người giỏi như thế không ngờ đã chết điều này thật khó mà tin nổi càng khó tiếp nhận tin tức xấu hơn lần lượt nối đuôi, khiến hắn kinh hãi sức chấn động của nó gần bằng cái chết của vương đạm chân tạo cho hắn người của can quy gần như bị tiêu diệt toàn bộ chỉ còn bảy tám người hoảng loạn chạy khỏi kiến khang và truyền phi cắp truyền thư báo cáo tình huống can quy bị giết hắn biết can quy gục ngã trong tay người nào khẳng định là đồ phương tam hắn quá quen thuộc đồ phương tam Chỉ từ thủ pháp thì biết có đồ phụng tam chủ trì đại cục trong bóng tối. Hắn trọng dụng can quy vì nhìn chúng can quy thuộc loại người như đồ phụng tam, thâm như viễn lửa giỏi về dùng nưu kế, bộ dạng giống như vĩnh viễn không phạm sai lầm. Nào ngờ can quy mà hắn dùng để thay thế cho đồ phụng tam lại bị đồ phụng tam làm thịt. Điều này là sự chế nhạo cực lớn đối với hắn. Hiện tại đồ phụng tam đã thành cái gai trong mắt của hắn, chỗ nào cũng đúng tay vào đánh lại hắn, hơn nữa chiêu nào cũng trúng vào chỗ yếu hại. hầu lượng sinh cũng vì bị vạch trần cấu kết với y mà sợ tội uống thuốc độc tự sát nếu như hầu lượng sinh là cánh tay trái của hắn can quy chính là cánh tay phải hai tay đều bị đồ phụng tam chém đứt đoạn ngọc hàn của hắn phải uống máu là máu của đồ phụng tam lưu dụ ngược lại trở thành thứ yếu thanh thị tiểu thư đến bóng dáng xinh đẹp của nhậm thanh thị đập vào mắt hoàn huyền dù trong thời khắc tâm tình tồi tệ như thế hắn vẫn cảm thấy tâm thần thoải mái hơn đau khổ tích tụ trong lục phủ ngũ tạng như biến đi đâu hết mỹ nữ khó đoán này chầm chậm ngồi xuống trước mắt gã khe nói thanh thị xin thỉnh an nam quật công hoàn huyền tịnh không giống như thường ngày quen dùng ánh mắt lướt trên cơ thể hấp dẫn của thị trái lại lạnh lùng nhìn thị nói thái độ lưu lao chi ra sao nhâm thanh thị bình tĩnh nói hắn sợ ngài hoàn huyền ngạc nhiên sợ ta nhâm thanh thị nói chuyện mất mặt như thế hắn dĩ nhiên không chính miệng nói ra mà là cảm giác của nô gia bất quá hắn chịu gặp nô gia đã chứng tỏ hắn có suy nghĩ thừa cơ nước đục thả câu Hắn nhờ nô ra chuyển cáo Nam Quận Công, tình hình hiện tại vẫn chưa phải lúc liên thủ với Nam Quận Công, khi thời cơ xuất hiện hắn mới cân nhắc có ủng hộ Nam Quận Công hay không. Hoan huyền hư lệnh, vẫn là không biết thức thời. Nhâm thanh thị đột nhiên hơi cúi đầu quý bên cạnh dịu dàng nói nhỏ, Nam Quận Công hôm nay có tâm sự ư. Hoàn huyền trong lòng dâng trào tình cảm cả bản thân cũng không hiểu, chỉ muốn nhào qua đẻ ngửa ra đất ả mỹ nữ giảo hoạt đến bây giờ vẫn nửa muốn dâng hiến nửa chống cự này để tùy tiện dâm loạn. Như thế mới có thể tiết ra khí phẫn nộ trong lòng, nhưng cũng biết thời gian và địa điểm đều không thích hợp. Vì trước khi Nhậm Thanh thị đến Giang Lăng, hắn đã sai người đi thỉnh tiểu nộn Ngọc đến, vị mỹ nhân phong tư khác với Nhậm Thanh thị có khả năng đến bất cứ lúc nào. Với tính cách buông thả ngang ngược của Hoàn Huyền, cũng cảm thấy nếu như khi vợ góa của can quy đợi ngoài cửa lại nghe thấy thanh âm mây mưa cuồng bạo phát ra bên trong của hắn, sẽ hết sức không thích đáng. Hắn cũng có chút không hiểu mình, không ngờ trong tình hình như vậy lại sinh ra dục vọng nguyên thủy. Hoàn huyền đẻ nén khát vọng trong lòng, trầm giọng nói, can quy chết rồi. Thân thể yêu kiểu của nhậm thanh thị hơi run, ngẩn đầu nhìn hắn thất thanh, cái gì? Hoan huyền lặp lại lần nữa, chán nản, can quy lần này quả thật chí không bằng người, đi hành thích lưu dụ trái lại chúng phải gian kế của gã. Ta không muốn tiếp tục nói về việc này. Thanh thị đi đường vất vả, trước tiên đến nội viện nghỉ ngơi cho khỏe, ta còn rất nhiều việc cần xử lý. Tối nay sẽ đến thăm nàng. Nhậm thanh thị lường hắn một cái, không lưu ý hỏi. Tối nay. Hoan Huyên bực bội nói, không phải tối nay. Lẽ nào phải đợi tối mai hay tối kia ư? Đi đi. Nhậm thanh thị không nói tiếp, tha thức bỏ đi. Hoan Huyên ngầm thở dài, trong tâm nổi lên ánh mắt nóng bỏng đến mức có thể làm mềm đi trái tim người ta của tiểu nột ngọc. Thật không biết nên nói ra sao chuyện can quy chết thảm ở kiến khang với nàng. 77. Mộ Dung Chiến, Thác Bạc Nghi, Chắc Cùng Sinh, Hồng Tử Xuân và Phương Hồng Sinh năm người vượt tường thành sụp đổ ở góc tây bắc biên hoang thợ. đạp chân vào đống đổ nát. So với tứ đại nhai của biên hoang tập, nơi đây như một thế giới hoàn toàn bất đồng, đại biểu cho một gương mặt khác hoang vu, hỗn loạn của biên hoang tập. Chắc cùng sinh cảm khái nói, vốn di tường thành của chúng ta không đến mức trở thành đất bằng như thế này, nhưng biên hoang tập trước đây mọi người chỉ nghĩ cho mình, tháo dỡ gạch đá của tường thành xây dựng nhà cửa cho mình khiến tường thành càng bị hủy hoại không chịu nổi mà sụp đổ. Hồng Tử Xuân cười, hiện tại nào phải lúc oán trách, vẫn còn lưu lại mùi vị phải không? câu nói sau nhắm vào phương hồng sinh phương hồng sinh lưỡng ngược biến thành một người khác lanh tính nói nếu thật không có mưa không có gió thổi mạnh thì mùi vị hai ngày trước không giấu được ta nơi đông người qua lại sẽ khó hơn nhiều nhưng tại khu hoang phế loại dấu tích này rất hiếm ta mười phần tin chắc theo ta mộ dung chiến rút đao khỏi vỏ tháp bạt nghi nắm đoạn mâu vào tay chia ra hai bên phương hồng sinh thâm nhập vào khu hoang phế chắc cùng sinh và hồng tử xuân rơi lại sau chia ra cùng tiến tới năm người đều lão luyện giang hồ Trong tình huống như thế tuy không cần phải thương lượng với nhau cũng đã biết phối hợp hô ứng như thế nào. Giang Văn Thanh đã dẫn mọi người bao vây toàn khu vực, đem thủ pháp bắt rùa trong rọ ra đối phó với địch nhân, rồi chiếu theo đề nghị của Vương Trấn Ác chuẩn bị một đội khoái mã khác, ngay cả nếu địch nhân đào thoát ra khỏi khu hoang phế cũng phải có cước lực nhanh hơn ngựa mới hỏng thoát thân được. Hoa Yêu Sắc thực đã xuất thân từ bí tộc, bởi đã co vết xe đi trước nên chúng nhân đối với cao thủ bí tộc này không hề dám kinh thường. lần này hoang nhân mang hết cao thủ ra tay nhất định muốn thành công nếu bắt sống được đối phương là lý tưởng nhất bằng không cũng muốn giữ cái mạng nhỏ của đối phương lại dấu tích hoang tàn đổ nát ngổn ngang khắp nơi đại bộ phận phòng xá chỉ còn tàn dư hư hoại chỉ có thể bằng óc tưởng tượng mới hình dung được trạng thái lúc hoàn hảo của chúng mấy gian còn hoàn chỉnh nhất cũng đã sụp đổ hầu hết khiến trên mặt đất đầy tưởng siêu ngói đổ dấu vết của hỏa thiêu còn lại khắp nơi biến thành cây hoang cỏ dại nếu bước tới khu này vào đêm tối sẽ tưởng như quỷ vực Nhưng đúng là một địa phương lý tưởng cho việc ẩn nấp, nhà cửa đường xá lẫn lộn khó phân biệt khiến người ta phải kinh hoàng vì cảm giác bị mất phương hướng. Phương Hồng Sinh vẫn nhanh chóng nhìn ra một chỗ vốn trước đây phải là một tòa nhà lớn với vẻ ngoài rất quy mô, nhưng bây giờ cảnh tượng của cổng vào thật tiêu điều đổ nát, lao ra dấu cho họ ý bảo địch nhân đang ẩn nấp trong ngôi nhà hoang đó. Xoát, xoát hai tiếng, Hồng Tử Xuân và Trác Cường Sinh từ sau chia ra phóng lên hai bên đầu tường cao nhất của căn phòng đổ nát, sẵn sàng động thủ. Mộ dung chiến ra hiệu cho Phương Hồng sinh thoái lui, hắn không dám chậm trễ rút đại đao khỏi vỏ bước lui gần 10 bộ mới ngừng. Mộ dung chiến và thác Bạt nghi nhìn nhau ra hiệu rồi đồng thời tấn công vào lỗ hổng lớn vốn là cửa ra vào. Uy lực của hai người liên hợp tạo ra thì ngay cả người bên trong là Tôn Ấn, Tiến Phi cũng phải ứng phó hết sức cật lực mới hỏng chịu nổi. Bất ngờ phía trước một bóng đen phóng lại nên đón, kình Phong thốc vào mặt. Chuyện này thật ngoài ý liệu của hai người nhưng không ai vì thế mà trận cước bị loạn. Bọn họ trước khi hành động đã sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi nếu đối phương đúng như cao ngạ, diêu mánh và các người miêu tả cao minh như thế tất sẽ biết có người đến, chỉ không tưởng rằng đón chào bọn họ không phải vũ khí bén nhọn mà lại là một tấm khăn tràng. Đoàn mâu của thác bạc nghi đâm ra, gã quát lớn, ngươi lên. Mộ dung chiến phóng tới, khi ngược hắn gần đụng mặt đất đầy ngói gạch cỏ dại bên trong phòng thì hai chân rỗi ra, người và đao hợp nhất như mũi tên theo tấm áo tràng rơi bắn tới bên kia. Động tác của hắn sảng khoái liền lạc giống như đã tập dượt cả vài trăm lần, cùng Thác Bạt Nghi phối hợp nhịp nhàng ăn khớp, không hề sai chút nào. Khi Thác Bạt Nghi đâm đoàn mâu vào tấm khăn choàng, Mộ Dung Chiến đã đến phía bên kia, vừa kịp thấy một hắc y nhân phóng lên không trung vừa phóng lại một ngọn phi đao, nhanh như thiểm điện nhắm mặt Ga ban tới, phản ứng cực lệ và chuẩn xác đáng khâm phục vô cùng. Mộ Dung Chiến tức giận hừ một tiếng, lan tới một bên tránh ngọn phi đao cực kỳ nguy hiểm. Hai bên Tả Hữu đồng thời vọng lại âm thanh giận dữ của Trác Cuồng Sinh và Hồng Tử Xuân. Hả? tháp bạt nghi không hề trực tiếp đâm tới tấm khăn choàng đầy chân kình, mà dùng một thủ pháp dùng mâu quấn lấy tấm khăn choàng soạt một tiếng quấn lấy nửa vòng tấm khăn choàng mới rời mâu bay đi như một đám mây cắt tới hai chân của bí tộc cao thủ nọ hắn liên tục ra chiêu hoàn toàn biểu lộ thân thủ và trí tuệ tiếp theo đó lại phóng mình vọt lên cùng với trác cổng sinh và hồng tử xuân đã từ hai bên tả hữu bay lên không trung trận đánh địch nhân lúc này mộ dung chiến từ mặt đất vụt phóng lên trường đao nhắm lên trên phong bế bên dưới của địch nhân Người ấy đầu che vải đen chỉ lộ hai mắt, tinh quang ngời ngời không chút gì kinh sợ, trở mình phong xuống, bất ngờ đạp lên tấm khăn choàng do Thác Bạt nghi đánh bật lại, thân thủ y quả cao minh, mặc dù trong vị trí đối lập nhưng cũng làm cả bốn người trong lòng bội phục. Lúc bốn người thầm kêu không hay thì người ấy chân đã đạp tấm khăn choàng, đang vân giá vụ lướt theo tấm khăn choàng mà đi, tránh khỏi sự chặn đánh chớp nhoáng ác liệt của chắc Cuồng Sinh và Hồng Tử Xuân. Trác Cuồng Sinh nhanh trí hét lớn, nghi ra đuổi theo, lão Hồng trợ thủ Lúc này Thác Bạt Nghi mới vừa đến giữa hai người, Hồng Tử Xuân hiểu ý, cùng chắc cùng sinh đồng thời vận trưởng đẩy vào lưng Thác Bạt Nghi. Thác Bạt Nghi có được hai đạo chân khí trợ giúp nên tốc độ gia tăng càng lẹ, phóng sâu đến trước, nhắm địch nhân đuổi theo. Cao thủ bí tộc cười ha hả một tiếng, vận kinh vào hai chân, dở lại cho cũ, tấm khăn choàng rời chân nhắm đầu mặt Thác Bạt Nghi bay ngược lại, còn tự mình đổi hướng, bay về phía bắc. Thác bạc nghi tức giận đến độ thất khiếu bước khói vì thấy đã sắp đắc thủ rồi bị đối phương lại liên miên dở ra toàn quái chiêu để hóa giải. Đông nhiên có thanh âm của đao kiếm kịch liệt vọng tới, thì ra mộ dung chiến đã sớm hơn một bước mau lệ trận ở vị trí phía tây bắc chờ người đó vừa hạ xuống thì bất ngờ tấn công. Chắc cùng sinh và hồng tử xuân cả mừng đổi tới, chỉ thấy người đó đầu vai đầy máu, cũng nghĩ mộ dung chiến ra tay đã thành công, nào ngờ người đó như làn khói nhẹ thoát khỏi đao quang đang bao phủ của mộ dung chiến. còn với tay phóng kiếm lại rồi sau đó mới đào thoát về hướng bắc. Chắc cùng sinh, hồng tử Xuân và thác bạn nghi đến bên cạnh hắn, quát to, đuổi theo. Mộ dung chiến thần sắc ngưng trọng nói, đuổi theo cũng không ích gì. Võ công người này cực cao, so ra còn cao hơn cả hoa yêu, thân pháp khinh công cũng ngang tầm, bọn ta khẳng định không chặn được hắn đâu. Nói chưa dứt câu, đùng, đùng, đùng, ba đám khói đen kịt bốc lên bên cạnh khu hoang phế, sau đó là một loạt tiếng la hó hò hét. Phương Hồng Sinh cũng đã đổi tới, nhìn thấy bốn người trong dáng vẻ chán nản, thất hồn lạc phách, cầm trường kiếm địch nhân bỏ lại trên mặt đất, nói: "Đây chính là văn tự của bí tộc." Bốn người đưa mắt nhìn trường kiếm đang nằm trong tay y, chỉ thấy trên kiếm khắc một hàng hơn 10 văn tự cổ quái tựa như sâu bò. 77. Kiến Khang Đô thành là thành trì quy mô to lớn nhất trong thành khu Kiến Khang. Chu vi thành là 20 mười 19 bộ, có 6 cửa, ba cửa ở phương nam. Tuyên Dương môn hoành tráng nhất nối với ngự đạo ở ngay giữa. Phía trên treo xà ngang to lớn nặng nề, hai bên có hai con hổ bằng gỗ nhìn nhau, cực kỳ trắng lệ. Từ Tây Minh Môn ở phía Tây cho đến Kiến Dương Môn ở phía Đông là một con đường lớn chạy ngang nối hai bên Đông Tây, chia đô thành ra hai phần Nam Bắc rộng lớn. Bắc là Cung Thành, Nam là các đài tĩnh sở tại của triều đình. Cung Thành lại gọi là Đài Thành, là nơi cung điện của Kiến Khang. Đài Thành hùng vĩ trắng lệ, có tường dày hai lớp, tường của nội cung kéo dài năm dặm, tường của ngoại cung kéo dài 8 dặm. tiến khang cung nằm ở ngay giữa. lúc mới xây cung thành có tường đất, đến năm hàm khang thứ năm mới đào lũy xây thành, xung quanh có thành hào rộng năm trượng, sâu bảy thước bao bọc, hiện rõ mối lo lắng của tư mã hoàng triều đối với thời cuộc bất ổn. phía nam đài thành có hai cửa, có đại tư mã môn làm chủ, phàm những người dâng lên tấu trường phải tới cửa này quỳ gối đợi đều, vì vậy cũng được gọi là trương môn. lưu dụ, đồ phụng Tâm và tống bi phong ba người theo tư mã nguyên hiển nhập đô thành qua ngã tuyên dương môn. Phía trước có binh lính mở đường, phía sau có binh lính đi theo hộ vệ, cảm giác phong quang đó có chút cổ quái, làm cho Lưu Dụ có chút không quen. Đô Phụng Tam và Tống Bi Phong đã sớm quen với kiểu tiền hô hậu hùng như vậy, nên vẫn cứ an nhiên tự tại. Lưu Dụ lần đầu tiên bước chân vào Đô Thành, dùng ngựa chạy trên ngự đạo dài đến hai dặm từ Tuyên Dương Môn đến Đại Tư Mã Môn, bị kiến trúc hoành tráng hai bên đường Trấn nhiếp, nghĩ đến mình được người ta cho là chân mệnh thiên tử, cảm giác thật không bút mực nào có thể hình dung được. chỉ riêng ngự đạo trong đô thành này cũng đủ cho người thưởng thức Bế ngang có thể để tám ngựa song hành hai bên có kênh ngòi trên bờ kênh trồng cây huệ và cây liễu dưới bóng cây rậm rạp ẩn hiện những khu thử của mệnh quan nóng ánh màu vàng sang chói làm gã có vọng tưởng thế nào cũng không sao tưởng tượng được có một ngày sẽ biến thành chủ nhân của đô thành hào hoa mỹ lệ này bất quá nếu từ góc độ quân sự mà nghĩ tòa đô thành này đúng là một bảo lũy hết sức kiên cố mà an nguy của đài thành phía trước cũng chính là đại biểu cho hưng vong của tư mã hoàng triều Tư mã nguyên hiển vào đến đô thành, liền trở nên thoải mái như về tới nhà, không ngừng chỉ trỏ, giới thiệu những tòa nhà dọc đường. Sau khi đi qua đại tư ma môn, lưu dụ cuối cùng cũng đạp chân vào đại thành, chỉ thấy lớp lớp lầu cát, cung vàng điện ngọc, sông núi lao hồ, xảo đoạt thiên công, lưu dụ tựa như lão nhà quê ra thành thị, nói không ra được câu nào. Một tòa đại điện đứng ở phía trước, cao 8 trượng rộng 10 trượng, dài độ hơn 20 trượng, tả hữu hai bên đỉ hển đối trội lẫn nhau càng làm tăng thêm khí thế. Tư mã Nguyên Hiển nói, đây là thái cực điện nơi hoàng thượng triệu kiến đại thần, cử hành yến tiệc cung đình và xử lý chính vụ thường ngày. Phía trước thái cực điện là quảng trường rộng 60 mẫu, mặt đất dùng đá cẩm thạch lót thành, bóng loáng mỹ lệ, xung quanh trồng đủ các loại cây, cung điện tàn lá tương phản, đứng ở nơi này cứ ngỡ đã rời xa nhân thế. Lưu Dụ bắt đầu minh bạch vì sao hoàng đế không thể đi sát dân tình, hoàng đế sống trong cung cấm, căn bản vốn bị cách biệt trong một hoàn cảnh độc lập xem như là an toàn. Sự hiểu biết về dân tình toàn do thần tử đưa lên, chuyện tổ quốc Giang Sơn tự nhiên là không để ý đến. Bất luận là nhìn trái ngó phải, nhìn gần trông xa, lưu dụ chỉ thấy toàn là đỉnh viên lâu cát, không nhịn được mới hỏi, trong cung thật ra là có bao nhiêu cung điện đền đài. Tư mã nguyên hiển hào khí dâng cao đáp, nói ra nhiều khi lưu Minh không tin. Tổng số có trên dưới 3.500 cung điện, trước các cung điện đều có trọng lâu phục đạo thông tới ngự hoa viên ở trung tâm. Lưu dụ thất thanh tê, cái gì? Đô Phụng Tam hỏi. Công tử muốn dẫn bọn ta đến cung điện nào để diện kiến vương gia. Tư mã nguyên hiển làm như vô sự đáp, là tị hàn điện ở phía tây của Ngự hoa viên. Tống bi phong hiểu rất rõ tình huống trong cung, ngạc nhiên hỏi, tị hàn điện không phải là nơi hoàng thượng làm việc sao? Tư mã nguyên hiển ung dung đáp, sau khi diện kiến hoàng thượng, cha ta sẽ thiết tiến khoảng đãi ba vị tại liều hoa cát, là một trong những chỗ có phong cảnh đẹp nhất trong nội cung. Ba người lấy làm ngạc nhiên nghĩ lại, mới biết lần này Phụng Chiếu nhập cung không phải là đơn giản. Nếu không sao lại phải đi tham kiến hoàng đế. Hết chương 399. Chương 400, bí trung trí bí. Tình huống hoàn huyền dự tính tỉnh không xuất hiện. Tiêu nội ngọc cầm phi cấp chứa tin tức can quy bị chết ra xem. Nàng không hề có chút phản ứng kịch liệt đau khổ khi chồng chết mà chỉ chậm chậm cúi đầu. đặt thư tín sang một bên, thần sắc bình tĩnh khẽ khẳng nói, chàng chết rồi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy tiêu nội ngọc, hoàn huyền đã bị khí chất đặc biệt của ả hấp dẫn. Nhìn ngang nhìn dọc. Mỹ nữ xinh đẹp thông minh chưa đến 19 tuổi này tựa như người mới bước vào đời, không chút xào trá, đoan trang, cao nhã như nữ nhân cao môn, khí chất như lan như ngọc có điểm giống vương ảm chân, nhưng trong vẻ tĩnh lặng lại chứa được một thứ sức sống sinh động nào đó. Khi ả đưa mắt ngắm nhìn người nào, người ấy sẽ cảm thấy ả biến thành một con người khác. Nhiệt lực yêu mị trong mắt ả như có từ tính hút lấy người ta, như muốn khiêu chiến với định lực của nam nhân, khiến người ta nghĩ ngay đến thần sắc lúc phóng túng của ả, ví như chuyện được khích lệ cùng ả làm điều gì đó. hay nắm tay cùng đi dạo, hoặc cùng ngủ vài đêm, làm cho ngư. y ta rất kích thích. Phương diện này ả có nét giống với nhậm thanh thị. Ả chính là tiên nữ và yêu tinh kết hợp trong cùng một thân thể. Căn bản là ả ta muốn thể hiện phương diện nào với người ta mà thôi. Mỗi lần thấy ả, cảm giác của Hoàn Huyền đều không giống nhau. Nếu như ả không phải là vợ của Can Quy, mà còn là con gái tiêu tung, hắn sẽ tìm mọi cách chiếm đoạt ả trước kia ước nguyện này. Hắn chỉ có mỗi cách áp chế trong lòng, hiện tại Can Quy đã chết. Hắn đối diện với quả phụ mới này sẽ như thế nào đây? Trong lòng Hoàn Huyền dâng trào những tư vị khó hình dung, trầm giọng nói, mong cản phu nhân bất buồn phiền. Món nợ máu này ta sẽ vì phu nhân mà đòi lại. Hoàn Huyền ta đảm bảo điều đó. Tiêu nộn ngọc thờ ớ đáp ta không còn là cản phu nhân nữa. Nam quận công gọi lại ta là nộn ngọc được rồi. Một cỗ nhiệt khí trong nháy mắt chạy khắp toàn thân Hoàn Huyền làm huyết dịch hắn như sôi lên. Người con gái này chẳng những kiên cường ngoài sự tưởng tượng của hắn mà sự vô tình cũng có thể so được với hắn. Tiêu Nộn Ngọc ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai mắt xạ xuất những tia sáng yêu mị nóng bỏng kỳ lạ, ngữ điệu lại vẫn bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Người chết không thể phục sinh. Nhiệm vụ chấn hưng gia tộc của Nộn Ngọc không cho phép Nộn Ngọc bị thương, sẽ có một ngày ta tự tay giết chết tên lưu dụ cầu ta đó." Sau đó ả cúi đầu khẽ khàng nói, dù trong lòng Nộn Ngọc tràn đầy phẫn hận nhưng vô pháp phát tiết. Nam quận công có thể giúp nộn ngọc một chuyện được không? Hoàn huyền ngơ ngẩn đáp, chỉ cần ta làm được, tất sẽ vì nộn ngọc mà hoàn thành. Tiếu nộn ngọc chậm rãi đứng lên, hai má ửng hồng, song mục xạ xuất dục, tình nóng bỏng, khẽ giọng Nam quận công đương nhiên làm được. Sau đó với tư thế xinh đẹp như múa, trước mắt trận trừng mở to hết cỡ của hoàn huyền, ả chuyển thân quay vòng, mỗi lần chuyển thân y phục của ả lại bất đi một thứ, rồi rơi xuống đất. Khi ả ngừng quay và đối diện với hoàn huyền, trên người ả không còn vật gì. Chỉ còn chiếc vòng cổ hình con chim bằng ngọc sáng lấp lánh trên ngực. Hoàn huyền đông có cảm giác bản thân quay lại thuở thiên địa sơ khai hàng vạn nghìn năm trước. Trong thiên địa trừ hắn ra chỉ còn vưu vật có thể làm bất cứ nam nhân nào cũng phải say mê trước mắt này thôi. Tiêu nộn ngọc bình tĩnh nói, hai ta chuyện gì cũng chẳng lý tới, chuyện gì cũng chẳng nghĩ, quên tất cả mọi sự hợp thể giao hoàn với nhau. Chỉ có làm như vậy, nộn ngọc mới có thể phát tiết nỗi khổ trong lòng. Nam quận công có chịu giúp nộn ngọc chuyện này không? Oh oh oh. mộ dung chiến quay lại tổng đàn bắc kỵ liên ở tây môn đại nhai trong lòng chứa đầy cảm giác thật khó mà nói ra từ sau khi quang phục lại biên hoang tập tâm tình hắn chưa bao giờ kém như thế này rõ ràng đã chặn được cao thủ bí tộc đó lại để đối phương chịu một chiều của hắn rồi sau đó chạy đi thật xa làm hoang nhân mất hết mặt mũi ít nhân đang sợ như vậy phải ứng phó sao đây kẻ không sợ trời không sợ đất như mộ dung chiến lần đầu tiên bông phát sinh sợ hãi trách nhiệm thống xoáy trên vai hắn càng nặng nề hơn chuyện tốt duy nhất là phương hồng sinh tịnh không ngửi thấy tung tích của các bí nhân khác ở bên trong tập như vậy rõ ràng là bí nhân vẫn chưa tiến vào trong tập tình trạng này đương nhiên không phải mãi mãi giữ nguyên không đổi cao thủ bí tộc chạy thoát chính là kẻ tiên phong mở đường sau lần thua thế này khi bí tộc chính thức triển khai hành động đối phó với biên hoang tập sẽ càng cẩn trọng hơn định rõ kế hoạch ổn thỏa mộ dung chiến đặt thanh kiếm tùy thân của cao thủ bí tộc đó lên mặt bàn rồi chán nản ngồi xuống ghế trong lòng rộn lên bao lo lắng Bất lợi lớn nhất của bọn họ bây giờ là địch tối ta sáng. Vì vậy địch nhân có thể dễ dàng nắm được tình hình của bọn họ. Chỉ cần nhìn bí tộc cao thủ đó tìm cách hành thích cao ngạn là biết địch nhân có sự hiểu biết nhất định đối với biên hoang tập. Bọn họ lại không biết chút gì về bí tộc, chỉ biết bí tộc do thần bí bí nữ minh giao lãnh đạo. Uy hiếp của mộ dung thủy đối với biên hoang tập giờ trở thành thứ yếu. Bởi vì mộ dung thủy căn bản không cần phải ra tay. Bí nhân đã đủ làm loạn biên hoang tập lên rồi. chỉ cần bí nhân tùy tiện tiến hành những việc phá hoại mà bọn họ không thể để phòng nổi hết như sát nhân phóng hỏa tập kích các thương nhân qua lại biên hoang tập là đủ biến biên hoang tập đang lấy lại sức lực trở thành một tòa tập chết trong tình huống này chỉ dựa vào chiếc mũi của phương hồng sinh thật khó có tác dụng trước khi tình huống phát triển kịch liệt hơn phải tìm được biện pháp ứng phó bỗng nhiên hắn lại nhớ tới sóc thiên đại nàng có thể nói là người duy nhất ở tập biết về bí nhân có nên nhờ nàng giúp đỡ không mộ dung chiến do dự khó quyết định Bởi vì chẳng những nàng đã nói không quản đến chuyện của hoang nhân Còn vì hắn cảm thấy tình ý của sóc thiên đại đối với mình Hắn với sóc thiên đại vốn không có chút hảo cảm nào Nhưng vì vậy lại thành có động lực mà sản sinh ra hảo cảm Tuy còn xa mới làm hắn cải biến cường độ cách thức sinh hoạt hiện nay Ý hề ưu quan trọng là hắn đã từng trải qua đau khổ khó mà chịu đựng đó rồi Hắn vẫn yêu kỷ thiên thiên sâu sắc Chuyện này đã biến thành bí mật chôn kín trong lòng hắn Hắn từng tự thân hứa trước kỷ thiên thiên kể cả hy sinh tính mệnh cũng đảm bảo được an toàn cho nàng. Lúc hắn vì Kỷ Thiên Thiên hết lòng khuyên ngăn, không còn cách nào khác phải rời nàng mà đi. Hắn đã lập thệ trong lòng, ai dám làm nàng bị tổn thương, hắn sẽ báo thù bất chấp thủ đoạn. Người Kỷ Thiên Thiên yêu chính là Yến Phi chứ không phải hắn. Y Hề U đó đương nhiên làm hắn đau khổ, nhưng hắn nguyện ý chấp nhận, còn thầm chúc phúc cho hai người trong lòng, bởi vì Yến Phi là người hắn tôn kính và yêu mến nhất. Trong lòng hắn bây giờ. Việc cứu chủ tỷ kỷ thiên thiên cao hơn nhiều với so với lợi ích của cá nhân hắn, kể cả việc quan trọng liên quan đến sinh mệnh. Tâm tình này không có cách nào giải thích cho ai hiểu, bao gồm cả ổ phụng tam. Hắn cũng mơ hồ cảm thấy ổ phụng tam trong lòng vẫn còn yêu kỷ thiên thiên. Bất quá ổ phụng tam so với hắn đã thư thái hơn nhiều, nên sao có thể hiểu được cảm giác khổ sở sâu sắc trong lòng hắn. Trong tình huống này, hắn không cách nào tiếp nhận được sóc thiên đại, còn có điểm sợ nàng, bởi vì hắn sợ sẽ làm tổn thương nàng. Nghĩ đến đây hắn không biết nên khóc hay nên cười. Bản thân hắn và Sóc Thiên Đại gặp nhau không quá hai lần, nhưng sao hắn lại cảm giác hiểu rõ nàng? Có có phải chỉ là ảo tưởng do cam tâm tình nguyện của một phía hay không? Hắn thật sự có cảm giác hiểu rõ nàng có thể vì nàng rất thẳng thắn, không có tác phong giấu kín tình cảm vào trong lòng. Nàng có hảo cảm với mộ dung chiến hắn là điều không phải nghi ngờ gì. Nhưng trong đó có chút tình cảm nam nữ nào không? Có bao nhiêu phần là xuất phát thuần túy từ việc suy nghĩ lợi ích hơn thiệt? Hắn không biết. như nàng đã nói muốn làm chồng của nàng tuyệt không dễ dàng phải xem có bản lĩnh hay không đống có thủ hạ đến báo có một cô nương xinh đẹp tên sóc thiên đại muốn gặp chiến gia mộ dung chiến trong lòng thầm nghĩ sao lại khéo thế vừa nghĩ tới nàng thì nàng đến đồng thời hắn cũng cảm thấy kỳ quái nàng không giận hắn sao sao lại chịu xuống nước ủy khuất đến tìm hắn như vậy khoát tay ra hiệu cho thủ hạ mời nàng vào mộ dung chiến ngả người ra ghế tự nhiên đặt hai chân lên mặt bàn y là tư thế hắn thích ngồi nhất Dung hắn đầu góc thoải mái. Hắn cũng rất thích cảm giác phóng túng tiểu này. Sóc Thiên Đại đã đến. Thân tình nàng có chút lạnh lùng. Nàng nhíu mày khi nhìn thấy Mộ Dung Chiến ngồi gác cả chân lên bàn mà không chịu đứng lên chào đón nàng. Mộ Dung Chiến muốn dứt việc cho xong, thầm nghĩ nàng bất mãn cũng tốt, hận hắn cũng tốt. Quan hệ giữa nàng với hắn không để phát triển hơn, hắn cười nhẹ nói, mời công chúa ngồi. Sóc Thiên Đại bỗng nhiên không nhịn được bật cười vì một tiếng đáng yêu rồi ngồi xuống bên cạnh, nhăn mũi nhìn đôi giày của hắn hỏi: Ngươi không biết chân mình rất có mùi hay sao?" Mộ Dung Chiến Phá ra cười đáp, "Cái gì mà chẳng tập cho quen được huống chi là cái chân thối không thể vứt bỏ này." Công chúa đại giá Quang Lâm không hiểu có việc gì. Sóc Thiên Đại nhún vai thản nhiên đáp, "Ta sắp đi rồi." Mộ Dung Chiến thu hai chân xuống ngồi thẳng người dậy ngạc nhiên hỏi, "Phải về nhà rồi sao?" Sóc Thiên Đại chăm chú nhìn hắn đáp, "Cứ ở đây chẳng có ý nghĩa gì, còn bị người ta hoài nghi là gian tế thật khó chịu. Ta không muốn chết cùng với bọn chẳng tự biết mình như các ngươi." mộ dung chiến cười khổ tình huống chưa tồi tệ như vậy chứ sóc thiên đại giận dỗi chẳng những hoang nhân không hiểu bản thân mà bọn ngươi cũng chẳng có hy vọng gì nghĩ tình đã từng là bằng hữu ta mới đến chào từ biệt ta sẽ lập tức ly khai biên hoang tập vĩnh viễn không quay trở lại mộ dung chiến trong lòng chợt nổi lên cảm giác mất mát gì đó mà bản thân cũng không rõ hắn hỏi bọn ta sao lại không có hy vọng gì sóc thiên đại giận dữ nói hy vọng gì hy vọng ở đâu Trên chiến trường không ai là đối thủ của mộ dung thủy. Trước kia hắn không có cách nào tập trung tinh thần đối phó với bọn ngươi. Hiện tại hắn đã thu thập xong mộ dung vĩnh, thống nhất mộ dung tiên ti tộc. Bọn ngươi còn nói có hy vọng sao? Mộ dung thủy cộng thêm với vạn sĩ Minh Giao, trong thiên hạ hỏi ai là địch thủ của bọn họ. Thác bạt khuê không phải. Bọn ngươi lại càng không phải. Mộ dung chiến nhìn đôi mắt trong sáng của nàng, cảm nhận được cá tính can đảm kiên cường và tính tình lanh lợi tinh tế của nàng rồi mới chậm nói. Người làm tộc nhu nhiên bọn nàng lo lắng nhất có phải là thác bạc khuê không? Sóc thiên đại đáp, hóa ra ngươi cũng rất hiểu biết. Mộ dung chiến bình tĩnh nói, nàng phải biết mộ dung thủy trước kia trợ giúp thác bạc khuê là muốn thác bạc khuê thay hắn bảo vệ Bắc Cương, áp chế người nhu nhiên bọn nàng. Sóc thiên đại thản nhiên đáp: đại khái là như vậy. Có liên quan gì không? Mộ dung chiến thở dài, sao lại không có liên quan gì? Nếu để cho mộ dung thủy trước tiên thu thập thác bạc khuê và hoang nhân bọn ta, Rồi khi mộ dung thủy thế lớn đã vững sẽ dùng tư thế như cơn gió lớn quét sạch lá để dọn sạch phương Bắc. Với giã tâm của mộ dung thủy, chỉ cần điều kiện chín muồi sẽ lập tức dẫn quân xuống phía Nam tiêu diệt chính quyền người Hán ở phương Nam. Sóc thiên đại nhữ mày hỏi, thế thì sao? Mộ dung chiến đáp, không lạ khi nàng lại muốn tìm một người chồng có bản lĩnh hùng tài đại lược. Cái điều kiện chín muồi ta nói chính là khi cục thế phương Bắc trở nên ổn định, muốn chuyện đó cần phải ưu tiên Bắc Cương trước tiên. Nhu nhiên tộc của nàng từ hồi phù kiên thống nhất Phương Bắc luôn là dân tộc cường đại nhất trên Thảo Nguyên. Mộ Dung Thủy chịu để bọn nàng ngồi yên, rồi nhân dịp hắn xuống Phương Nam chinh chiến mà từng bước xâm chiếm các dân tộc khác trên Thảo Nguyên đến mức trở thành nạn cấp ở biên giới hay sao? Sóc thiên đại không hiểu hỏi, chuyện đó thì có vấn đề gì? Ai làm chủ của Phương Bắc bọn ta cũng ứng phó như vậy? Mộ Dung Chiến nói, tường nhiên khác biệt rất nhiều. So với Mộ Dung Thủy, thực lực của Thác Bạt Khuê hẳn còn cách một cự ly dài. kể cả khi hắn có thể đánh bại mộ dung thủy muốn diệt được nước yên cũng phải mất một năm hay hơn mới làm nổi lúc đó quần hùng quan tây đã lũ lượt kéo đến tìm cách phân chia đất đai yên quốc diêu trường khuất phục quốc nhân hách liên bột bột lữ quang ngốc phát âu cô đều toàn là đối thủ mạnh chỉ sơ sểnh một chút bắc phương sẽ rơi vào loạn cục quần hùng tranh đoạt chứ không giống với chuyện mỗi mộ dung thủy chiếm ưu thế như bây giờ diêu trường hùng mạnh ở quan trung cũng chỉ đợi tình huống thuận tiện như vậy trong tình thế đó tháp bạc khuê tay chân sẽ bị trói buộc Thân mình lo còn chưa xong. Bọn nàng mới có thể thừa thế bê hát. Tê triển ra bốn phía. Phân tích rõ ràng như vậy rồi. Giờ công chúa hy vọng liền quân bọn ta và thác bạt khuê đánh bại mộ dung thủy hay là hy vọng mộ dung thủy dễ dàng thu thập bọn ta đây. Sóc thiên đại ngây ngốc một hồi, khẽ thở ra một hơi rồi gật đầu nói. Lời ngươi vừa rồi rất có lý. Bất quá vấn đề là bọn ngươi không có khả năng là đối thủ của bí tộc và mộ dung thủy. Thực lực chênh lệnh quá lớn. Mộ dung chiến thản nhiên đáp. Công chúa có biết chuyện 8 vạn đại quân trinh phạt thịnh nhạc của mộ dung bảo đã bị thác bạc khuê dùng kỳ binh đánh tan ở Tham Hợp Pha, toàn quân bị diệt, chỉ còn mộ dung bảo được hơn 10 danh tướng liều chết bảo hộ mới chạy được về Trung Sơn hay không. Sóc thiên đại biến sắc hỏi, lại có chuyện vậy sao? Sau khi mộ dung chiến kể lại một hồi, cuối cùng nghiêm chỉnh nói, vì vậy mộ dung Thủy không còn cách nào khác mới phải mời bí tộc để nhanh chóng thu thập bọn ta. Chỉ khi gạt bỏ được nỗi lo lắng là bọn ta bọn chúng mới có thể toàn lực đối phó với thác bạt Khuê Có thể nói ngày nào biên hoang tập chưa bị lật đổ, Mộ Dung Thủy vẫn có khả năng bị thất bại trong trận chiến này. Sóc Thiên Đại lần đầu tiên rời ánh mắt đi nơi khác, ngẫm nghĩ đến những lời Mộ Dung Chiến nói. Khi Mục Quang nàng chuyển đến trường kiếm đặt trên mặt bàn, nàng giật mình thảng thốt, y chẳng phải là trường kiếm của Hướng Vũ Iron hay sao? Mộ Dung Chiến thần tình chấn động hỏi, Hướng Vũ Iron. Thần tình sợ hãi trên vẻ mặt của sóc Thiên Đại chỉ có tăng mà không có giảm. Trừng Trừng nhìn hắn hỏi, bọn ngươi giết được Hướng Vũ Huyền. Chuyện này tuyệt không thể nào. Mộ dung chiến đáp, nàng trước tiên hãy nói cho ta biết hướng vũ huyền là ai, sau đó ta sẽ nói cho nàng biết tại sao lại lấy được thanh kiếm này. Thần sát sóc thiên đại hoài nghi nhìn hắn rồi lại liếc nhìn thanh kiếm đặt trên mặt bàn. Vừa rồi mộ dung chiến đặt chân lên bàn che mất thanh kiếm, sau đó sóc thiên đại lại mải nói chuyện với mộ dung chiến nên không để ý đến thanh kiếm trên mặt bàn. Mộ dung chiến dục nói đi. Công chúa vốn là người thẳng thắn mà. Sóc thiên đại thỏa hiệp đáp, được rồi. Hướng vũ huyền là bí nhân trong bí nhân. Võ công của hắn gồm cả võ công của bí tộc đã đại thành và võ công được chuyển riêng duy nhất cho hắn trong bí tộc. Thanh danh hắn tuy không bằng bí nữ Minh Giao, nhưng võ công nghe nói không dưới mặc sĩ Minh Giao, thậm chí còn vượt hơn. Thêm vào đó người này thiên sinh bác học, hiểu biết sâu rộng, bất kể trí tuệ hay đảm thức đều có thể so với Minh Giao. Mộ dung chiến ngạc nhiên hỏi, tên của hắn sao lại giống tên người hắn vậy? Sóc thiên đại đáp, đơn giản nói với ngươi thế này, đó chính là bí mật của bí tộc. Bí tộc vẫn luôn bài xích ngoại nhân. Dù cho ngươi có quan hệ rất tốt với bọn họ, cũng vô pháp thâm nhập vào chỗ sinh sống của bọn họ. Chỉ có một người là ngoại lệ, đó là một người Hán. Người đó chẳng những được bọn họ tiếp nhận, còn tôn thờ như thần minh. Còn đó là nhân vật thế nào? Xuất thân lai lịch ra sao? Tên gọi là gì? EU là những điều cấm kỵ của bí tộc bọn ta vô pháp biết được. Người đó chỉ thu nhận một đồ đệ duy nhất, chính là hướng Vũ Hải Ấn. Tên gọi của hướng Vũ Hải là do người Hán này đặt. Được rồi. Tiên lượt ngươi nói cho ta biết làm sao có được thanh kiếm này." Mộ Dung Chiến đem quá trình đoạt được thanh kiếm kể lại tỉ mỉ một lượt, không giấu điều gì, chỉ giấu chuyện Phương Hồng Sinh bằng chức nuôi thính mà tìm ra bí mật của hủ hưởng Vũ Huyền mà thôi. Quả nhiên Sóc Thiên Đại hỏi ngay, hướng Vũ Uyển có danh đến Vô Tung đi vô tích. Sao lại để bọn ngươi dễ dàng tìm được như vậy? Mộ Dung Chiến không muốn nói dối cho qua chuyện. Thật ra hắn cũng không tìm ra lời nói dối làm cho nàng tin nên chỉ còn cách đáp, chuyện này thứ cho ta không nói được. Sóc thiên đại tức giận hỏi, ngươi không tin ta sao? Mộ dung chiến đáp, cô nương chẳng phải không có hứng thú quản chuyện của bọn ta sao? Hơn nữa còn sắp ly khai. Sóc thiên đại bực tức trừng trừng nhìn hắn nói, ngươi đúng là loại người chết đến nơi vẫn không đổi tính. Hiện tại đã rõ là hướng vũ huyền đối phó bọn ngươi. Minh Giao chắc là đối phó với Thác Bạc Khuê Chỉ riêng một hướng vũ huyền đã đủ làm bọn ngươi dối tung lên rồi, vậy mà còn dám tự mãn nữa. Mộ dung chiến thở dài. Chẳng nhẽ ta nghe được ba từ hướng vũ huyền là phải sợ hai cút đuôi chạy mất sao? Như vậy công chúa mới hài lòng hả? Hoang nhân bọn ta quả là đang rất sợ hai đấy. Ta tuy không chặn được hắn lại, nhưng cũng đã chém hắn được một đao. Nàng nói ta phải sợ hắn sao? Sóc thiên đại tức khí vô tri Mộ dung chiến thất thanh hỏi, vô tri cái gì? Sóc thiên đại lại càng tức nói, hắn cố tình để ngươi làm hắn bị thương đấy. Có gọi là huyết giải, là bí pháp chỉ một mình hướng vũ hải đừng có. Có thể mượn sự mất máu để vận hành huyết mạch, nhanh chóng để thăng công lực, phá vây chạy đi. Mộ dung chiến thở ra một hơi hỏi, có là công pháp gì vậy? Sao lại quá tà dị? Sóc thiên đại than thở, có chính thị là chỗ làm người ta sợ hướng vũ ai ẩm nhất. Kỳ công dị thuật của hắn xuất mãi chẳng hết. Năm đó nếu không có hắn giúp đỡ Minh Giao đến cấm cung của Phù Kiên ở trường An làm loạn một trận, việc cứu thoát phụ thân của Minh Giao rất có thể đã thất bại rồi. Mộ dung chiến trong lòng trận trầm xuống thuận miệng hỏi. Hoa Yêu có phải cũng là bí nhân? Sóc Thiên Đại bực tức, không nói. Rồi nàng đứng bật ngay dậy. Mộ Dung Chiến cũng đứng dậy nói, "Hễ Mộ Dung Chiến tiễn nàng một đoạn. Sóc Thiên Đại lườm hắn một cái rồi nói, không cần phải tiễn. Ta không đi nữa. Mộ Dung Chiến vui mừng, công chúa có phải đã nghĩ thông rồi chẳng? Sóc Thiên Đại đáp, ta không biết. Ta đang bối rối lắm. Tối nay đến Tiểu Kiến Khang tìm người ta được không? Hết chương 400. Chương 401, Liệu Các Ngọ Yến. Tâm tình yến phi tuyệt không an tĩnh. Nguyên nhân đến từ nhiều phương diện vì chúng có ảnh hưởng lẫn nhau, tạo thành một mạng lưới vận mệnh. Chỉ cần là đặt thân trong thế cục của sinh tử như vậy thì không ai có thể may mắn tránh được. Sáng sớm nay, chàng cảm ứng được tôn ân. Tinh thần và lực lượng của tôn ân đã lớn mạnh rất nhiều, làm chàng phát sinh cảm giác đất trời tuy rộng nhưng lại không có chỗ nào có thể trốn tránh được. Đương nhiên chàng không nghĩ sẽ chạy trốn vì căn bản là muốn tránh cũng không được, chỉ còn cách đối mặt với lão. Sự tinh tiến mạnh mẽ của tôn ân quả thực làm chàng không thể tưởng nổi. Điều đó cho thấy do được tiên môn khai mở, làm hoàng thiên đại pháp của lão đạt tới cực hạn trên nhân thế, hoàn toàn vượt quá võ kỹ của thế tục. Lão đã đạt tới cảnh giới tối cao là tinh hoa đoạt cả thiên địa, thiên nhân hợp nhất. Sở dĩ chàng có ý trôn tránh tuyệt không phải vì sợ hãi tôn ân mà chính là hy vọng có thể sớm quay về biên hoang tập để ứng phó sự xâm phạm của bí tộc. Chàng hiểu rõ hơn ai hết sức phá hoại của bí tộc. Biết phương thức hành sự của chúng vì chúng tuyệt không chịu tiếp thu quy phạm đạo đức lễ pháp mà người bình thường tuân theo. Mạc sĩ Minh Giao gây ra vết thương lòng nghiêm trọng sâu sắc đến thế là vì chàng đã quên mình theo đuổi rồi mới phát giác ra nàng ta đang đùa giỡn với tình cảm của mình. Đối với mạc sĩ Minh Giao mà nói, Yến Phi chỉ là một món đồ chơi tiện tay cầm lấy, bỏ đi cũng không tiếc. Sự tình ngộ này làm tổn hại triệt để tâm tình Yến Phi. Trước khi rời khỏi mạc sĩ Minh Giao, mọi cử chỉ của Yến Phi vẫn như thường. Không hề có một câu trách cứ nàng ta. Trang chỉ âm thầm bỏ đi. Khi đó, mạc sĩ Minh Giao giả Trang thành quý tộc Quy Tư Quốc, đến trường an biểu diễn nhạc vũ vang danh thiên hạ của Quy Tư. Đi cùng nàng là một người tên hướng Vũ Điển. Ý mới là tình lang chân chính của mạc sĩ Minh Giao. Trang chưa từng giao thủ với hướng Vũ Điển, nhưng cảm thấy võ công ý không dưới mạc sĩ Minh Giao. Đó chỉ thuần là cảm ứng giữa cao thủ với cao thủ. Bỏ qua không nói chuyện võ công thì bất kể là tư tưởng. hành vi hay cách xử sự của hướng vũ điển đều có điểm khác người từ vẻ ngoài cho tới tính cách đều tràn đầy mị lực đó là một loại mị lực gần như yêu dị làm y trở thành một người vô cùng đặc biệt tràn đầy phong cách riêng hồi tương lại việc mạc sĩ minh giao thích chàng một nửa chắc là xuất phát từ sức hấp dẫn giữa nam và nữ nửa khác khẳng định là để đả kích hướng vũ điển làm y đố kỵ nhưng hướng vũ điển lại làm như hoàn toàn không quan tâm đến quan hệ nóng bỏng giữa mạc sĩ minh giao và chàng y còn tỏ ra thân cận hơn với yến phi thường cùng yến phi đàm luận về những ý niệm và suy nghĩ thiên hình vạn trạng của y cuối cùng cũng đến một ngày yến phi phát hiện quan hệ thực sự giữa mặc sĩ minh giao và hướng vũ điển mình chỉ là một tên đại ngốc chen vào giữa họ yến phi lòng đau như cắt biết rằng không thể ở lại được nữa chỉ còn cách bỏ đi cho xong chàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại hai người nhưng rõ ràng vận mệnh không tha cho chàng lại còn là quan hệ đối địch không còn lựa chọn nào khác nếu như không thể đánh bại bí tộc Biên hoang tập khẳng định sẽ kết thúc. Thác Bạt Khuê sẽ biến thành cô lập không có viện trợ. Mộ Dung Thủy sẽ trở thành người thắng lợi. Chủ Tì Thiên Thiên sẽ vĩnh viễn là tù nhân trong tay Mộ Dung Thủy. Trong tình hình đó, Thôn Ân trở thành vấn đề đau đầu nhất của chàng. 77. Mộ Dung Chiến đến Bắc Môn. Bọn chắc cùng sinh, Giang Văn Thanh, Thác Bạc Nghi, Cơ Biệt, Hồng Tử Xuân, Cao Ngã, Diêu Mánh, Âm Kỷ, Phương Hồng Sinh và Lưu Mục Chi đã tập trung ở đây. Ngoài ra còn có mấy chục huynh đệ hoang nhân nữa. Mọi người đều lộ vẻ hữu rũ. Mộ Dung Chiến nữ mày hỏi, "Đuổi theo không kịp ư?" Âm kỳ than, "Thật làm người ta không thể tin được. Hắn luôn chạy trước bọn ta, càng chạy càng nhanh, ngựa không thể đuổi kịp. Khi hắn chạy vào trong một khu rừng hoang dã thì ta sợ hắn sẽ tập kích trong rừng nên mới hạ lệnh thủ tiêu hành động truy sát hắn." Diêu Mãnh hỏi, "Đó là võ công quỷ quái gì vậy? Trên đoạn đường ngắn chạy nhanh hơn ngựa thì không có gì ly kỳ. Đang này trên đoạn đường dài hơn 10 dặm mà vẫn nhanh hơn ngựa thì ta chưa từng nghe qua." Mộ dung chiến đáp, đó là một loại kỳ công huyết giải, dùng việc trích máu để thúc đẩy hết tiềm năng trong cơ thể. Vì thế có thể làm những việc mà bình thường con người không làm được. Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn. Giang Văn Thanh hỏi, mộ dung đương ra làm sao lại biết? Mộ dung chiến dơ cao thanh kiếm đang cầm trong tay trái lên, cười khổ nói, là do sóc thiên đại cho ta biết. Chủ nhân thanh kiếm này tên là Hướng Vũ Điển, là một cao thủ siêu quần ngoài Mặc sĩ minh giao của bí tộc, võ công lại có sư thừa riêng. kỳ công bí kỹ xuất ra không bao giờ hết. Hà, tại sao không thấy chân ác huynh? Phương Hồng Sinh đáp, hắn không chịu bỏ, kiên trì tiếp tục truy đuổi địch. bọn ta chỉ còn cách mặc kệ hắn. Âm Kỳ nói, hắn là một hảo hán tử. Nói thật, khi ta thấy bóng sau lưng tên cao thủ bí tộc tên là Hướng Vũ điển gì đó càng chạy càng nhanh, trong lòng ta càng lúc càng thấy ớn lạnh. Nếu muốn ta một mình đuổi theo ít thì ta thật không có dũng khí. Mọi người trong lòng đều cảm giác được sự ớn lạnh do sợ hãi gây ra đó. Âm Kỳ không phải là một hảo thủ giang hồ bình thường mà đã kinh qua nhiều gió to sóng lớn trên giang hồ, là nhân vật hạng nhất mà Đổ Phụng Tam coi là trợ thủ đắc lực. Hắn mà cũng phát sinh cảm giác sợ hãi người đó thì đủ biết hướng vũ điền lợi hại đến thế nào. Chắc cùng sinh cảm thán, kỳ công dị thuật của người đó làm người ta không tưởng nổi. Nhưng làm người khác kinh hãi nhất là trí tuệ tùy cơ ứng biến của Y Tiề một ngày mà chưa trừ diệt được người đó thì biên hoang tập thật khó yên ổn được. Lưu Mục Chi vẫn giữ vẻ khí định thân nhàn, cười nhẹ, hiện tại. Quyền chủ động vẫn ở trong tay chúng ta. Ít nhất thì đã bước hướng Vũ Điển phải chạy khỏi biên hoang tập. Trấn ác huynh lại không phải là người thất phu cạnh mạnh. Hắn giam tiếp tục truy đổi thì sẽ tự có cách nhìn nhận và sự đảm bảo. Bọn ta không cần lo cho hắn. Chắc cùng Sinh nói, đến thuyết thư quán của ta đi. Đứng giữa đường đông người xung quanh mà nói chuyện này sẽ làm họ sợ hãi đó. 77. Các bạt khuê dục ngựa từ từ tiến về phía tây. Trường tôn tung và thuốc tôn phổ lạc theo sát hai bên đằng sau. Hơn trăm thân vệ theo sau, làm giấy lên một đám bụi mờ. Gió tây bắc từng trận quất tới, làm bụi mù trên không trung tan dần.